nàng một cái có thể đem thạch lộ sinh dưỡng không tồi đơn thân mụ mụ không cần dị năng liền thập phần có thể đánh bạch đào đào là tận mắt nhìn thấy đến quá nàng đem một cái tang thi cấp đá giải thể cho nên nàng cũng có thể đánh không cần bị bảo hộ ở bên trong thành tây trạm trung chuyển nhà xưởng rất nhiều bọn họ muốn tìm vật tư liền yêu cầu tiến vào đến nguy hiểm nhà xưởng chung bên trong có cái gì ai cũng không biết bọn họ liệt hảo đội hình hướng trong đi bất quá tới này một mảnh không ngừng bọn họ còn có khác tiểu đội hơn nữa không ngừng một đội. Mọi người đều thử thăm dò hướng trong đi, lẫn nhau còn xem như khách khí. Đều là lại đây tìm vật tư người sống sót, tuy rằng cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng là đều là vì tồn tại, ai cũng không nghĩ ác tính cạnh tranh. Ít nhất, tạm thời mọi người đều còn xem như hữu hảo. Người kia hảo xoáy A. Đại khái là bởi vì trên đường tạm thời không gặp phải nguy hiểm, chỉ ngẫu nhiên một chút dị trùng còn có tăng thi, tả lan lan tả hữu nhìn nhìn. sau đó nhìn đến khoảng cách bọn họ gần nhất một cái tiểu đội một cái nam sinh nhịn không được thọc một chút hách dung, nhỏ giọng mở miệng bạch đào đào nghe được thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua chẳng qua còn không có thấy rõ ràng đã bị ứng trầm bối qua tay tới trực tiếp đem đầu lại cấp bẻ đã trở lại làm khó hắn không quay đầu lại đều biết bạch đào đào đầu hướng nơi nào trật ta kỳ thật cũng rất soái đào đào nếu không xem ta ứng trầm đem bạch đào đào đầu cấp bẻ trở về lúc sau còn ủy khuất nhỏ giọng giải thích một câu Dương hướng côn liền đi ở bên cạnh, lúc này hắn mặt vô biểu tình, thậm chí tưởng nói một câu, nếu không, ta đi. Hắn đứng ở chỗ này, thật là ảnh hưởng ứng trầm yêu đương. Bạch đào đào không nghĩ tới, ứng trầm sẽ nói như vậy, lại tưởng tượng hắn động tác, mặc danh liền mang theo vài phần ấu trĩ. không xem như là người chán ghét đi, còn có chút tiểu khả ái. Đại khái là bởi vì nàng đối ứng trầm nhỉm có ác cảm, cho nên hắn động tác chẳng sợ bá đạo một ít, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Này nếu là một cái nhìn không thuận mắt người. động tác như vậy thỏa thỏa giảm phân hạng bạch đào đào không nhịn xuống nhỏ giọng cười một chút ứng trầm nghe xong tâm ngứa tay cũng ngứa hắn nhẹ nhàng bắt tay bối lại đây nhẹ nhàng chạm chạm bạch đào đào nhìn như là thử hắn tưởng dắt bạch đào đào tay lại sợ nàng không đồng ý cho nên thử thăm dò chạm vào xem nếu bạch đào đào không có mâu thuẫn cảm xúc như vậy ứng trầm đại khái liền sẽ không biết xấu hổ bắt tay dắt thượng truy tức phụ loại chuyện này muốn mặt vô dụng đây là ứng trầm căn cứ dương hướng côn cho hắn cung cấp một ít kiến nghị tổng kết ra tới kinh nghiệm xem lộ bạch đào đào nhẹ nhàng chọc một chút ứng trầm tay đánh gậy hắn tiểu tâm tư đồng thời thấp giọng nhắc nhở một câu ứng trầm ủy khuất ba ba thu hồi tay mở ra lòng bàn tay thoáng giật giật ngón tay cũng đi theo theo bản năng cuộn tròn vài cái cuối cùng lại vẫn là nghe lời nói thu trở về chẳng qua không đến một phút lại nhịn không được sau này rối rối thử thăm dò lại đi chạm vào bạch đào đào thủ đoạn kỳ thật hắn xem không rõ lắm càng nhiều lực chú ý vẫn là ở phía trước cùng bốn phía hoàn cảnh mặt trên nhưng là hắn biết bạch đào đào đại khái vị trí này liền đủ rồi bạch đào đào không lưu tình chút nào đem hắn tay xoa sạch bất quá không trong chốc lát hắn lại tới nữa bạch đào đào cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười sau đó nàng một tay đem diêu phong chảo lại đây ứng chầm lại một trăm vào liền cảm thấy xúc cảm không đúng lắm hơi thở cũng không đúng lắm đột nhiên quay đầu lại đối thượng diêu phong vô tội gương mặt tươi cười ứng trầm mặt trầm như nước không chút nào che giấu hắn song tiêu thái độ nháy mắt tốn ca bám vào người trận trắng mắt xoay người trầm giọng nói chính mình trở về vẫn là ta đưa ngươi diêu phong mẹ nó sớm muộn gì tao chết ngươi diêu phong nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhìn bạch đào đào xem đến bạch đào đào nhịn không được nở nụ cười sau đó một lần nữa cùng hắn thay đổi vị trí ứng trầm nhưng thật ra không có lại sau này rối tay bởi vì bọn họ đụng phải một phiến môn đây là một phiến bảo tồn còn xem như hoàn hảo cửa quấn Bạch Đào đào đoán, này phiến phía, phía sau cửa, đại khái liền có vật tư. Huynh đệ, muốn cùng nhau sao? Theo chân bọn họ hướng này một mảnh đi, là một cái khác nam sinh rất nhiều tiểu đội, lúc này mọi người đều đi đến này phía cửa cuốn hạ, đối phương mang đội nam sinh chủ động mở miệng. Nam sinh mở miệng, Bạch Đào đào nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Vừa rồi tả lan lan nói xoái, chính là đối phương đoàn đội chung một viên. Lúc này, cái kia bị khen xoái nam sinh, liền đứng ở nói chuyện cái này nam sinh phía sau. Nói chuyện nam sinh, thân cao cùng ứng trầm không sai biệt lắm, hẳn là có một M9 tả hữu, so ứng trầm muốn tráng một ít, nhìn cao to, thập phần không dễ chọc bộ dáng. Người lớn lên rất tuấn tú, xứng với tiểu mạch sắc da thịt, mang theo khắc khí phách cùng tiêu sái. Đứng ở hắn phía sau gần nhất vị trí cái kia bị Tả Lan Lan khen soái nam sinh, cùng hắn vừa lúc là hai loại loại hình, đối phương thân cao phòng trừng miễn cưỡng đến tháng 1 năm 80, tuy rằng không thể nói là da bạch mà mỹ, nhưng là cũng xác thật là cái lánh da trắng tiểu soái ca. hơn nữa nhìn tuổi không quá lớn bộ dáng bạch đào đào xem qua đi thời điểm đối phương còn hướng về phía nàng hữu hảo cười cười lộ ra đáng yêu răng đanh ứng trầm vừa thấy đối phương hướng về phía bên này cười nháy mắt lạnh mặt tiến lên hai bước đem bạch đào đào che ở phía sau nam sinh bị ứng trầm động tác làm cho sửng sốt ánh mắt ở ứng trầm cùng bạch đào đào trên người xoay hai vòng sau đó hướng về phía ứng trầm xin lỗi cười cười đồng thời vây vây tay lấy kỳ chính mình minh bạch hắn động tác nhỏ đứng ở hắn phía trước nam sinh không nhiều quản Đối phương xem chính là Dương Hướng Côn bên này, hiển nhiên này đây vì Dương Hướng Côn là đội trưởng. Ứng Chìm Nghịm giải thích, Dương Hướng Côn không nhiều lời, hắn cùng đối phương đội trưởng gật gật đầu nói, cùng nhau. Đều đi đến này một bước, náo lưỡng bại câu thương đối ai đều không có chỗ tốt, đại gia hợp tác nói, càng tiết kiệm sức lực và thời gian. Rốt cuộc này một mảnh kho hàng không ít, bọn họ thu thập hảo, cũng có thể kịp thời đi tiếp theo cái. Bởi vì ai cũng không biết phía sau cửa tình huống, cho nên hai bên hợp tác, tạm thời xem ra. Ít nhất là song thắng. Loan thanh cùng đối phương một cái kim loại dị năng giả liên thủ, trực tiếp phá cửa cuốn. Mọi người đều làm tốt phía sau cửa khả năng có đại phê lượng dị chủng hoặc là tang thi chuẩn bị. Kết quả môn phá vỡ lúc sau, phát hiện phía sau cửa trừ bỏ các loại thực phẩm cái dương, liền nửa căn dị chủng đều nhìn không tới. Cũng là thần. Đúng vậy, lần đầu tiên thấy. Thật không dễ dàng. Phần 57. Đại gia nhịn không được nhỏ giọng phun tào, một bên thật cẩn thận tiến lên xem tình huống. một bên tốc độ tay bay nhanh hướng phía chính mình phủi đi đồ vật bạch đào đào nhặt đồ vật thực mau tận khả năng chọn chút đại cái dương hướng trước người chồng một lần lấy ba bốn chạy đến riêu phong bên kia vung liền đi toàn bộ kho hàng vật tư không ít bọn họ tiểu đội mười tới hào người đối phương tiểu đội cũng là không sai biệt lắm đại gia tốc độ thực mau cướp được cuối cùng đều sắp dư lại tàn ảnh 20 phút lúc sau kho hàng bị quét sạch hai bên tựa hồ đều có chút hoảng hốt cảm giác này cũng quá nhanh đi Hơn nữa không có nguy hiểm thu thập vật tư, tùy tiện dọn, tùy tiện lấy, cảm giác này thật sự siêu sảng. Huynh đệ thế nào, tiếp tục đi tới. Một cái kho hàng thanh xong rồi, bọn họ lập tức liền tới đến cái thứ hai, đối phương đội trưởng, nhìn nhìn dương hướng côn, lại mở miệng. Chương 65 Hai cái tiểu đội đều là chú ý người, ai cũng không cố ý đi phá hư đối phương hành vi, đều là bằng bản lĩnh đoạt vật tư. Một cái tiếp theo một cái kho hàng bị quét sạch. trong quá trình đương nhiên không có khả năng đều là thuận buồm xuôi gió cũng có gặp phải tăng thi còn có dị trùng thời điểm hai đội thậm chí còn liên thủ đánh một thời gian đương nhiên cuối cùng cũng là các bằng bản lĩnh đoạt tinh hoạch còn có năng lượng tệ so sánh với mặt khác tiểu đội các loại tiểu tâm tư bọn họ hòa bình hợp tác lúc sau hiệu xuất sắc thật cao rất nhiều chờ đến tiên mau hát thời điểm bọn họ đã đem này một mảnh một phần ba kho hàng vật tư thu thập xong mặt khác mấy cái tiểu đội liền không có như vậy hòa bình trong quá trình đánh nhau Đấu võ mồm, trực tiếp chửi bậy, dù sao là trăm thái nhân sinh, cũng là làm bạch đảo đảo nhìn cái náo nhiệt. Tuy rằng mọi người đều thực nỗ lực, nhưng là còn có hơn một nửa kho hàng môn là nhắm chặt. Trực tiếp đi, ngày mai lại đến. Dương hướng côn cảm thấy trực tiếp đi quá có hại. Bởi vì mặt khác tiểu đội vừa thấy liền không có phải đi ý tứ, đều chuẩn bị đem vật tư thu thập xong rồi lại nói. Rốt cuộc hiện giờ vật tư, vẫn là câu nói kia, vãn động thủ một ngày liền ít đi một ngày nữa dương hướng côn ở trưng cầu tiểu đội thành viên ý kiến chủ yếu vẫn là trước cùng ứng trầm thương lượng ta không sao cả hỏi trước hỏi đại gia ứng trầm cảm thấy chính mình vẫn là thập phần dân chủ cho nên hắn buông tay ý bảo đều có thể dương hướng côn đi hỏi tiểu đội những người khác ý kiến ứng trầm còn lại là xoay người trầm giọng hỏi bạch đào đào đào người nghĩ như thế nào ta đều được bạch đào đào xác thật cảm thấy đều có thể cho nên nàng cũng học ứng trầm như vậy buông tay nghe nàng nói như vậy Ứng trầm còn muốn nhìn một chút bên ngoài, nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, kỳ thật xem không rõ lắm, cuối cùng ứng trầm cũng không thấy được cái gì, mày nắm thật chặt, nhỏ giọng nói thầm, ta tổng cảm thấy, hôm nay thiên không tốt lắm. Chẳng qua hắn cũng không học quá khí tượng, càng sẽ không xem thiên tượng, chỉ là trực giác không tốt lắm, nói không nên lời cái gì lý do, tự nhiên là không có phương tiện nói thêm cái gì. Như là lần trước gác mộng cái loại cảm giác này. Nghĩ phía trước chạm xăng dầu tạc, ứng trầm đều trước tiên làm mộng, bạch đào đào hỏi dò. thật không có. ứng trầm hôm nay cũng không cơ hội ngủ à, cho nên tự nhiên là không có nằm mơ. hắn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng giải thích nói, chính là một loại nói không rõ cảm giác, cảm giác. nam nhân giác quan thứ sáu, đối với loại cảm giác này, bạch đào đào đôi khi vẫn là tin tưởng, cho nên nàng thu liễm nổi lên vui đùa thần sắc, nghị nghĩ suy đoan nói, ứng trầm nói không hảo là cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay lắc đầu, nói không rõ lắm. không nghĩ bạch đào đào quá mức lo lắng, ứng trầm nghĩ nghĩ. Đem đầu đi phía trước xem xét, kéo gần lại hắn cùng bạch đào đào khoảng cách, thanh âm nặng nề, mang theo vài phần tâm cơ gợi cảm khàn khàn, đào đào yên tâm, có ta đâu, đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Liên tính là thật xảy ra chuyện nhi, còn có thể có cái gì so tình huống hiện tại càng không xong đâu. Lúc này, ứng trầm đầu khoảng cách bạch đào đào đầu, chỉ có không đến một quyền khoảng cách, bạch đào đào vừa nhấc mắt, là có thể đối thượng ứng trầm ẩn tình mặt mày. Bị như vậy một đôi thâm tình đôi mắt nhìn. Bạch Đào Đào cảm thấy chính mình thật sự chịu không nổi, nàng lại không phải lục căn thanh tĩnh, thật sự thanh tâm quả dục không có thế tục dục vọng, cho nên này liếc mắt một cái đánh sâu vào vẫn là rất cường, nàng theo bản năng đường khai mắt, Đào Đào cũng không chịu xem ta, ứng trầm trảo cơ hội năng lực rất mạnh, rốt cuộc đã từng cũng là cạnh tranh chàng thực lực dã vương sao, lúc này vừa thấy Bạch Đào Đào tránh đi hắn ánh mắt, lập tức liền ủy khuất theo một câu, Bạch Đào Đào bị hắn đậu nhịn không được cười cười, nhẹ giọng mở miệng, đừng náo. Khoảng cách gần nhất Diêu phong theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước, hắn cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này, hẳn là ở ngoài cửa mới đúng. Cho nên, đội trưởng kiềm chế điểm, đừng quá tao, nhiều người như vậy đâu. Nhưng là ứng trầm hiển nhiên là vì truy tức phụ, không chuẩn bị muốn mặt người. Người khác ánh mắt đối với hắn tới nói cái gì không tính cái gì, hoặc là nói là hắn căn bản không thèm để ý. Nhìn đến bạch đào đào cười, hắn cũng đi theo cười, lại đi phía trước thấu thấu, liền kém trực tiếp dán đến bạch đào đào trên đầu. Lại vẫn là lý trí vẫn duy trì một chút nho nhỏ khoảng cách, cấp bạch đào đào một chút không gian cảm, vậy ngươi xem ta sao? Ứng trầm một bên nói, còn một bên nhẹ nhàng ruốt chính mình mặt, nhỏ giọng nói thầm nói, ta cảm thấy ta cũng khá xinh đẹp. Diêu phong. Cho nên, đội trưởng, trên thế giới này, đã không có ngươi để ý người, phải không? Cho nên, liền tùy tiện tao sao? Bạch đào đào bị ứng trầm triền không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia. Bạch Đào Đào cảm thấy chính mình tim đập mạc danh liền nhanh hơn. Loại này tim đập, kỳ thật không quan hệ tâm động, chỉ là đơn thuần đối thượng như vậy một khuôn mặt, như vậy một đôi mắt, trái tim liền không chịu khống chế nhanh hơn tốc độ. Tuy rằng bên người hoàn cảnh ồn ào, không khí cũng không đủ lãng mạn, nhưng là hai người bốn mắt nhìn nhau bộ dáng, vẫn là làm người cảm thấy thập phần duy mỹ. Dương Hướng Côn cũng không có chú ý tới bên này tình huống, hắn vừa đi một bên nghiêng đầu cùng Tống Hữu Thư nói chuyện, bởi vì không thấy được tình huống. cho nên thập phần đơn giản thô bạo đánh gậy hai người đối diện, ta nói lao ứng, kia chúng ta buổi tối liền không đi rồi a a Dương hướng côn nói xong lời nói, phát hiện mọi người đều đang xem hắn, lúc này mới theo bản năng ngầm đầu. Sau đó phát hiện chính mình tựa hồ phá hủy cái gì, dù sao hắn thu được ứng trầm lược hiện ai hoán ánh mắt. Dương hướng côn! Huynh đệ, đừng như vậy, xem lòng ta hoảng. Dương hướng côn xấu hổ quay đầu không hề nhiều xem, ứng trầm đảo cũng chưa nói cái gì, biết buổi tối lưu lại. Hiện giờ khoảng cách thiên hoàn toàn đêm đen tới còn có đoạn thời gian, bọn họ còn có thể lại làm trong chốc lát sống. Cho nên, đại gia thực mau đọc lên. Cách vách tiểu đội lâm thời nghỉ ngơi thời điểm, còn nhìn một hồi duy mỹ tuồng. Đối phương tiểu đội nam sinh đặc biệt nhiều, toàn đội liền một người nữ sinh, nữ sinh nhìn hình như là vẫn là cái túng tỉ, dù sao xem người ta nói lời nói thời điểm, đều là cao nâng đầu. Đương nhiên, đánh tăng thi thời điểm, xuống tay cũng rất tàn nhẫn. Lúc này đại gia lại trụ trước đẩy thời điểm. Đối phương tiểu đội nam sinh, còn nhỏ thanh bát quái một chút, cảm giác như là nhìn vừa ra phim thần tượng. Nam Soái nữ xinh đẹp, tâm tắc, nhìn người hê rằng, ai nha, ta cũng tưởng thoát đơn A. Đừng nghĩ, mặt thế trước cũng chưa thoát đơn đâu, hiện tại còn tưởng thoát, nằm mơ đi. Ha ha, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta trong đội này nam nữ tỷ lệ, còn tưởng thoát đơn. Ngươi dám chạm vào đội trưởng hắn ngội. Ngươi không muốn sống nữa, đừng mang lên ta A. Bạch đào đào nghe bọn họ trêu chọc. còn nhìn nhiều liếc mắt một cái, cái kia đội trưởng hắn muội túng tỷ, túng tỷ cảm giác được có người đang xem nàng, ánh mắt như đao giống nhau phóng ra lại đây, phát hiện xem chính mình chính là cái muội tử, đông lạnh sắc mặt hòa hoãn vài phần, hướng về phía bạch đào đào lãnh đạm gật gật đầu, bạch đào đào cũng khách khí hồi điểm qua đi, ứng trầm cảm giác được đối phương lãnh ngạnh hơi thở, vội vàng nhìn thoáng qua, lại thu trở về, nghiêng đầu nhỏ giọng trấn an bạch đào đào, nếu ai không hữu hảo, liền nói cho ta, ta thu thập bọn họ, chính là chào hỏi một cái. Bạch Đào Đào bất đắc dĩ giải thích một câu. Ứng trầm nghe xong không nói chuyện. Đại gia thực mau lại đi phía trước đẩy mấy cái kho hàng. Sau đó, đẩy bất động. Bởi vì trước hai cái tiểu đội đánh lên. Mẹ nó, dám chạm vào lao tử bạn gái, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Con mẹ nó lao tử nói, đó là không cẩn thận đụng tới, liền ngươi có bạn gái. Ngươi có ngươi sở lao tử. Hai cái tiểu đội một bên đánh, còn một bên chửi bậy. Bởi vì chửi bậy thập phần rõ ràng. Cho nên bạch đào đào nghe ra tới, này hẳn là một hồi, tứ chi đụng vào dẫn phát chiến đấu. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không lầm chạm vào, hiểu lầm, ai cũng nói không rõ. Hơn nữa, chạm vào đối phương bạn gái, đại khái chỉ là một cái lời dẫn, hai bên hẳn là phía trước liền không đối phó, cho nên lúc này trực tiếp động thủ. Bởi vì bọn họ đánh lợi hại, đưa tới không ít tang thi còn có dị chủng cho nên bạch đào đào bọn họ không thể không dừng lại. Hơn nữa này một mảnh. hiện giờ liền dư lại cái này phương hướng kho hàng còn không có thu thập bọn họ này cả lại đem lộ cấp phá hỏng tương đương vòng nhưng là hai cái tiểu đội người đem này một mảnh đổ đến tràn đầy còn có tang thi cùng dị chủng chặn đường bạch đào đào bọn họ thật sự không thế nào hảo quá hỗ trợ sao lần này vẫn là cách vách tiểu đội chủ động mở miệng dương hướng côn tự nhiên sẽ không tại đây loại thời điểm đi theo thêm phiền cho nên hắn lắc đầu nói đánh nửa ngày mệt mỏi vừa nghe lời nói lời này Đối phương tiểu đội trưởng liền cười, vừa lúc, chúng ta cũng mệt mỏi, xem diễn tính. Nam sinh nói xong lúc sau, liền chống rông biến ra nhắc tới đồ uống, bọn họ tiểu đội thành viên tự hành tiến lên lĩnh. Diêu phong bên này cũng bắt đầu phát đồ uống, thuận tiện còn hỏi hỏi đại gia có muốn ăn hay không trái cây. Mệt mỏi nửa ngày, đại gia thể lực cắt co tiêu hao, bạch đào đào không ăn trái cây, chỉ uống lên một lọ nước soda. Những người khác cũng muốn chính mình thích đồ uống, tạm thời đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi. Nhìn kia hai cái tiểu đội đao quang kiếm ảnh đánh thập phần kịch liệt. Lúc này thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, chỉ là bởi vì bọn họ vẫn luôn ở xưởng khu bên trong đi, không như thế nào chú ý xem bên ngoài. Lúc này rốt cuộc dừng lại, Loan Thanh còn cố ý chạy tới nhìn nhìn. Thảo thảo thảo thảo thảo. Loan Thanh sau khi xem xong, một đường hùng hùng hổ hổ trở về. Dương hướng côn mới vừa uống lên hai khẩu đồ uống, nghe hắn ra tiếng, vội bay nhanh ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Tuyết rơi, còn rất đại, trong chốc lát công phu không thấy. Đã hạ như vậy hậu một tầng. Loan thanh một bên nói một bên khoa tay múa chân. Bọn họ cũng chính là hơn một giờ không chú ý bên ngoài, nhưng là tuyết đã hạ đến mười mấy cm dài. Dương hướng côn vừa thấy cái này độ dày, vội bay nhanh chạy đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Này vừa thấy. Hào ra hỏa. Sắc thật hạ rất dày một tầng. Hiện giờ bên ngoài bông tuyết còn ở tung bay đâu, bởi vì tuyết quá lớn, tầm nhìn đều không tốt lắm. Độ ấm khẳng định lại hàng, hôm nay buổi tối không hảo quá. a. Diêu Phong cũng đi theo qua đi nhìn nhìn, vừa thấy này lại tuyết, nháy mắt cảm thấy hôm nay buổi tối, giã ngoại qua đêm áp lực không nhỏ. Cách vách tiểu đội vừa nghe nói tuyết rơi, cũng phái người qua đi nhìn nhìn. Sau khi xem xong, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, còn nghiên cứu một chút phương án. Nếu không chúng ta hai đội buổi tối cùng nhau đi, người nhiều còn có thể ấm áp một chút. Đối phương tiểu đội thảo luận nửa ngày lúc sau, đội trưởng lại mở miệng. Nói xong lúc sau, một phách đầu, như là vừa định lên cái gì. thực mau lại mở miệng nói, nguyên tự giới thiệu, ta kêu tú vũ, dừng chân túc, đại vũ chỉ thủy vũ. nghe thấy cái này tên, bạch đào đào theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng vừa nhún đầu, ứng trầm cũng không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện bạch đào đào nhìn thoáng qua tú vũ, ứng trầm mí môi, nhỏ giọng nói, ta không thể so hắn kém đi. chương 66, bạch đào đào bắt đầu không phản ứng lại đây, ứng trầm vì cái gì muốn nói như vậy? hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới hoảng hốt minh bạch. Bởi vì Túc Vũ nói chuyện thời điểm, chính mình ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đối này, Bạch Đào Đào ưu nhã mắt trợn trắng, xua xua tay nhỏ giọng nói, không đến mức, ứng trầm, không đến mức. Ứng trầm cảm thấy, đặc biệt đến nỗi. Như là Bạch Đào Đào như vậy nữ hài tử, giống nhau nam sinh nàng căn bản sẽ không đi xem, nàng có thể chủ động đi xem, hơn phân nửa là có một chút hứng thú, hoặc là có một ít đặc điểm. Thì như nói hắn. Cho nên, Bạch Đào Đào vừa rồi ánh mắt rơi xuống đến Túc Vũ trên người. Ứng trầm tình địch ra đa liền lộc cộc vang lên. Đến nỗi. Ứng trầm nhỏ giọng nói thầm, sau đó hướng bạch đào đào bên người lại gần một chút. Phần 58. Bạch đào đào bị hắn làm vô ngữ, cuối cùng chỉ có thể từ hắn lăn lộn. Bằng không, nàng nói như thế nào? Nàng nói, hiện giờ chúng ta thế giới là một quyển sách, thư vi là nữ chủ, mà tốt vũ là nam chủ. Lời này vẫn là đừng nói nữa, đỡ phải ứng trầm bọn họ hoài nghi nhân sinh. Bọn họ thế giới. Có lẽ ở người đọc trong mắt là một quyển sách, nhưng là ở ứng trầm bọn họ xem ra, hoặc là nói là đối với bọn họ bản thân mà nói, đây là một cái đặc biệt hiện thực thế giới, nơi này mỗi người, không hề là người đọc trong mắt trang giấy hình thức, mà là các có các đặc điểm. Dương hướng côn cùng túc vũ bên kia đã anh em tốt liêu thượng. Hai đội cũng chưa cái gì ác ý, đại gia cũng đều tương đối chú ý, cho nên hiện giờ giao lưu cũng thập phần hữu hảo. Đến nỗi mặt khác hai cái đang ở đánh tiểu đội, còn có miêu ở trong góc xem náo nhiệt một cái khác tiểu đội, bạch đào đào bọn họ cũng không nhiều lắm xem càng không nhiều lắm khuyên hai cái tiểu đội đánh tới sau lại cũng phát hiện bốn phía tựa hồ quá an tĩnh hoặc là nói là vây xem bọn họ người càng ngày càng nhiều cuối cùng ngượng ngùng nhưng thật ra không có bắt tay giảng hòa bất quá lại là tự động tự giác thả lỏng lẫn nhau lực đạo sau đó chậm rãi liền không đánh lúc này sắc trời đã hoàn toàn am xuống dưới bởi vì hạ tuyết bên ngoài nhưng thật ra còn có ánh sáng nhưng là độ ấm cũng giảm xuống rất nhiều ứng trầm đã cùng Diêu phong bên kia muốn quần áo Các bạch đào đào lại bỏ thêm một kiện áo lông vũ tuy là như thế bạch đào đào vẫn là cảm thấy có khí lạnh từ bàn chân hướng trên người thoán tìm một chỗ nhóm lửa đi ương trầm cũng cảm thấy lòng bàn chân lạnh lạnh hắn nhắc nhở một chút dương hướng côn dương hướng côn lại đi tìm Túc vũ nói tốt hai đội buổi tối muốn cùng nhau sao người nhiều ấm áp hai cái đội trưởng đơn giản thương lượng một chút tạm thời rời khỏi này dàn kho hàng đi cách vách phía trước đánh nhau hai cái tiểu đội thành viên con nhím đặc biệt nhiều Dương hướng côn cảm thấy bọn họ ở cái này kho hàng hạ trại nói, lúc sau không chừng còn có chuyện gì như đâu. Cho nên, ly ái làm sự tình người xa một ít, bọn họ mới có thể có một cái tương đối an tĩnh buổi tối. Hai đội đi cách vách lúc sau, bạch đào đào thúc giục cây đậu chiều, sau đó lấy ra đặc biệt mại thiêu khoai tây hình tuổi lửa. Thật lớn một đống. Một ngày mở ra một lần, một lần liền lấy một cây nói, chẳng phải là quá lãng phí. Cho nên, càng nhiều càng tốt. Nguyên bản túc vũ còn đang giàu dĩ. Đêm nay, bọn họ điểm cái gì? Hắn đã ở cùng phó đội trưởng thương lượng, muốn hay không đi đem kho hàng một ít giá gỗ hủy đi. Nhiều như vậy giá gỗ, hẳn là đủ thiêu cả đêm. Sau đó hắn liền nhìn đến, hắn vừa mới nhận thức huynh đệ đội, trực tiếp chống rông biến ra thật lớn một đống tuổi gỗ. Kia đầu gỗ vừa thấy liền đặc biệt mại thiêu bộ dáng. Đừng hỏi vì cái gì kêu tuổi lửa rõ ràng trường khoai tây dạng, nhưng là lại thoạt nhìn thực hảo thiêu bộ dáng, hỏi chính là trực giác. Huynh đệ, như thế nào đổi a? Túc Vũ trực tiếp liền đi qua, lúc này liền tính là không có xã giao nhiêu bức chứng, hắn cũng đến buộc chính mình như vậy. Dương Hướng Côn cũng thực thân thiện, đại gia có thương có lượng, vậy vạn sự hảo thương lượng. Nếu thái độ không tốt, vậy nào mát mẻ nào đợi đi thôi. Hai người thực mau liền thương lượng hảo giá cả, Túc Vũ tiểu đội cung cấp vật tư, Dương Hướng Côn bên này cung cấp củi gỗ. Chúng ta củi lửa là đào đào dị năng cung cấp, đặc biệt mại tiêu, hơn nữa vô yên, hương vị còn đặc biệt hảo, có một chút cỏ cây thanh hương mùi vị. nghe nhưng thoải mái. Dương hướng côn sợ Túc Vũ cảm thấy chính mình đổi lượng không đủ, còn cố ý nói thêm tỉnh một câu. Túc Vũ tuy rằng không rõ, này như thế nào còn có người dị năng là biến tuổi gỗ. Một hệ dị năng không phải như thế đi. Bất quá, có thể đổi lấy là được, vật tư nói, bọn họ hôm nay lộng không ít, cũng không kém điểm này. Hai đội thực mau liền đem tuổi lửa phát lên tới, thật điểm lên lúc sau, Túc Vũ tiểu đội lúc này mới phát hiện, này tuổi lửa sắc thật không yên, hơn nữa hương vị rất dễ nghe. túc vũ tiểu đội hôm nay lộng không ít vật tư quyết định ăn đồn tốt tuy rằng nói này một mảnh vật tư lấy đồ ăn vật còn có các loại mau lệ thực phẩm là chủ nhưng là bọn họ trong không gian đồn không ít ăn thịt cho nên bọn họ quyết định ăn mì thịt bò nhiều hơn phóng thịt bò dương hướng côn bên này hỏi hỏi tiểu đội thành viên ý kiến lúc sau đại gia cũng không lan lộn bọn họ không ăn mì thịt bò bọn họ ăn nổi to lẩu cay liêu là có sắn lẩu cay liêu đồ ăn nói bọn họ trong không gian có một ít tuy rằng rau dưa không quá nhiều Nhưng là nấm linh tinh hàng khô rất nhiều a Mỗi người lại nhiều nấu một phần mì sợi, món chính cùng rau dưa đều có. Thêm chút tôm a Ta muốn viên, nhiều hơn viên. Mới mẻ nấm, nhiều nấu điểm. Các bạn nhỏ ở nơi đó nói chính mình nhu cầu, riêu phong phối hợp nhớ kỹ, thạch dai dai cùng dương hướng côn hợp tác đi nấu. Bọn họ sinh hai cái tuổi lửa đôi, rốt cuộc tiểu đội thành viên nhiều, một đống hỏa nói, nướng không đến nhiều người như vậy. Dù sao củi lửa có rất nhiều, nhiều hơn nhóm lửa bái. Bọn họ bên này quá náo nhiệt, thế cho nên cách vách đều bị hấp dẫn lại đây. Kho hàng môn tuy rằng bị bọn họ dùng kim loại bảng cản thượng, nhưng là đi, kho hàng tường đều là giống ruột ngăn cách, dĩ năng giả thoáng dùng điểm sức lực, là có thể ở mặt trên tạp cái động. Cách vách kia hai đội người nguyên bản liền không quá chú ý, vừa nghe bên này náo nhiệt, lại nghe thấy được mùi hương nhi lúc sau, có cái tráng hán trực tiếp ở trên tường khai cái khổng, sau đó còn tay không đem khổng xe đại, có thể dung người lại đây. Tiếp theo. hai cái tiểu đội thành viên liền tới đây bọn họ lại đây lúc sau nhìn bạch đào đào bọn họ đóng lửa còn tưởng không biết xấu hổ trực tiếp dựa lên đây nhưng là bạch đào đào tiểu đội có hai chương cha kế mặt hơn nữa vẫn là thực lực dị nam giả tống hữu thư cùng ứng trầm hướng nơi đó vừa đứng kia một thân khí thế đem nguyên bản còn tưởng dựa lại đây người sợ tới mức về phía sau lui một bước phản ứng lại đây đối phương còn rất bực bội còn không phải là mượn cái hòa sao Kéo kiệt mấy nam nhân phun tào gian lại muốn đi túc vũ bên kia có hỏa túc vũ tuy rằng thoạt nhìn rất là hòa khí nhưng là kia cũng chỉ là thoạt nhìn mắt thấy hai cái tráng hán liền phải hướng bọn họ đóng lửa thượng tấu. túc vũ không chút khách khí tới hai nhớ đại lôi sau đó cởi hỏi xin hỏi có việc nhi a tiên lễ hậu binh đối với túc vũ tới nói không tồn tại dám lại đi phía trước tới gần liền trực tiếp cho ngươi hai lôi đưa ngươi phi thăng hai cái nam nhân có chút bực bội hùng hùng hổ hổ sau đó đã bị lôi cấp bổ Túc Vũ là thật sự không quen tật xấu, ngươi mang ta, ta liền phách, lại mang lại phách. Chờ đến hai cái nam nhân khẩu hải đủ rồi, người đã phách đen, cũng phách choáng váng. Bọn họ tiểu đội thành viên, nhưng thật ra tưởng thay hắn ra mặt. Nhưng là, Túc Vũ tiểu đội thành viên đã có một nửa đứng lên. Đối phương tiểu đội liền Túc Vũ mội mội một người nữ sinh, dư lại mười mấy hào người, tất cả đều là nam sinh. Hơn nữa thành thục nam nhân chiếm đa số, như là Túc Vũ tuổi này, ở trong đội đều là người trẻ tuổi. Bọn họ trong đội, 40 tuổi tả hữu nam nhân, bốn số 5, 30 tuổi xuất đầu cũng co vài vị, một đám lớn lên đều cao to, thoạt nhìn đặc biệt không dễ chọc bộ dáng Một nửa đứng lên lúc sau, kia một cổ tử cảm giác các bách, là nguyên bản còn muốn tìm sự tiểu đội túng. Bọn họ nhưng thật ra không phục, ngoài miệng lẩm nhẩm lầm nhẩm nhưng là lại không dám lại đi phía trước rào bước tiến lên. Không có việc gì liền hồi chính mình địa phương đợi. Túc Vũ đối với loại này không biết xấu hổ, không có điểm mấu chốt người thật sự thực thiền Lúc này, cũng là chút nào không khách khí mở miệng. Có bị phách hát hai cái nam nhân trước đây, những người khác đối với Túc Vũ xác thật có chút sợ hãi, cuối cùng cho nhau nhìn nhìn, lại từ cái kia đại trong động lui trở về. Tuy rằng thoạt nhìn có chút túng, nhưng là thức thật vụ giả vì tuấn kiệt. Bọn họ lại không đốc. Bọn họ vừa đi, Túc Vũ tiểu đội kim loại dị năng giả liền trực tiếp một quả kim loại tường, đem cái kia đại động cấp phong thượng. Bọn họ hảo phiền A. Tả lan lan cảm thấy những người đó là thật sự thực phiền. Cò hỏa gì đó, cũng không biết khách khí dò hỏi, trực tiếp liền không biết xấu hổ ngạnh thượng, lại còn có tưởng lấy thế áp người. Kết quả đã đến ván sát đi, tả lan lan nếu máu không thế nào cao hứng. Nếu không phải suy xét đến, đối phương vẫn là bình thường nhân loại, nàng thật sự rất muốn đưa đối phương tại chỗ nổ mạnh. Đừng động bọn họ. Bạch đào đào lười đi để ý, đối phương thật không biết xấu hổ, cùng lắm thì liền đánh một trận bái. vừa lúc đại buổi tối, còn rất lánh, động lên nói không chừng còn có thể có điểm nhiệt độ. Ứng chầm thấy túc vũ tiểu đội xuất đầu, liền trực tiếp lui trở lại bạch đào đào bên người, thời khắc đề phòng, nếu thật đánh nhau rồi, hắn khẳng định là ra tay nhanh nhất kia một cái. Lúc này nghe bạch đào đào nói chuyện, hắn cũng thấu lại đây, đúng vậy, đừng động bọn họ. Nay một cái tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến đại gia cảm xúc, thực mau lẩu cay hảo. Bạch đào đào làm riêu phong giúp đỡ nấu một cái phấn, lại thả không ít nấm còn có viên linh tinh. Chờ đến hàng khô ăn xong lúc sau, lại xử lý hơn phân nửa chén canh. Trên người nháy mắt liền nhật lên, bạch đào đào còn lấy giấy xoa xoa nước muối. Không phải nàng không biết cố gắng, thật sự là. Hảo cay cũng hảo sảng a. Trong đội có thể ăn tay có, không thể ăn cũng có. Thạch dai dai sinh hoạt thiên hương với dưỡng sinh, cho nên nàng ăn chính là thủy nấu. Thạch lộ sinh vì bảo hộ giọng nói, ngày thường ẩm thực cũng rất là thanh đạm. Tuy rằng thích ăn tay, nhưng là cũng không thêm, chỉ lấy nước trong nấu, sau đó bỏ thêm tương vừng, bất quá hương vị cũng không tồi. Ăn cơm xong lúc sau. Đại gia đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị tạm chấp nhận ngủ một chút. Ta đi xem tuyết. Dương hướng côn cảm thấy chính mình đến nhìn xem bên ngoài tình huống, đỡ phải ở bọn họ không biết thời điểm, lại bị tuyết cấp chôn liền có ý tứ. Hắn mang theo tống hữu thư cùng loan thanh đi nhìn một chút, đem kim loại đại môn thoáng khai một cái động, lúc sau lại đánh thượng mụn vá là được. Ai, ngừng. Dương hướng côn vừa thấy, bên ngoài tuyết tuy rằng có chút hậu, nhưng là cư nhiên không được. Phía trước vẫn là lông ngông đông tuyết. Hiện giờ trong không khí khô giáo thực, nửa điểm bạch cũng không lại phiêu. Hôm nay khó mà nói, buổi tối chính mình chú ý đi. Ứng Trầm cảm thấy thời tiết biến đổi thất thường, đại gia vẫn là nhiều hơn chú ý cho thỏa đáng. Dương hướng côn bọn họ gật đầu, bởi vì suy xét đến là ở bên ngoài ngủ, cho nên hôm nay buổi tối không làm nữ sinh trực đêm, mà là làm tống Hưu thư mang theo Loan Thanh hai người trực đêm. Hai người đều là dị năng cường giả, không đến mức bị người âm. Chương 67. Tuy rằng nói bọn họ điểm hỏa Nhưng là bên ngoài độ ấm quá thấp, kho hàng phong kín cũng không tốt, vẫn là có từng trận gió lạnh, từ các khe hở, trong một góc chui vào tới. Bạch đào đào cảm thấy đặc biệt lãnh, ứng trầm ở một bên nhìn hơn nửa ngày, sau đó nhỏ giọng hỏi, nếu không, ta ôm ngươi ngủ. Ta trong lòng ngực còn rất ấm áp. Ứng trầm cũng là dối dám thật lâu mới mở miệng, hắn mới vừa bắt đầu truy người, nói nói như vậy, thật là có chút không biết xấu hổ. Bạch đào đào cũng bị kinh ngạc một chút, nhìn ứng trầm nói xong câu đó lúc sau. Đã hồng thấu lô thai còn có mặt mũi, không biết vì cái gì, đột nhiên không nhịn, cười một chút, sau đó vây vây tay nói, cái này đảo không cần, ta cùng lan lan các nàng tễ một tễ là được. Ứng trầm bị cự tuyệt, cũng không sinh khí bực bội, ngược lại mang theo vài phần ngượng ngủng, muộn thành đáp, ân. Hắn lúc này trên mặt hồng thực, Diêu Phong nguyên bản còn tưởng trêu trọng, nhưng là ngẫm lại người này cậu tính tình, chờ đối phương khôi phục lại, không chừng muốn thế nào làm hắn đâu. Cuối cùng Diêu Phong đun bay. đi tìm dương hướng côn chuẩn bị cùng đối phương tế một tế ngủ nay đại lãnh thiên chính mình ngủ không có gì cảm giác cả an toàn không nói còn lãnh làm người thẳng run đại gia tận khả năng tế ở bên nhau ngủ bạch đào đào cùng ứng trầm gánh nổi lên nam nữ sinh giới tuyến vị trí hai người cuối cùng vẫn là kề tại một chỗ ngủ ứng trầm tận khả năng cấp bạch đào đào tôn trọng chỉ là thoáng dính vào nàng bả vai chính mình rụt rụt tận khả năng không đụng tới bạch đào đào nhưng thật ra bạch đào đào rất không sao cả còn đem trên người chăn hướng ứng trầm trên người lôi kéo nhiều cái điểm bên ngoài lạnh lẽo bạch đào đào thái độ đặc biệt tự nhiên nhưng thật ra ứng trầm có chút ngượng ngủng không vài giây thời gian lỗ thai lại hồng tấu ứng trầm là ở một mảnh màu hồng phấn bọt khí qua ảnh ngủ trong mộng đều là ngọt ngào hồng nhạt còn có bay kẻo hương khí đám mây xúc cảm lại mềm lại ngọt làm hắn không tự giác hướng bạch đào, đào bên này nghiêng nghiêng đầu nhưng là thân thể lại đặc biệt thành thật tận khả năng oa tại chỗ làm như sợ chính mình động một chút Liền mạo phạm thích tiểu cô nương dường như. Bạch Đào Đào không nhiều để ý tới hắn, mệt mỏi một ngày, nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc dưỡng dưỡng thần. Phần 59. Chẳng qua, kết quả nhất định phải làm Bạch Đào Đào thất vọng rồi. Bởi vì, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, Bạch Đào Đào nghe được phịch một tiếng vang. Không cần loan thanh cùng Tống Hữu Thức, Bạch Đào Đào trực tiếp mở to mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, nửa phần buồn ngủ cũng không có. Nguyên bản đầu đều sắp đáp đến Bạch Đào Đào trên vai ứng trầm. Cũng ở cùng thời gian mở to mắt, một thân rời giường khí, âm lánh lại thô bạo. Những người khác cũng không cần kêu, chỉ là phản ứng so hai người chầm một chút, lớn như vậy động tĩnh ai còn ngủ được. Hơn nữa, không ngừng động tĩnh đại, thực mau đại ra liền cảm giác được lánh. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuyết động quá hậu, đem bọn họ này gian kho hàng cũng không rắn chắc nóc nhà cấp áp sụt Cho nên, tránh cho bị tạm khả năng. Bất quá, bọn họ đóng lửa bị tạp, bởi vì tuyết động còn có nóc nhà diện tích quá lớn. Đống lửa cơ hồ nháy mắt đã bị áp diệt. Nóc nhà không có, đống lửa cũng không có, lanh không khí nháy mắt xâm nhập tiến vào, chọc đến mọi người ngăn không được đánh run run. run. "Nám thảo, không phải đâu." Dương Hướng Côn nhìn nóc nhà thượng kia thật dày tuyết động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sau đó phát hiện, lại là lông ngống đại tuyết ở bay xuống. Lại hạ đi lên. Tống Hữu Thư đã ở tuyết động rơi xuống trước tiền, lôi kéo Loan Thanh đi đem kim loại môn phá khai rồi một lỗ hổng, chuẩn bị nhìn xem bên ngoài tình huống, sau đó Bọn họ thấy được trắng xóa tuyết động. Bọn họ đây là... Bị đổ. Bình thường lộ tuyến là già không được. Tống hưu thư cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Bất quá chính là trong chốc lát không chú ý công phu. Bên ngoài tuyết động cũng đã hạ như vậy dày. Chủ yếu vẫn là... Kho hàng không cửa sổ. Môn cũng bị chắn đã chết. Bên ngoài tình huống... Trừ phi cô ý đi xem... Bằng không căn bản không có khả năng biết. Bọn họ không phát hiện nguy hiểm. Liền vẫn luôn không như thế nào chú ý bên ngoài. Chắc không được nóc nhà sẽ bị áp sụp Như vậy hậu tuyết không sụp mới là lạ đâu. Trước rời đi nơi này. Bạch đào đào nhắc nhở một chút đại gia, nếu kho hàng không an toàn, lại còn có bị tuyết động lấp kín, bọn họ phải đi trước. Cũng may bọn họ còn có phong hệ dị năng giả, hơn nữa không ngừng một cái, có thể kéo bọn họ nhiều người như vậy. Bên người huynh đệ đoàn đội, đồng dạng có không ít phong hệ dị năng giả, Túc Vũ còn cố ý lại đây hỏi hỏi, Bạch đào đào bọn họ có thể hay không kéo, bọn họ trong đội phong hệ dị năng giả nhiều, có thể nhiều dẫn người. Hai người tiểu đội thực mau liền có tự từ sụp rất kho hàng đi ra ngoài, bất quá cách vách lại là đã xảo lên, hoặc là nói là lại đánh lên. Muốn xen vào sao? Bạch đào đào nghiêng đầu hỏi một chút đứng ở chính mình bên người ứng trầm. Lúc này bọn họ đã bay lên trời, đang tìm tìm thích hợp rất xuống điểm. Nhưng là này một mảnh đã bị tuyết động trôn, thật là tìm không thấy cái gì hảo địa phương. Cho nên, phải làm sao bây giờ? Nếu không có lúc ấy sự tình, có lẽ ứng trầm thật là có thể quản. rốt cuộc đều là vì tồn tại tuy rằng đối phương phẩm hạnh giống nhau nhưng là không phạm đại sai cũng không phải không có thuốc nào cứu được nhưng là ngẫm lại lúc ấy phương pháp vẫn là thôi đi không độ ác nhân ứng trầm đặc biệt khóc nói một câu sau đó tận khả năng dùng thân thể giúp bạch đào đào chống đỡ phong bên ngoài phong rất lớn hô hô thổi bay tuyết động quát ở bọn họ trên mặt không ngừng lanh còn đau bạch đào đào không cự tuyệt hắn hảo ý đồng thời còn cần chú ý bên người tình huống hai cái phong hệ dị năng giả bay ban ngày cuối cùng là bay ra kia một mảnh khu vực bay đến khoảng cách xa hơn một chút một chút đường cái bên cạnh này phiến đường cái tứ phía tới phong nhưng thật ra đem tuyết động thổi thực săn bằng toàn bộ mặt đường cũng chỉ có đến mắt cá chân hậu một tầng tuyết động liền này đi tống tĩnh xu cùng hách dung hai người thể lực cũng tiêu hao không ít dương hướng côn xác định rơi xuống đất điểm lúc sau bọn họ liền trực tiếp rơi xuống rơi xuống trước tiên là loan thanh trước dựng lên kim loại bản tận khả năng đem bốn phía phong cấp ngăn lại tới như vậy không quá hành đi Cái gì cũng không biết, có nguy hiểm chúng ta đều là cuối cùng một cái biết đến. Dương hướng côn cảm thấy, kim loại bản tuy rằng có thể bảo hộ bọn họ, nhưng là ở đường cái thượng, vẫn là không quá an toàn. Nghe hắn nói như vậy, bạch đào đào nghĩ nghĩ lúc sau, nhẹ giọng hỏi, kia phóng ta tới. Nghe xong lời này, dương hướng côn nghĩ nghĩ bạch đào đào tương ấm kéo dài lực, gật gật đầu, không gian lưu đại điểm A, chúng ta còn phải có điểm hoạt động gì. Nói xong làm như lại nghĩ tới cái gì, cá nhân vấn đề yêu cầu giải quyết. Nắm chặt thời gian A, tiểu loan ngươi ở bên cạnh đơn độc vòng cái tiểu cách gian, làm đại gia phương tiện một chút. Loan thanh rất phối hợp đầu tiên là thu hồi bốn phía kim loại bản, sau đó lại ôm hai cái tiểu cách gian, còn hảo tâm tiêu một chút nam nữ. Các bạn nhỏ, túc vũ nhóm nguyên bản cũng dựng lên kim loại bản, nhưng là suy xét đến không quá an toàn, thực mau cũng triệt bỏ. Chẳng qua, này hô hô do to, quắc ở trên mặt là thật đau. Hán nguyên bản đã chuẩn bị thỏa hiệp. Nhưng là nhìn đến dương hướng côn bên này tựa hồ có khắc tính toán, vội lại đây hỏi hỏi. Đại gia ở chung không tồi, dương hướng côn cùng ứng trầm đơn giản thương lượng một chút, liền cùng đối phương nói bọn họ trong đội có cường lực hỏa hệ dị năng, giả, dựng thẳng lên tới tường âm có thể thiêu tam, bốn cái giờ, không sai biệt lắm có thể thấu cùng đến hương đông. Trời đã sáng, thái dương ra tới, bọn họ là có thể tìm khác lộ tuyến đi rồi. Hiện giờ trời tối, chẳng sợ có tuyết chiếu sáng, nhưng là quá nguy hiểm. còn nữa. Có ánh lửa nói, tang thi cùng dị chủng cũng không tốt lắm tới gần. Thật sự có thể thiêu lâu như vậy a. Túc Vũ là thật sự chưa thấy qua loại này dị năng, hắn còn rất kinh ngạc. Bất quá hắn nhưng thật ra không có hoài nghi ý tứ, thực mau lại tặng chút vật tư lại đây, cái này là phong phí, cái kia là thiếu điểm, đừng ghét bỏ a. Dương hướng côn nhưng thật ra không khách khí, cười nhận lấy lúc sau, đại gia lại giải quyết cá nhân vấn đề, sau đó liền ý bảo bạch đào đào đốt lửa. Tới tới tới, bảo, công tác. Bạch đào đào trong ý thức cười cười, sau đó mới vừa gặm xong hạch đảo ném đi ra ngoài. Này sống, ta thủ. Rốt cuộc chói định ngày đầu tiên liền trải qua, hiện giờ bất quá chính là lại đến một lần thôi. Cho nên, khoai tây hệ thống thực mau liền lấy cái kia hạch đảo vì miêu điểm, khởi động hỏa đậu cùng phong đậu, lại thuận tiện đem cây đậu chiều cũng khởi động. Có cây đậu chiều tủi lửa thêm vào, cái này tường ấm có thể thiêu càng lâu. Bởi vì đã qua 12 giờ, cho nên khoai tây hệ thống đã đổi mới. cho nên cây đậu chiều cũng là có thể khởi động. Bạch đào đào đảo cũng vô tâm đau, từ nó ở nơi đó thao tác. Thực mau, 3 mét cao tường ấm đưa bọn họ vây quanh lên. Bởi vì không gian lưu thực hảo, cho nên đại gia lưu tại tường ấm bên trong, vừa không sẽ cảm thấy nướng hoảng, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Này này này Túc Vũ cảm thấy chính mình tam quan ở mặt thế bùng nổ thời điểm cũng đã bị nghiền nát, nhưng là hắn không nghĩ tới, có một ngày còn có thể nghiền càng toái. Nhìn này to rộng tường ấm, hắn là thật sự kinh chứ. Huynh đệ, tiểu trường hợp, đừng hoàng hốt. Dương hướng côn tỏ vẻ, hiện giờ chính mình cũng có thể phong khinh vân đạm tỏ vẻ, chính là chút lòng thành, không đáng nhắc tới. Hắn đem bước điều trang, những người khác cũng không dám nói cái gì, đương nhiên cũng không có gì tâm tư nói. Đại buổi tối bị xảo lên, nếu không phải bạch đào đào tại bên người, ứng trầm lúc này sắc mặt vẫn là lạnh. Thật sự là rời giường khí quá lớn, nhưng là có chút người chuyên trị hắn rời giường khí, hắn còn không có tính tỉnh. Bởi vì có tường ấm che chở. còn có đồng đội trước đêm, các bạn nhỏ thực mau lại đã ngủ. đại khái là bởi vì tường ấm quá ấm áp, lại rất có cảm giác an toàn, chẳng sợ tường ấm ở ngoài là hô hô tiếng gió, tăng thi chạy động thanh âm, còn có gì trùng ti ti thanh, nhưng là đại gia như cũ ngủ thực hảo. bạch đào đào nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, nhìn đến tống hưu thư cùng loan thanh ăn xong rồi thì nướng, có thể nói là đem tài nguyên lợi dụng tới cực điểm, nửa phần cũng không nghĩ lãng phí. bất quá nàng quá mệt mỏi, nhìn thoáng qua lại đã ngủ. lúc này nhưng thật ra có thể nằm ngủ phía sau ngủ hướng trầm đối phương tư thế ngủ rất là hào phóng nhưng là rồi lại vẫn luôn bận tâm bên người không một cái thân vị địa phương nằm bạch đào đào cho nên hắn lại hào phóng cũng chỉ hướng chính mình huynh đệ bên kia chen chân vào bạch đào đào bên này đừng nói là chen chân vào hắn liên thủ cánh tay đều đặc biệt quy củ không dám hướng bên này rỗi một chút dương hướng côn nửa đêm bị thịt nướng hấp dẫn bỏ dậy nhìn trong chốc lát ứng trầm tư thế ngủ không thể không tấm tắc hai tiếng sau đó đoạt một chút thịt nướng ăn no Tiếp theo ngủ, bởi vì có tường ấm bảo hộ, đại gia ở hô hô gió bắc tuyết ban đêm, ngủ một cái hảo giác. Bốn phía có tường ấm, trên đầu có kim loại bản chống đỡ, đông tuyết liền tính là phiêu đều phiêu không đến bọn họ trên người, này rắc nhưng không ngủ hảo sao. Sáng sớm hôm sau, tường ấm hoàn toàn tắt lúc sau, bọn họ lúc này mới run run bỏ dậy, bay nhanh mặc xong rồi quần áo. Ai, bên kia có phải hay không tới xe? Chính ăn mặc quần áo đâu, có người thấp giọng hỏi một câu. mươi 68 Hạ một đêm tuyết, này một mảnh tuyết động rất dày, bất quá đường cái thượng đảo còn xem như sạch sẽ, bởi vì gió bắc gào thét, cho nên đường cái thượng thổi thực sạch sẽ, xe cầu nói cũng phương tiện. Nếu chỉ là nhìn đến bình thường xe, đại gia nhiều nhất chính là nhìn xem. Nhưng là, vấn đề chính là kia xe tựa hồ cũng không bình thường. Quân đội xe, bạch đào đào híp mắt trông về phía xa trong chốc lát, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng. Đúng vậy ứng trầm cũng thấy được, cho nên trước tiên cho bạch đào đào đáp lại. Dương hướng quân bọn họ lúc này chính đông lạnh đến chính xoa tay, thủ tường ấm cả đêm, cơ hồ không như thế nào ai đông lạnh, hiện giờ tường ấm không có, hô hô gió bắc quắt ở trên mặt, thật sự thực lãnh, cũng rất đau. Nghe được Bạch Đào Đào nói là quân đội xe, hắn sửng sốt một chút, nhón chân tới nhìn nửa ngày, rất xa xác thật nhìn đến một mảnh phong sương tuyết bay trùng bay một mảnh quân màu xanh lục Là quân đội xe. Hơn nữa đi lên chính là xe tải lớn, có thể trang rất nhiều người cái loại này. Đây là phía chính phủ rốt cuộc tới cứu viện sao. Dương hướng côn không tự giác nghỉ non một tiếng, hắn kỳ thật cũng không quá xác định. Mặt thế bùng nổ lâu như vậy, ngay từ đầu phía chính phủ còn có chấn an tin tức, chẳng qua sau lại đoạn vong cắt điện, liền tính là phía chính phủ có tin tức, bọn họ cũng không biết. Bất quá, phía chính phủ vẫn luôn không có tin tức, dương hướng côn cảm thấy chính mình cũng có thể lý giải, người thường biến thành tang thi tỷ lệ đều rất cao, huống chi là phía chính phủ đâu. Phía trước bọn họ đại A thành. Phía chính phủ kỳ thật cũng nỗ lực quá, ở đoạn thủy cắt điện lúc sau, bọn họ phía chính phủ nhân viên còn đã từng nỗ lực quá, chẳng qua thủy điện liền khôi phục không đến nửa ngày, sau đó lại chặt nước. Lại lúc sau, liền không động tĩnh, Mãi cho đến bọn họ rời đi A thành đi vào C thành, thủy điện cũng vẫn là không động tĩnh. C thành bên này đồng dạng không có gì động tĩnh, dương hướng côn suy đoán là bởi vì phía chính phủ nhân viên công tác rất nhiều cũng biến thành tăng thi, hoặc là bị công kích, cho nên lúc này mới vẫn luôn không động tĩnh. Hiện giờ đây là kinh thành bên kia rốt cuộc điều chỉnh tốt, bắt đầu hướng địa phương chuyển vận lực lượng sao. Mọi người đều không quá minh bạch, bất quá bọn họ thực tự giác đem lộ làm ra tới. Sáng sớm thượng lên tuy rằng lánh, nhưng là bọn họ đều nỗ lực xoa xoa tay, hoặc là nhiều hơn điểm quần áo. Chờ đoàn xe qua đi, chúng ta lại nghĩ cách tìm một chỗ tránh một chút. Túc Vũ bên kia còn ở khuyên các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ tưởng hiện tại liền lái xe trở về đuổi, nay một mảnh cũng không nhiều ít vật tư có thể cầm, hơn nữa kho hàng kia một mảnh. đều bị tuyết động trực tiếp áp đẩy, cái gì cũng nhìn không tới. Mạo sinh mệnh nguy hiểm đi lấy vật tư loại chuyện này, bọn họ vẫn là không cần khiêu chiến. Bất quá túc vũ cảm thấy, bọn họ cũng không kém điểm này thời gian, vẫn là trước cấp phía chính phủ cứu viện nhường đường đi. Vạn nhất nào một chỗ người sống sót, liền chờ phía chính phủ cứu mạng đâu. Dương hướng côn cũng là đồng dạng ý tứ, trước cấp quân đội xe nhường đường, sau đó bọn họ lại trở về đi. Ra tới một ngày một đêm, cũng xác thật đến đi trở về. Hôm nay bên ngoài độ ấm, có thể đông chết cá nhân, bọn họ vẫn là trở về hảo. Quân đội xe thực mau một loạt hơn 20 chiếc, trên xe kéo đều là quân đội bên kia người, trung gian mấy chiếc xe, kéo vẫn là nữ binh, một đám đặc biệt hiên ngang. Bạch đào đào nhìn con hảo, tả lan lan tuổi con nhỏ, xem đôi mắt đều thẳng, hảo xoay A, không không không, hảo tắp A. Bạch đào đào tán đồng gật gật đầu. Quân đội xe trải qua bọn họ thời điểm, chủ giá vị người đều quay đầu nhìn nhìn bọn họ, đối phương có bộ đàm. Ngồi ở trong xe hẳn là nói gì đó, bởi vì cuối cùng một chiếc quân xe ngừng lại. Chủ gia vị người xuống dưới lúc sau, trước cho bọn hắn kính lễ, sau đó triển lãm một chút giấy chứng nhận. Bọn họ xác thật là quân đội nhân viên, điều chỉnh tốt lúc sau, đi vào địa phương tiến hành cứu viện công tác. Phần 60 Nay một đường, các địa phương dừng lại không ít, hiện giờ này hơn 20 chiếc xe, sẽ có 4 đến 5 chiếc dừng lại ở xe thành tiến hành cứu viện, dư lại sẽ tiếp theo hướng năm đi. Các ngươi có khỏe không? Có chỗ ở sao? Ăn cơm sao? Người phụ trách đưa ra qua giấy chứng nhận, lại giải thích thân phận lúc sau, liền bắt đầu đối bạch đảo đảo bọn họ tiến hành hỏi ý cùng quan tâm. Dương hướng côn thân là đại biểu, chủ động đi ra ngoài cùng đối phương tiến hành rồi đơn giản nói chuyện với nhau. Vậy các ngươi rất lợi hại. Nghe Dương hướng côn nói bọn họ là dị năng giả, chính mình tiểu đội có thể tiến hành tự mình bảo hộ, binh ca ca còn rất cao hứng. Đơn giản hàn huyên lúc sau, binh ca ca chỉ chỉ thùng xe nói. Các ngươi không phải phải đi về sao. Với lúc, chúng ta cũng muốn qua đi, cùng nhau đi. Nhân ra điều mời, bạch đào đào bọn họ cũng không cự tuyệt, thực mau liền lên xe xương. Trong xe ngồi 60 nhiều bình ca ca, bạch đào đào bọn họ lên xe thời điểm, đối phương còn đáp bắt tay. Nhìn tả lan lan đến tuổi này tiểu nhân, đối phương thậm chí trực tiếp nhảy xuống đi, đem người cấp cử đi lên, sau đó một người khác, tiếp sức đem người đưa tới trên xe. Tả lan lan, kỳ thật ta có thể đi lên. Ai ra? liền đặc biệt ngượng ngùng không nghĩ bạch đào đào bọn họ sợ hãi binh các ca ca còn phái đại biểu lại đây đối bọn họ tiến hành rồi đơn giản hỏi ý còn có quan tâm còn lấy ra bánh nén khô sợ bọn họ bị đói bạch đào đào suy đoán bánh nén khô phỏng chừng là bọn họ cá nhân lương khô đại gia cũng đều rất không dễ dàng bạch đào đào nguyên bản còn tưởng lấy ra trái cây cùng đại gia chia sẻ một chút nhưng là thực mau nàng ý thức được chính mình hôm nay loại chính là rau ngô xuân các bạn nhỏ muốn ăn điểm rau xanh cho nên bạch đảo đảo loại rau xanh hiện giờ còn không có chích đâu bất quá thứ này trực tiếp ăn sống hương vị tựa hồ có chút không tốt lắm hơn nữa đại lanh thiền, ăn sống ngội rau xanh a nghĩ như thế nào như thế nào không quá mỹ rượu dương hướng côn phản ứng liền rất mau hắn cầm ấm nước ra tới làm tống hưu thư dùng lôi hệ dị năng tiến hành rồi dẫn điện sau đó nấu trà sữa chính là sữa bò, xứng với lá trà, lại thêm chút đường cắt trắng đơn giản trà sữa hắn một lấy ra tới diêu phong cũng đi theo phối hợp túc vũ bọn họ cũng lại đây hỗ trợ đại gia toàn thể tổng động viên hơn nửa giờ lúc sau trong xe nhân thủ một ly nhiệt trà sữa tại đây rét lạnh thời tiết bạch đào đào cảm thấy trên người cuối cùng là nhiệt lên binh ca ca ngay từ đầu là cự tuyệt nhưng là không chịu nổi diêu phong nói ngọn xe nói người còn nhiệt tình có hai cái nhìn như là xã khủng binh ca ca liền kém tàng đến ngoài xe mặt cuối cùng thật sự chịu không nổi có tiểu đội trưởng gật đầu bọn họ liên tiếp chờ trở về tiểu khu bọn họ đã mị tư tư uống qua hai đợt mỗi người trên người đều mạo một chút hãn như vậy lanh thiên kỳ thật tưởng như vậy cũng không quá dễ dàng nhưng là xác thật thoải mái nay cũng làm đối phương tin tưởng bạch đào đào bọn họ tiểu đội nhật tử xác thật quá không tồi bọn họ này chiếc xe hộ tống bạch đào đào cùng túc vũ tiểu đội hồi từng người tiểu khu túc vũ tiểu đội nguyên bản là ở tại bạch đào đào bọn họ cách vách tiểu khu bất quá cũng chính là cái lâm thời nơi vừa nghe bạch đào đào bọn họ ở cách vách tiểu khu Hắn cùng đồng đội thương lượng một chút, sau đó bàn tay vung lên, quyết định trực tiếp vào ở bạch đảo đảo bọn họ tiểu khu. Cho nên, ngươi xem, duyên phận tới chắn đều ngăn không được. Nam nữ chủ này không phải tương lộ sao. Phụ trách tiểu đội trưởng cùng Dương Hướng quân còn có túc Vũ Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau, quyết định đem bạch đảo đảo bọn họ trụ cái này tiểu khu, tạm định vì đệ nhất an toàn khu. Ta đã cùng doanh trưởng bên kia câu thông qua, này một mảnh là chúng ta này một xe phụ trách, sở hữu cứu viện còn có bảo hộ công tác. Đều phải chúng ta chính mình tiến hành rồi. Tiểu đội trưởng cùng phó đội trưởng bên này còn thương lượng một chút, sau đó bọn họ liền quyết định lưu lại. Đương nhiên, bọn họ nhiệm vụ không chỉ là thành lập một cái an toàn khu, còn cần đi đem phụ trách khu vực người tìm được, xem đối phương là lưu tại trong nhà, vẫn là cùng nhau tiến đến khi an toàn khu. Đối phương hành động thực mau, một xe 60 nhiều hào người, chia làm lục bộ phân, bạch đào đào tiểu khu để lại một đội người, chủ yếu phụ trách thống kê dân cư. mặt khác năm cái tiểu đội phụ trách bên ngoài cứu viện công tác, trạng vạng lại đây tập hợp. Tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền hành động đi lên. Phó đội trưởng lưu lại cùng Dương Hướng Côn bọn họ câu thông một chút. Đối phương tới người rốt cuộc hữu hạn, vẫn là yêu cầu này đó dị năng giả nhóm hỗ trợ. Dương Hướng Côn là không có ý kiến, cùng tiểu đội thương lượng một chút, đại gia cũng đồng ý hỗ trợ. Bọn họ cũng không cần đi xa, liền phụ trách cái này tiểu khu. Lúc sau mặt khác công tác, phía chính phủ bên kia sẽ mặt khác có an bài. Liên Tính là thật sự trưng dụng bọn họ, khẳng định là sẽ an bài chức vụ, còn sẽ có tương ứng phúc lợi đãi ngộ. Bạch Đào Đào bọn họ trở về lúc sau, chỉ đơn giản ăn một ngụm đồ vật, liền hành động đi lên. Các nữ sinh tận khả năng đều bị tách ra, dị năng giả cũng đều tiến hành rồi mạnh yếu tổ hợp. Tận khả năng là tam đến bốn người một tổ, tìm một đống lâu, hoặc là một cái đơn nguyên, đại gia đừng phân quá tán, chú ý an toàn. Dương hướng côn giống cái nhọc lòng lao mụ tử giống nhau, bắt đầu cho đại gia phân phối công tác. Ứng trầm tự nhiên là cùng bạch đào đảo cùng nhau, bọn họ tổ lại nhiều mang lên một cái diêu phong cùng hách dung. Hách dung dị năng kỳ thật không tính lược, nàng hiện giờ đối với phong hệ dị năng không chế lực đã tương đương không tồi. Chẳng qua, rốt cuộc là cái vị thành niên tiểu cô nương, vẫn là yêu cầu bảo hộ, ứng trầm cùng bạch đào đảo thực lực cường, cho nên mang một cái hoàn toàn nhược kê diêu phong, hoàn toàn là có thể kéo. Lại thêm một cái hách dung, cũng không sẽ kéo chân sau. Những người khác cũng đều tiến hành rồi phân phối. Tả lan lan là đi theo dương hướng côn tiểu đội. Tống hữu thư huynh Ngụy cùng thạch lộ mẹ đẻ tử một đội, bọn họ bốn người thực lực kỳ thật cũng rất cường. Đại gia phân phối hảo lúc sau, liền hành động lên. Túc vũ tiểu đội còn lại đây hỏi hỏi có cần hay không hỗ trợ, nhìn đến bọn họ tiểu đội nhân viên đều phân phối hảo, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Nói đến cũng là xảo, bọn họ đang chuẩn bị hành động lên thời điểm, liền nhìn đến thư vi vừa lúc mang theo tiểu đội, nhìn dáng vẻ là muốn ra cửa. vừa nghe nói bọn họ giúp đỡ phía chính phủ tìm kiếm người sống sót thư vi cũng nhiệt tâm lại đầy hỗ trợ nguyên bản bọn họ hôm nay tính toán là đi ra ngoài tìm kiếm vật tư địa phương đều định hảo hiện giờ cũng đều lâm thời sửa lại kế hoạch đại gia cùng nhau hành động hiệu xuất sắc thật cao rất nhiều trong quá trình khẳng định là hội ngộ thượng một ít bị mặt thế bức điên rồi người kỳ thật không thật sự điên chính là tinh thần trạng thái không tốt gặp người liền cắn cái loại này bạch đào đào không quá sẽ an ủi người ứng trầm liền càng sẽ không Hắn không làm giận liền không tội. Cũng may hết dung cùng Diêu Phong đều là tiểu thiên sứ, đặc biệt là Diêu Phong, đó là người xoáy nói ngọt tiểu thiên sứ. Hắn chủ động ra ngựa, lại khó chơi người đều có thể bị hướng hảo. Có hai nữ sinh, thậm chí còn bị Diêu Phong khuyên bảo, hận không thể đường trưởng lấy thân báo đáp. Tuy rằng Bạch Đào Đào biết đối phương là tưởng tìm một cái che chở mục đích cao hơn động thiệt tình, nhưng là ngay lúc đó mặt đỏ tim đập cũng không phải giả. Niu Bạch Đào Đào không nhìn xuống, nhỏ giọng cùng ứng trầm nói một tiếng. chương sáu ứng trầm đối với diêu phong năng lực rõ ràng vẫn là trong lòng hiểu rõ lúc này nghe được bạch đào đào khen đối phương ứng trầm cười nhạo một tiếng xem như không làm thất vọng hắn danh hiệu ân nghe được có bác quái bạch đào đào mắt sáng rực lên nghiêng đầu nhìn nhìn ứng trầm ứng trầm bị xem mạc danh khẩn trương một chút môi mỏng nhấp nhấp nhẹ giọng phun ra bốn chữ đà tình lãng tử bạch đào đào đối với diêu phong bọn họ mạt thế phía trước sinh hoạt cũng không xem như hiểu biết bởi vì trong sách không nói thêm cho nên lúc này nghe thế bốn chữ kinh ngạc nhướng mày đa tình lãng tử nhưng thật ra nhìn không ra tới diêu phong ở trong đội kỳ thật rất thành thật bất quá cẩn thận tưởng tượng hào đi trừ bỏ chính mình cùng thạch dai dai còn có hậu tiến đội nhiễm triều tuyết trong đội đều là vị thành niên nữ sinh diêu phong lại đa tình cũng đến có hạn cuối đi cho nên hắn cũng đa tình không đứng dậy diêu phong cũng từng làm cho bạch đào đào mặt cảm thán quá nếu ngươi có thể lùn thượng 10 cm thì tốt rồi nói không chừng mặt thế còn có thể thỉnh các huynh đệ uống cái rượu mừng lúc ấy bạch đào đào bị đậu dở khóc dở cười đến nỗi thạch dai dai tia đều có thể cấp diêu phong đương mẹ hắn căn bản không có khả năng có cái này tâm tư nhiệm triều tuyết lại có chủ như vậy tưởng tượng bạch đào đào liền minh bạch sở dĩ nhìn không tới đa tình lãng tử rơi mị lực của hắn cũng là vì không chỗ phát huy a chúng ta hẳn là nhiều tuyển nhận nữ đội viên như vậy liền không ảnh hưởng hắn phát huy suy nghĩ cẩn thận lúc sau bạch đào đào còn đặc biệt nghiêm túc nói một câu ứng trầm ở một bên nghe xong nhịn không được chịu chịu khoe môi mỹ hắn trong đội nhiều như vậy huynh đệ không thoát đơn đâu khiến cho diêu phong một người thai họa a bạch đào đào nhưng thật ra không nói cái gì nữa hai người giống như là vô tình công cụ tay đấm chủ yếu công tác chính là đánh tang thi cùng dị chủng sau đó đem người sống sót giải cứu ra tới đến nôi chiến hậu trấn an công tác còn có tâm lý vấn đề có diêu phong cùng hách dung đầu. Bốn người một vội chính là một ngày, cái này tiểu khu rất lớn, người sống sót thật đúng là không ít. Có chút người không muốn rời nhà, nhưng là suy xét đến an toàn vấn đề, cuối cùng cũng thu thập chính mình số lượng không nhiều lắm đồ vật, đi theo đi rồi. Phía chính phủ ý tứ là, tận khả năng đem đại gia tụ tập ở một đống trong lâu, nếu có người không nghĩ rời nhà, cũng có thể tạm thời quản gia khóa lên, về sau người nhiều, an toàn khu an toàn độ cũng tăng lên lúc sau, bọn họ còn có thể lại hồi chính mình ra. đương nhiên. Cái này đến lúc đó đều yêu cầu đăng ký trong danh sách, bất quá đều là kế tiếp vấn đề, đến từ từ tới. Bọn họ hiện giờ bất quá khởi bước vừa mới bắt đầu. Lại không muốn rời nhà người, hiện giờ vì an toàn, cũng đến đi theo đi. Bạch Đào Đào cùng phụ trách lâm đội trưởng bên kia câu thông một chút, cuối cùng đem những người sống sót an bài tới rồi bọn họ trụ kia mấy đống trong lâu. Bạch Đào Đào bọn họ tìm một ngày, bò không ít lâu, đánh vô số tang thi còn có dị chủng tìm được rồi hơn 40 danh người sống sót, nam nữ già trẻ đều có. Nhỏ nhất mới hơn 20 tháng, nàng mụ mụ đem nàng bảo hộ thực hảo, bất quá nàng ba ba vì bảo hộ bọn họ nương hai, đã bị tàng thi ăn luôn. Nếu phía chính phủ bên này lại không tới người, này nương hai phòng chừng cũng muốn cầu không được, hiện giờ mụ mụ đã gầy không ra gì, bạch đào đào nhìn đến nàng thời điểm, phân nàng một cái bánh mì, nàng ăn ngấu nghiến, thiếu chút nữa không trực tiếp sặc tử. Người đều mang về tới, kế tiếp liền yêu cầu an bài nơi. Lâm đội trưởng bên này tiến hành rồi đơn giản tin tức đăng ký. Sau đó đem nhân viên phân phối một chút. Đại gia cũng tận khả năng tách ra đi, lầu trên lầu dưới bảo vệ lại tới. Lâm đội trưởng an bài người sống sót nơi thời điểm, còn cùng đại gia tiến hành rồi đơn giản câu thông. Kỳ thật này đó người sống sót cũng không hoàn toàn là không có dị năng, đại bộ phận người vẫn phải có, chỉ có thiếu bộ phận người không có dị năng. Lâm đội trưởng tận khả năng đem kẻ yếu bảo vệ lại tới, cường giả phân tán một chút. Tìm kiếm người sống sót cũng không phải một việc dễ dàng. Bạch đào đào bọn họ này một vội chính là một vòng thời gian. Phu cận mấy cái tiểu khu lâu đều bị bọn họ bỏ lạ, người sống sót cũng mang về tới không ít. Phía chính phủ lại đây, tự nhiên là mang theo vật tư, bọn họ bên này lâm thời an toàn khu để lại một chiếc xe. Trong xe trang không ít vật tư, đều là tương đối thực dụng bánh nén khô, hoặc là phương hai mặt, chút ít nước khoáng. Bởi vì có thủy hệ dị năng giả, cho nên nước khoáng chuẩn bị rất ít. Phía chính phủ mang lại đây vật tư, bạch đào đào kỳ thật là biết đến. Bọn họ tương ngộ ngày đó, bạch đào đào bọn họ ở trên xe, kỳ thật là đứng ở vật tư mặt trên. Phía chính phủ cứu viện, người sống sót tiến đến khi an toàn khu 3 ngày trước, vật tư là miễn phí phát, mỗi người đều là định lượng vật tư. Rốt cuộc số lượng cũng là hữu hạn. ba ngày lúc sau, liền yêu cầu nghe theo an toàn khu an bài, sau đó thông qua từng người bất đồng lao động, tới thu hoạch vật tư. cương hệ dị năng giả, ra ngoài tìm kiếm vật tư, phía chính phủ bên kia có bản đồ, có thể từng cái đi tìm đi. Trừ cái này ra, phía chính phủ kế tiếp vật tư tiếp viện, cũng sẽ chậm giải phát lại đây, chẳng qua còn cần chờ. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đều phóng tới này mặt trên, chính mình cũng vẫn là yêu cầu nỗ lực. An toàn khu thành lập lên, kế tiếp chế độ chức vụ linh tinh, cũng muốn đi theo hoàn thiện lên, nói cách khác chính là dã chiêu số. Bạch đào đào đối với chức vụ cũng không có ý tưởng, tuy là như thế cũng vẫn là bởi vì năng lực xuất chúng, bị phân phối công tác. Hậu cần bộ phó bộ trưởng Bộ trưởng là phía chính phủ một cái hiên ngang tư thế vai hùng tỷ tỷ, đối phương là cái hỏa hệ dị năng giả, tính tình cấp, làm việc mau, bạch đào đào như vậy tính chậm chạp, đối phương nhìn liền xuất ruột. Phần 61 Bất quá, đảo cũng không có cưỡng bách bạch đào đào thế nào, hai người ở chung còn xem như hòa hợp. Ứng trầm bọn họ cũng có từng người chức vị, ứng trầm hiện giờ là vật tư siêu tầm 7 đội đội trưởng, kiêm chức an bảo đội thứ 6 tiểu đội đội trưởng. Diêu phong loại này bắt diện linh lung nhân vật. Hiện giờ là nhân sự bộ trưởng. Đúng vậy, nhân gia trực tiếp là bộ trưởng, chức vị so với bọn hắn cao nhiều. nhiễm triều tuyết bởi vì là hy hữu trị liệu dị năng, cho nên cũng bị an bài ở nhân sự bộ, lưu tại an toàn khu nội, tận khả năng thiếu ra cửa, hiện giờ xem như diêu phong phó thủ. Mọi người đều có chức vị, mỗi người đều phải vội lên. Bạch đào đào bởi vì dị năng quan hệ, mỗi ngày đều yêu cầu mang theo thổ hệ dị năng giả, còn có thiếu bộ phận thủy hệ dị năng giả, tiến hành gieo trồng. Bất quá bởi vì hiện giờ thiên lãnh, cho nên bọn họ còn cần khấu lều. Chẳng qua, hiện giờ nơi nơi đều là xi si măng cốt thép, này lều không như vậy hảo khấu. Bọn họ nơi nơi tuyển chỉ, cuối cùng đem tiểu khu vành đai xanh, một ít để đó không dùng tập thể hình khu vực đất đều lột, bắt đầu tiến hành tiểu phạm vi gieo trồng. Bạch đào đào khoai tây hệ thống tuy rằng một lần thu hoạch đặc biệt nhiều, nhưng là đi, một ngày liền một vụ, CD vẫn là quá dài. Bất quá một hệ dị năng giả nhóm gieo trồng, lại yêu cầu tiêu hao rất nhiều. không quá có lợi. Ai? Nếu đại gia gieo trồng đều cùng ngươi giống nhau thì tốt rồi. hậu cần bộ trưởng đường thanh tiểu tỷ tỷ thứ 10 linh n thứ đối với liều tiểu nộn mầm phát ra cảm thán. hiện giờ đã là hai tháng đế nhiệt độ không khí bắt đầu tăng trở lại bọn họ gieo đi đồ vật cũng phát ra chồi non. nhưng là khó a này mầm suất thấp không ít không nói sinh trưởng tốc độ cũng rất chậm. đương nhiên kỳ thật nhân gia cũng là bình thường sinh trưởng tốc độ nhưng là không chịu nổi cùng bạch đào đào so. Mà lúc này bạch đào đào, chính ỉ ở lều bên cạnh, vẻ mặt chết lặng hái rau. Hôm nay loại chính là khoai tây. Tới tới tới, cho ta ở khoai tây mặt trên loại khoai tây. đương bạch đào đào để ý niệm nói ra những lời này thời điểm, khoai tây hệ thống đã đã tê dần. Thật sự, bộ hoa hành vi cũng là ta trăm triệu không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ đến, đã từng chinh chiến xa trường chiến đấu đầu, hiện giờ biến thành sinh hoạt đầu. Khoai tây hệ thống nhịn không được phun Tảo bạch đào đào ngay từ đầu còn có tâm tư cười. Chờ đến phát hiện thu hoạch khoai tây 2.000 cân thời điểm, nàng cười không nổi. Này đó toàn con mẹ nó muốn nàng trích A. 2.000 cân khoai tây, người nghiêm túc sao? Bạch đào đào nhìn cuối cùng thu hoạch số lượng, nhịn không được để ý niệm giống ra tiếng tới. Tới A, cho nhau thương tổn A. Ta chính là khoai tây hệ thống, ta mặt trên mọc ra tới khoai tây, sản lượng tất không có khả năng thấp. Tất không có khả năng. Ai nha, ký chủ ngươi vụn trộm nhặt đi, ngươi hiện tại chính là tần thủy hoàng sờ dây điện, doanh đã tê dần Ngươi còn có cái gì bất mãn, nhiều như vậy khoai tây, có thể ăn lâu lắm lâu lắm. Khoai tây hệ thống cảm thấy chính mình còn rất bị khuất, nó một cái khoai tây hệ thống, mặt trên mọc ra khoai tây, dài hơn điểm làm sao vậy? Nó sai rồi sao? Này quay nó sao? Nhiều điểm không hảo sao? Hử! Bạch đào đào vẻ mặt chết lặng ở nơi đó chích, đường thanh ngay từ đầu còn có tâm tư treo chọc, thực mau nàng cũng cười không nổi. Vì tình du, bọn họ ở trong tiểu khu hoạt động, đều là dùng xe điện, Liền tính là kéo hóa linh tinh, nhiều nhất chính là xe điện ba bánh. Nay một chiếc cũng kéo không thượng nhiều ít, 2.000 cân khoai tây, bạch đào đào hướng xót so trích, bọn họ yêu cầu hướng trên xe dọn, sau đó một chuyến lại một chuyến hướng nhà ăn kéo. Nàng thân là hậu cần bộ trưởng, cũng không có gì ưu đãi, nên làm việc thời điểm cũng đến nàng thượng. Dọn đến cuối cùng, nàng cũng đã tê dần. Ngày mai đổi cái đồ ăn loại đi. Đường Thanh cảm thấy, có thể là bởi vì khoai tây là cao sản giống loài, cho nên số lượng lúc này mới nhiều chút. Ngày mai bọn họ loại chút rau xanh ăn đi. Ân, đồng ý. Đã trích đến người đã tê dần bạch đào đào điên cuồng gật đầu tỏ vẻ, nàng là nguyện ý đổi cái đồ vật loại. Sau đó, ngày hôm sau bọn họ loại cải thịa, cuối cùng sản lượng, 2.300 cân. Bạch đào đào. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, khoai tây hệ thống bắt đầu bãi lạ. Ngày mai cho ngươi phóng một ngày giả. Đường thanh vừa nghe nói 2.300 cân, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đều không tốt. Tuy rằng nói nhiều như vậy đồ ăn. Nàng là thật cao hứng, nhưng là trích lên muốn mệnh, trang xe càng muốn mệnh a Bọn họ thổ hệ dị năng giả tổng cộng liền hơn 40 cái, còn phân bố ở bất đồng địa phương, đi theo bạch đảo đảo bọn họ nơi này, thêm đến cùng nhau còn không đến 20 cá nhân. Nhiều người như vậy cùng nhau bận việc ban ngày, lúc này mới đem hai ngàn nhiều cân cải thìa đưa đến nhà ăn. Bởi vì vội qua giữa trưa cơm, cho nên giữa trưa đại gia không ăn thượng. Nhưng là buổi tối ăn thượng. Thanh xào cải thìa, tỏi nhuyễn cải tay Xào trứng gà, cải thịa canh, lẩu cay. Dù sao đầu bếp có thể phát huy, đều phát huy. Đúng rồi, thạch dai dai hiện giờ ở nhà ăn, bất quá nàng hiện tại là cái mặt điểm sư. Nhìn kia một đống cải thìa sọn, thạch dai dai vạn phần may mắn, chính mình lúc ấy tuyển mặt điểm, bằng không hôm nay buổi tối, làm cải thịa làm được tay đoạn chính là nàng. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thạch dai dai không chế không được vỗ ngực. Bạch đào đào ngày hôm qua hái được 2.000 cân đồ ăn, hôm nay lại 2.000 nhiều cân. tay đều sắp chặt đứt, cho nên cơm chiều là ứng trầm uy, nguyên bản hẳn là đường thanh, nhưng là ứng trầm cho nàng hai cái quả táo, đường thanh liền rất hiểu chuyện tìm cái lấy cớ đi rồi, nàng cũng đã nhìn ra, bạch đào đào đối ứng trầm theo đuổi cũng không chán ghét, hai người ở bên nhau, bất quá chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề, bằng không nàng cũng không có khả năng thật sự liền đem bạch đào đào ném mặc kệ. Ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi, nằm đừng núc ních, ta bồi ngươi, không sợ buồn. Ứng trầm một bên uy bạch đào đào ăn canh trứng. Một bên nhỏ giọng mở miệng vì chính mình tìm kiếm cơ hội. Đau lòng là thật sự đau lòng, nhưng là cũng không quên chính mình còn không có danh phận đâu. Chương 70 Bạch đào đào cũng không phản cảm ứng trầm tại bên người, cho nên nghe hắn nói như vậy, cười cười cũng không có phản đối ra tiếng. Vừa thấy bạch đào đào như vậy, ứng trầm liền biết, chính mình cơ hội tới. Gần nhất mọi người đều rất bận, ứng trầm cũng là thường xuyên ra ngoài, không phải tìm kiếm vật tư, chính là trợ giúp siêu tầm người sống sót, rất khó không ra thời gian tới. Hiện giờ bạch đào đào nghỉ ngơi, ứng trầm cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Tuy rằng nói mặt thế, nhưng là luyến ái cũng là muốn nói sao. Nên là hắn trách nhiệm, hắn gánh qua, nên là hắn nhàn dội thời gian, hắn cũng chuẩn bị vì chính mình tranh thủ một chút. Tả lan lan cùng hách dung nguyên bản là tưởng uy bạch đào đào, nhưng là không đoạt lấy ứng trầm sao, cuối cùng cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn nhìn. Tiểu đội thành viên lúc này còn không đồng đều, nhiễm chiều tuyết là trị liệu dị năng, hơn nữa là hiện giờ an toàn khu duy nhất trị liệu dị năng. có thể nói là vội thực, lúc này cũng không thấy được người ở nhà ăn. Loan Thanh tự nhiên là bồi ở bên người nàng, hiện giờ xem như bên người bảo hộ, rốt cuộc nhiễm chiều tuyết rất quan trọng, an toàn khu trừ bỏ an bài Loan Thanh, còn an bài mặt khác hai cái cường hệ dị năng giả bảo hộ nàng. Đương nhiên, vì an toàn suy xét, cũng không có ở dị năng giả chọn lựa, mà là trực tiếp từ quân đội bên kia ra người, cho nên bạch đào đào bọn họ nhưng thật ra có thể yên tâm. Trừ bỏ hai người kia, những người khác nhưng thật ra đều ở. Đại gia ăn cơm xong lúc sau, liền trở về đi rồi. Hiện giờ bọn họ phòng đã khuyết trương tới rồi 6 gian, lầu 2 tam gian, lầu 3 tam gian phòng ở, hiện giờ đã toàn bộ phân phối cho bọn hắn tiểu đội. Bọn họ tiểu đội cũng không gia tăng nhân viên, đương nhiên, hiện giờ đều vào an toàn khu, kỳ thật cũng không quá duy trì loại này tư nhân tiểu đoàn thể, chẳng qua đại gia tình cảm thâm hậu, an toàn khu cũng không cưỡng chế yêu cầu cái gì, chỉ là không để sướng thôi. 6 gian phòng, đại gia chỗ ở cũng một lần nữa phân phối qua. bạch đào đào hiện giờ như cũ cùng tả lan lan cùng hách dung cùng nhau trụ vì an toàn suy nghĩ ứng trầm theo chân bọn họ ở cùng một chỗ đương nhiên là chia làm hai cái phòng bọn họ chọn chính là trung gian kiếp hộ này một phòng hai cái phòng ngủ vừa lúc bị phòng khách tách ra nhưng thật ra phương tiện bọn họ nam nữ hôn trụ những người khác cũng là vụn vặt tách ra tận khả năng làm đại gia trụ rộng mở một ít ngày hôm sau nghỉ ngơi nếu đặt ở mặt thế phía trước có hoạt động giải trí bạch đào đào khả năng còn sẽ ngao cái đêm soát cái di động truy cái kịch gì đó. Nhưng là, hiện giờ cái gì hoạt động giải trí cũng không có, an toàn khu tạm thời còn không có mở điện đâu, cho nên bọn họ liền tính là tưởng thức đêm, cũng không có gì hoạt động có thể làm. Bạch đào đào mệt mỏi một ngày, cũng không nghĩ lăn lột, cho nên trở về lúc sau, tẩy tẩy liền chuẩn bị ngủ. Ngủ ngon, có việc nhi kêu ta. Ứng trầm làm các nữ sinh trước rửa mặt, thu thập hào lúc sau, nhìn bọn họ vào phòng, hắn mới đi tẩy tẩy ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Bạch đào đào nghe được trong phòng khách có động tĩnh. Tuy rằng nói, ứng trầm ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ ở trong phòng khách, nhưng là bạch đào đào như cũng cảm giác được nguy hiểm. Đại khái là bởi vì, nàng nghe được một chút thanh âm, đối phương hẳn là dùng khí thanh nói chuyện, cho nên chỉ có một chút sóng âm ở trong không khí di động, nhưng nghe không rõ nói cái gì. Chẳng qua, như vậy đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Có người đang nói chuyện, ứng trầm chính mình ở phòng khách, hắn sẽ với ai nói chuyện. Nếu có người tiến vào, sẽ gõ cửa. Lại vô dụng, còn có mở cửa thay anh. Nhưng là, hết thể không có. Cho nên, là người xa lạ vào được. Đây là bạch đào đào suy đoán, vì an toàn, nàng lặng lẽ bỏ lên, đánh thức khoai tây hệ thống. Ở đâu, muốn chiến đấu sao? Thân, chuẩn bị đi. Bạch đào đào để ý niệm nói một câu lúc sau, lại thuận tay đem đặt ở mép giường cái sẻn cầm lên. Nàng toàn bộ hành trình động tác cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy một chút tả lan lan cùng Hách dung, hai người tỉnh lại lúc sau. cũng không có đại xảo kêu to chỉ thật cẩn thận đem áo đông mặc vào sau đó từng người chuẩn bị tả lan lan đã bắt đầu đối các loại công thức thời khác chuẩn bị đưa đối phương tại chỗ nổ mạnh Hách dung còn lại là tùy thời chuẩn bị đưa đối phương thượng tây thiên ba người không ra tiếng từng người chuẩn bị cũng không ra cửa mà bên kia ứng trầm tự nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh hắn ở nghe được dị vang trước tiên liền phát hiện không thích hợp bạch đào đào ba nữ sinh nửa đêm dễ dàng sẽ không thượng vê nút cờ liền tính là đi tiểu đêm cũng đều là tiểu đồng bọn tổ chức cùng nhau, vì tự nhiên là an toàn. Hơn nữa ba nữ sinh lăn lộn lên, động tĩnh sẽ không giống như bây giờ tiểu. Đối phương thật cẩn thận, nếu không phải hắn dị năng cường, ngũ cảm nệ bén, sợ là cũng nghe không đến thanh âm. Cho nên ở nhận thấy được không đúng thời điểm, ứng trầm cũng lặng lẽ bỏ lên. Hắn nhưng thật ra không cần chuẩn bị khác, chỉ cần thủ thế chuẩn bị tốt, một khi tình huống không đúng, trực tiếp đưa đối phương mấy nhớ băng đao tử. Mà lúc này trong phòng khách. Bốn người lặng lẽ từ cửa sổ nơi đó bỏ đi lên. Bạch Đào đào bọn họ ở tại lầu ba, cái này độ cao đối với rất nhiều dị năng giả tới nói kỳ thật cũng không khó bỏ, thực nhẹ nhàng liền lên đây. Bốn người thượng lặng yên không một tiếng động, đi lên lúc sau liền đem cửa sổ cậy ra cũng chưa cái gì tiếng vang, có thể thấy được bọn họ tay rất quen thuộc. Trên thực tế, bọn họ xác thật rất quen thuộc, bởi vì mặt thế phía trước bọn họ đã từng bởi vì trộm cướp tội không ngừng một lần bị bắt lại quá. Chẳng qua hành vi phạm tội không lớn. Kim ngạch không cao, mỗi lần chính là quan cái mười ngày nửa tháng, tối cao nửa năm đã bị thả ra. Sau đó, dạy mãi không sửa, trở ra vẫn là trộm. Mặt thế lúc sau, bốn người bị tương đồng hơi thở hấp dẫn, sau đó liền tổ đội. Đương nhiên, bốn người thức tỉnh dị năng cũng làm người kinh ngạc. Hai người thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, đi ra ngoài tốc độ đều đặc biệt mau, một người thức tỉnh rồi kim loại dị năng. Một người khác thức tỉnh rồi một cái kỳ ba dị năng, có điểm cùng loại với Tạ lan lan, ta tưởng tượng ngươi liền nổ mạnh. Hắn là ta tưởng tượng ngươi, ngươi liền hòa tan rớt, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Như thế phù hợp đối phương mặt thế trước chức nghiệp. Bốn người hai ngày trước cũng đã tiến vào an toàn khu, là bị thư vi bọn họ tiểu đội cứu trở về tới người sống sót. Kỳ thật bốn người ở bên ngoài nhật tử qua không tồi, nhưng là vừa nghe nói là quần cư an toàn khu, bốn người động tâm tư. Bọn họ bốn cái, chỉnh thể chiến đấu thực lực là không cường, nhưng là đi, lén lút công lực vẫn là ở. Quần cư an toàn khu người nhiều, đồ vật khẳng định cũng nhiều. Bốn người động tâm tư, liền cùng đã trở lại. Tiến vào an toàn khu, bọn họ cũng không vội vã động thủ, mà là trước điều nghiên địa hình. Đối với bốn người tới nói, người nào có tiền có vật tư, người nào dễ dàng xuống tay, bọn họ đều rất dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Phần 62 Bạch đào đào dị năng, đại khái là cùng làm ruộng tương quan, tả lan lan cùng hách dung gần nhất hai ngày vẫn luôn đi theo tải vụ bộ công tác, không ra ngoài quá, ở bốn người xem ra, chính là thực lực không cường ý tứ. Đến nỗi ứng trầm, bọn họ cảm thấy chính mình chỉ là tới trộm cá nhân thôi, ứng trầm hẳn là không như vậy nhạy bén. Bốn người thành công tiến vào lúc sau, trước tiên đem cửa sổ con hảo, toàn bộ hành trình không có gì động tĩnh. Bạch đào đào bọn họ trụ cửa sổ còn có môn, đều là gần nhất tân đổi, nhưng thật ra không có tạ âm. Thành công tiến vào phòng khách lúc sau, bọn họ đi đầu đại ca, đánh một cái thủ thế, bên này. Bọn họ mục tiêu đệ nhất chính là bạch đào đào phòng, bởi vì bọn họ chính là hướng về phía bạch đào đào tới. Một cái một ngày có thể loại hai ngàn nhiều cân đồ an dị năng giả, vẫn là cái dễ đối phó nữ sinh, bốn người cảm thấy nhưng quá hảo xuống tay. Có được bạch đào đào, chẳng khác nào ở cái này mà thế, có được một cái kho lúa. Cho nên, xuống tay, trộn người. Bốn người lặng yên không một tiếng động hướng bạch đào đảo phòng sờ soạn, ứng trầm nghe nhẹ nhàng tiếng bước chân ly chính mình càng ngày càng xa, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Đối phương là hướng về phía các nữ sinh tới. Nhưng là tả lan lan cùng hách dung trong khoảng thời gian này không có gì biểu hiện kinh diễm, cho nên hẳn là hướng về phía bạch đảo đào tới. Nếu không phải lý trí còn ở, ứng trầm đều chuẩn bị trực tiếp lao ra đi, đưa bốn người thượng Tây Thiên. Nhưng là, muốn bình tĩnh, ứng trầm lặng lẽ mở ra môn, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Phòng không lớn, bốn người thực mau liền sờ đến bạch đảo đào cửa phòng. Bọn họ cũng không có vội vã đi vào, mà là lặng lẽ đánh mấy cái thủ thế, hai người chuẩn bị đẩy cửa đi vào, mặt khác hai người. Nhân thủ một cái khăn lông, mặt trên đồ dược, vì tự nhiên là đi vào lúc sau, trực tiếp đem người che miệng mang đi. Trong bóng đêm, cũng không có cái gì ánh sáng, Bạch Đào Đào xem không rõ lắm, nhưng là nàng rõ ràng nhìn đến, khóa cửa nơi đó tựa hồ có dị năng, cẩn thận tới gần nhìn hai mắt, lúc này mới phát hiện, kia khóa bất qua ở nháy mắt, liền hòa tan biến mất. Khóa cửa không có, cửa phòng thực dễ dàng đã bị đẩy ra. Hai cái nam nhân tốc độ bay nhanh vọt tiến vào, Bạch Đào Đào suy đoán bọn họ hẳn là phong hệ dị năng. Hai cái nam nhân tiến vào lúc sau, trước tiên tự nhiên là nhìn về phía trên giường. Nhưng là... không thấy được người. Ai? Trong đó một người nam nhân, kinh ngạc ra tiếng, bất quá hắn còn biết, bọn họ ở trong nhà người khác, cho nên chỉ là ra khí thanh. Hắn mới vừa mở miệng, dây tiếp theo liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Tiếp theo đầu góc cơn đau, một cái không nhìn xuống, ngao một giọng nói kêu ra tiếng tới. Nghe thế thanh âm, ứng trầm trong lòng cả kinh, mấy cái bước xa tiến lên. Trên tay băng đao đã sớm đã ngưng thở, đợi cho tới gần lúc sau, cho đứng ở cửa hai cái nam nhân, một người một băng đao tử. Ứng trầm tốc độ thực mau, hai cái nam nhân còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu, đã bị băng đao tử trực tiếp chắt một cái đối xuyên, thậm chí liền thanh âm đều không kịp phát ra tới. Mà trong phòng, một người nam nhân bị bạch đảo đảo một cái sẻn cấp làm ngất xỉu đi. Một cái khác nam nhân, còn lại là bị hách dung cùng bàn tay cấp phiến ngất xỉu đi. Hách dung dùng sức quá mạnh. thế cho nên phiến xong lúc sau nàng không ngừng ném xuống tay nhỏ giọng nói thầm a a a a tay đau đau đau đau tả lan lan nguyên bản là tưởng đưa đối phương tại chỗ nổ mạnh nhưng là đây là các nàng phòng về sau còn buồn ngủ nếu làm cho máu tươi đầm địa không khỏi quá ghê tởm cho nên nàng cùng hách dung nhìn nhau liếc mắt một cái từ đối phương trên đỉnh đi đào đào không có việc gì đi ứng trầm đem bên ngoài hai cái giải quyết lúc sau trước tiên vọt vào tới trong tay băng đao đã chuẩn bị tốt Bạch Đào Đào lúc này đã đem đèn tin nhỏ mở ra, cẩn thận đi xem xét tiến vào hai cái nam nhân tình huống, nghe được ứng trầm hỏi tới, nàng vội theo tiếng, không có việc gì, lại đây nhìn xem. Ứng trầm tới gần lúc sau, cẩn thận nhìn nhìn Bạch Đào Đào, xác nhận không có việc gì lúc sau, dẫn theo khẩu khí này, lúc này mới lặng lẽ lỏng đi xuống. Chương 71 Ứng trầm thò lại gần lúc sau, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện mặt thực sinh. Hắn gần nhất không phải đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, chính là tuần tra an toàn khu. Đối với an toàn khu này đó người sống sót, đại đa số đều lăn lộn một cái mặt thủ. Trước mắt này hai cái, ứng trầm cẩn thận nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới từ trong trí nhớ đem người lay ra tới. Hai ngày tiến đến an toàn khu, là thư vi bọn họ mang về tới, tới thời điểm, ta liền cảm thấy lấm la lấm lét, nhìn không giống như là chính phái người, từ trước phòng trừng liền trải qua trộm cắp sự tình, chẳng qua hiện giờ không giống như là trước kia, có thể điều kiện tuyển dụng án, có hay không biết nhơ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Phía chính phủ đối với người sống sót, đối xử bình đẳng, ta cũng không dám nói cái gì. Ứng trầm đơn giản đem tình huống nói một chút. Bạch đào đào nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý, từ nàng tiến vào hậu cần bộ bắt đầu, nàng liền biết, chính mình đã bị ngâng đến bên ngoài thượng, nói không chừng liền sẽ trở thành biêm ngắm, này thực bình thường. Nhưng là, nàng không có khả năng chôn chôn tránh tránh, không cần thiết. Bạch đào đào tin tưởng chính mình cùng phía chính phủ thực lực, tin tưởng phía chính phủ sẽ bảo vệ tốt nàng. cho nên đem chính mình dị năng bày ra với người trước, nàng cũng không có cái gì đáng sợ sợ, cũng làm hảo tùy thời ứng đối chuẩn bị. Đại khái suất là hướng về phía ta dị năng tới. Nghe xong ứng trầm nói, bạch đào đào gật gật đầu mở miệng. Rốt cuộc hai ngày hai ngàn cân đồ ăn, là cá nhân đều tâm động. Hiện giờ an toàn khu, như là bạch đào đào lợi hại như vậy, có thể một ngày làm ra nhiều như vậy vật tư, nhưng không có cái thứ hai. Một hệ dị năng giả, tuy rằng cũng có thể ủ chín thu hoạch, nhưng là rất khó. Nếu trực tiếp đem một mảnh thu hoạch từ hạt giống dục sinh đến thành thục, yêu cầu tiêu hao một cái cường hệ mục hệ dị năng giả toàn bộ thể lực. Đem thu hoạch dục sinh xong, đối phương yêu cầu bị rất nhiều tinh hoạch hoặc là năng lượng tệ, thể lực lúc này mới có thể khôi phục lại. Cái này bọn họ ở ban đầu liền thử qua, phát hiện phí tổn rất cao, ở an toàn khu vật tư còn xem như dư giả dưới tình huống, bọn họ cũng không chuẩn bị như vậy làm. Quá phế nhân, đã không có những người khác đối lập, bạch đào đào dị năng liền thập phần xông ra. Như thế nào xử trí? Dựa vào ứng trầm ý tưởng, trực tiếp liền đưa bốn người thượng Tây Thiên, nhưng là những người này là hướng về phía bạch đào đào tới, cho nên hắn còn cần hỏi qua bạch đào đào ý kiến. Xử lý đi. Bạch đào đào đối với muốn giết chính mình người, chưa bao giờ nương tay. Mặt thế phía trước, có thể lựa chọn báo nguy, làm pháp luật đi xử trí bọn họ. Hiện giờ, chính mình động thủ đi. Nghe nàng nói như vậy, ứng trầm một cái gật đầu, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhưng là tả lan lan ngăn cản hắn, phóng ta tới, phóng ta tới, ngươi lại động thủ, bọn họ vẫn là ở a Nói tới đây, tả lan lan trà sát tay nói tiếp, ta đưa bọn họ tạc pháo hoa, ném văng ra, trực tiếp tạc. Bạch đào đào cảm thấy cái này chủ ý không tồi, gật gật đầu nói, có thể, vất vả lan lan. Bạch đào đào đồng ý, ứng chìm nghỉ một ý kiến, hách dung còn lại là hưng phấn đi theo xoa tay tay, phóng ta tới, ta trước thả bọn họ diều sau đó ngươi lại tạc, này đại buổi tối, còn rất náo nhiệt. Hách dung lợi dụng phong hệ dị năng đem người thổi ra đi, tả lan lan trực tiếp đưa bọn họ ở không trung nổ mạnh. Đại buổi tối, không có gì thanh âm, nhưng là lại tạc ra một mảnh huyết quang. Chẳng qua, bóng đêm rất sâu, nhìn không ra cái gì. Này đó mùi máu tươi nhi, sẽ không đưa tới tang thi đi. Nhìn bốn người, phân biệt ở không trung nổ thành pháo hoa, bạch đào đào không nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi một câu. Ứng trầm lặng lẽ rất thượng tay nàng, nhỏ giọng nói, không có việc gì, buổi tối có tuần tra đội. An toàn khu vì người sống sót an toàn, tổ chức an bảo đội, ứng trầm là kiêm chức đội viên chi nhất, bất quá mỗi tuần chia ban rất ít, rốt cuộc lông dê cũng không có khả năng nhưng một con dê kéo. Rất nhiều cường hệ dị năng giả, đều xếp hạng an bảo trong đội, bất quá mỗi tuần bài 1 đến 2 lần ca đêm, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện phiền tói nhi. Có an toàn tuần tra đội, liên tính là buổi tối có tăng thì đột kích, cũng không sợ cái gì. Xử lý tốt lúc sau, bạch đào đào đi xem xét một chút cửa sổ. phát hiện trên cửa sổ cái kia khóa đã rung rớt hiện giờ cửa sổ chính là đơn giản hợp ở nơi đó phong hơi lớn một chút là có thể trực tiếp thổi khai người này dị năng rất có ý tứ a bạch đào đào kỳ thật nhìn ra tới người kia dị năng kỳ ba nhưng là lại cũng không nghĩ tới lưu nhân tâm bất chính liền tính là dị năng lợi hại lưu chữ cũng không có tác dụng gì nói không hảo về sau còn sẽ trở thành thai họa nhưng thật ra chưa từng nghe qua này xem như hòa tan sao ứng trầm cẩn thận xem xét một phen nhỏ giọng nói một câu bạch đào đào nghĩ nghĩ gật đầu nói đại khái đúng không bất quá mặc kệ ngày mai báo cái tu thay đổi môn cùng cửa sổ đi nói tới đây bạch đào đào lại lung lay một chút bị ứng trầm nắm tay đi rồi ngủ đi thôi bị bạch đào đào vạch trần chính mình lặng lẽ dắt thượng tay nàng ứng trầm còn có chút ngượng ngùng ám dạ nhị tiêm mừng đỏ liền bước chân đều lảo đảo một chút bạch đào đào thấy được còn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn ứng trầm liếc mắt một cái chẳng qua đèn tin nhỏ chiếu bọn họ lộ Nhưng thật ra thấy không rõ ứng trầm bộ dáng, bất quá cảm thụ được nắm chính mình tay, hơi có chút cứng đờ, Bạch Đào Đào suy đoán, hán đại khái là thực khẩn trương đi. Các ngươi thu thập một chút đi, ta phòng ngủ đi, ta kia cửa phòng khóa vẫn là tốt. Ứng trầm không nghĩ ba nữ sinh không an tâm, cho nên muốn tưởng đề nghị một câu. Không có việc gì, chúng ta không sợ. Tả Lan Lan không để bụng vây vây tay, nàng đối với ứng trầm nhân phẩm vẫn là tin được. Hách Dung cũng không có gì ý kiến, hai cái tiểu nữ sinh cũng chưa ý kiến. bạch đào đào tự nhiên cũng không nói thêm cái gì thấy vậy ứng trầm cũng không cần phải nhiều lời nữa nhìn ba nữ sinh đóng cửa lại đi nghỉ ngơi ứng trầm lúc này mới một lần nữa trở về phòng chỉ là lúc này đây thế nào cũng ngủ không được lan qua lộn lại mai cho đến hừng đông đều dựng lỗ thai đang nghe bên ngoài động tĩnh cảm thụ được ánh mặt trời cách bức màn chiếu vào phòng độ ấm ứng trầm lúc này mới miễn cưỡng có một chút buồn ngủ kết quả diêu phong bọn họ tới gõ cửa ăn cơm sáng lạc lao đại diêu phong sáng sớm lại đây là tới hỏi một chút bọn họ là đi nhà an an vẫn là chính mình khai tiểu táo nếu khai tiểu táo nói liền yêu cầu dùng đến hắn hắn phải sớm chuẩn bị lên rốt cuộc hôm nay còn có nhiệm vụ đâu nghe được diêu phong lại đây ứng trầm chỉ có thể áp xuống buồn ngủ lên đem quần áo bộ hảo mang theo một thân rời giường khí qua đi mở cửa lúc sau diêu phong nhìn ứng trầm sắc mặt khó coi còn dọa nhảy dự này sao mà lạc không ngủ hảo a diêu phong nhỏ giọng hỏi một câu Hỏi xong lúc sau lại đi theo hỏi, buổi sáng như thế nào ăn à, nhà ăn vẫn là tiểu táo. Tiểu táo đi, đào đào hôm nay nghỉ ngơi, cũng đừng bị liên lụy chạy nhà ăn. Ứng Trầm cũng chưa như thế nào tự hỏi, trực tiếp liền mở miệng. Diêu Phong vừa nghe, liền lộ ra người đã tê dần biểu tình. Nếu muốn khai tiểu táo, Diêu Phong liền yêu cầu đi kêu mặt khác các bạn nhỏ cùng nhau. Đại gia ghé vào cùng nhau, đơn giản ăn một ngụm cơm sáng, liền cắt thượng các ban. Đương nhiên, cũng có hôm nay không nhiệm vụ. Đảo cũng không nhàn rỗi, nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái cũng không tồi. Bạch đào đào cơm sáng, vẫn là ứng trầm uy. Không cần đi. Bạch đào đào cánh tay cũng không như vậy toàn, hôm nay đã hảo rất nhiều, đêm qua đánh người thời điểm, còn đặc biệt dùng tốt đâu. Cho nên, nhìn đến ứng trầm còn muốn kiên trì uy, nàng có chút hơi xấu hổ. Vây vây tay, lại vẫn là không bãi quá ứng trầm. Muốn, muốn, ngày mai còn muốn trồng rau đâu, hôm nay đến hảo hảo nghỉ ngơi. Ứng trầm bắt lấy cơ hội như vậy. căn bản không buông tay ứng trầm kiên trì bạch đào đào cũng không phản đối nếu không phải bạch đào đào kiên trì ứng trầm thậm chí muốn cho bạch đào đào nằm ở trên giường hắn toàn bộ hành trình hầu hạ ta còn không có nằm liệt cảm ơn đối với cái này đề nghị bạch đào đào trực tiếp trận trắng mắt ứng trầm nhấp môi cười trên mặt biểu tình rõ ràng mang theo vài phần tiểu khoe khoang bạch đào Đào không để ý tới hắn là thế nào phản ứng ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên một ngụm cơm một ngụm đồ an uy bạch đào đào ăn bạch đào đào không làm ra vẻ bất quá có người trải qua bắt quá xem hai mắt vẫn là có chút hơi xấu hổ nàng hướng ứng trầm bên kia thấu thấu nhỏ giọng nói hai ta như vậy có điểm ái mỗi a kia đào đào nguyện ý cấp cơ hội tăng lên một chút ta thân phận thì như cấp cái danh phận gì ứng trầm đánh xả thượng côn chút nào không màng thể diện nghe hắn nói như vậy bạch đào đào đột nhiên kéo ra lẫn nhau khoảng cách nhỏ giọng nói mỹ ngươi lời nói là như thế này nói Nhưng là Lô Thai lại là không tự giác đỏ lên. Phần 63. Ứng trầm đôi mắt nhiều tiêm a, kia hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ, đem tròng mắt dán lên bạch đảo đảo trên người, lúc này càng là nhìn chầm chằm vào xem đâu. Cho nên, thực dễ dàng liền phát hiện bạch đảo đảo Lô Thai đỏ. Hắn nhưng thật ra luyến tiếp trêu chọc, bất quá khỏe môi độ cung lại là càng lúc càng lớn, khống chế không được cái loại này. Hắn từ trước không quá yêu cười, đại khái là bởi vì sinh hoạt không xem như quá như ý, ngày thường tổng thi đấu Tiết tấu cũng tương đối khẩn, cho nên trên mặt một quán không có gì biểu tình. Dưỡng thành thói quen lúc sau, rất nhiều đồ vật cũng không tốt lắm sửa, chẳng sợ sao lại xuất ngũ, cũng không cảm thấy sinh hoạt có cái gì buồn cười. Nhưng là hiện giờ bất đồng, chỉ cần nhìn đến bạch đào đào, hắn luôn là nhịn không được con môi. từ trước thoạt nhìn, lược hiện lạnh nhạt mặt mày, hiện giờ cũng mang theo nhợt nhạt ý cười. Nay một mặt cười, vì hắn càng thêm một chút bị lực. Chẳng qua, chính hắn không biết, còn ở không tự giác phát tán đâu. bạch đào đào cảm nhận được đỉnh hồng hồng lỗ thay nàng ngẩng đầu đi xem ứng trầm sau đó cùng ứng trầm ánh mắt đối thượng. hai người ánh mắt kỳ thật không ngừng lúc này đây đối thượng, phía trước có rất nhiều thứ ban đầu bốn mắt nhìn nhau quả nhiên lanh tỉnh lẫn nhau đều là thờ ơ cái loại này nhưng là chậm rãi bốn mắt nhìn nhau va chạm chậm rãi có độ ấm có hòa hoa mãi cho đến hiện tại bốn mắt nhìn nhau là lúc một cái mi mục hàm tỉnh, một cái mặt mày mang cười hai bên đối diện hồi lâu lúc sau bạch đào đào cũng đi theo nở nụ cười nàng lớn lên thực hảo lại là đa tình mắt đào hoa cười rộ lên thời điểm khoe môi gợi lên tới độ cùng, thoạt nhìn đặc biệt ngọn, cũng đặc biệt mềm ứng trầm một cái không nhịn xuống không biết não bổ cái gì từ lỗ thai một đường hồng tới rồi sơn mặt sau đó hai người bất động thanh sắc sai khai ánh mắt bạch đào đào cảm thấy ứng trầm lỗ thai hồng hồng bộ dáng thập phần đáng yêu cho nên nhịn không được lại lặng lẽ xem qua đi ứng trầm cảm giác được bạch đào đào ánh mắt hắn bị nhìn chằm chằm chạm vào xem, nhìn chằm chằm thập phần ngượng ngùng, liền đầu cũng không dám nâng, chỉ dám dùng khỏe mắt dư quang, đem cái muông đưa đến bạch đào đào bên miệng, thanh âm không tự giác mang theo run rẩy, trước ăn cơm trước. chương 72, nhìn ứng trầm lược hiện vô thố bộ dáng, lại tưởng tượng lần đầu gặp mặt đối phương cao lênh khốc ca bộ dáng, bạch đào đào một cái không nhìn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới. này nếu đổi thành người khác, ứng trầm đều như vậy hầu hạ, đối phương cư nhiên còn dám cười. hắn khẳng định là muốn đánh bạo đối phương đầu chó nhưng là mục tiêu là bạch đào đào hắn đang ở theo đuổi cô nương a kia không có việc gì không ngừng không có việc gì ứng trầm còn mí môi giật giật chính mình trong tay cái muỗng nhỏ giọng nói ăn cơm trước một lát liền lạnh bạch đào đào cũng không quá mức sợ đem người cười bực cuối cùng thập phần ngoan ngoan trước miệng bị đầu huy loại chuyện này một lần lạ hai lần quen phía trước liền từng có hiện giờ trở lên tay bạch đào đào nửa điểm ngượng ngùng cũng không có nhưng thật ra đem ứng trầm làm một cái đỏ thơm mặt tiểu đội những người khác đều có chuyện muốn nội không gian để lại cho bọn họ cho ứng trầm không ít phát huy không gian huy qua cơm lúc sau ứng trầm thực mau đem chén đũa rửa sạch sẽ sau đó lại thiêu nước ấm phải cho bạch đào đào rửa mặt rửa tay cảm giác chính mình thật sự phế bỏ bạch đào đào nhìn hắn như vậy nhìn không được cười cười xong lúc sau còn không quên hỏi một câu muốn ăn cái gì nấm sao bạch đào đào liền nhớ rõ ứng trầm phía trước nói qua muốn ăn ấm Đương nhiên, nàng phía trước cũng loại quá, đại gia ăn thật lâu đâu. Hiện giờ chính mình nghỉ ngơi một ngày, không cần vì căn cứ làm ruộng, khoai tây hệ thống không xuống dưới, nhưng thật ra có rất nhiều phát huy không gian. Thật sự không được, còn có vạn năng loại đầu đâu, chẳng qua, thứ này tuy rằng ở cái gì mặt trên đều có thể trưởng nhưng là yêu cầu dinh dưỡng a Hiện giờ an toàn khu thổ địa, nguyên bản dinh dưỡng thành phần liền không quá đủ, bạch đào đào liền không hảo đi thai họa. Bất quá, bọn họ nghỉ ngơi. Có thể ra ngoài làm điểm dị trùng hoặc là tang thi thi thể gì đó. Tuy rằng nói vài thứ kia, nhìn thực ghê tởm, nhưng là trồng ra đồ vật, rất thương a. Bị bạch đào đào hỏi một câu, ứng trầm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, không cần, ngươi nghỉ ngơi một ngày. Bạch đào đào biết, hắn lo lắng chính là cái gì, nhịn không được lại cười cười, ánh mắt càng thêm làm càn ở ứng trầm trên mặt, trên người du tẩu vài vòng. Ứng trầm đang ở đem khăn lông dính ức cảm nhận được bạch đào đào ánh mắt ở chính mình trên người du tẩu. Hắn nhịn không được đỏ hồng như tiêm, sau đó là mặt sườn, tiếp theo là sườn quai xanh còn có bên gái, lúc sau là toàn thân. Mặc cho ai bị như vậy làm càn ánh mắt đánh giá, đều không thể bình tĩnh hảo đi. Ưng trầm cảm thấy chính mình như là một con thục thấu tiểu cà chua, cả người đều hồng thấu. Đừng, đừng nhìn. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình còn có như vậy một ngày, ứng trầm cuối cùng thật sự là chịu không nổi, thanh âm rất nhỏ hàm hồ cự tuyệt. Chẳng qua, thanh âm này muốn cự còn nên. Bạch đào đào một cái không nhịn xuống, lại còn cong mặt mày. Từ trước chỉ là đọc sách, thông qua những cái đó lạnh băng văn tự, đi cảm thụ cái này người trong sách là thế nào. Chẳng qua, văn tự trung quy vẫn là quá đơn bạc, chân chính tiến vào thế giới này, mới rõ ràng cảm nhận được, ở những cái đó lạnh như băng văn tự sau lưng, những người này là như thế có máu có thịt. Như thế, làm người nhịn không được tim đập thình thịch. Nói thật, phía trước ứng trầm thổ lộ, bạch đào đào là thật sự tưởng cự tuyệt. Chẳng qua ngay lúc đó bầu không khí quá hảo, hơn nữa đại gia vẫn là đồng đội, cho nên Bạch Đào Đào do dự một chút, trong lòng cũng không nghĩ tới muốn tiếp thu. Đại khái là mặt thế cầu sinh nguyên bản liền gian nan, ai cũng không dám bảo đảm, liền nhất định có thể sống quá ngày mai. Tương lai không thể biết, Bạch Đào Đào không nghĩ từng có phân giảng buộc quan hệ, bởi vì nói vậy, một khi đối mặt ly biệt, trong lòng chỉ biết càng thêm khổ sở. Nhưng là chậm rãi, nhìn ứng trầm biểu hiện, Bạch Đào Đào cảm thấy ý chí của mình lực, kỳ thật cũng không phải như vậy kiên định Không thể không thừa nhận, ứng Trầm sắc thật rất có cá nhân mị lực, cũng khó trách hắn từ trước cho dù là mặt lãnh miệng độc, nhưng là fans như cũ không ít. Trừ bỏ chiến đội thành tích không tồi, năng lực cá nhân xông ra ở ngoài, đại khái còn có nhân cách mị lực đi. Mà hiện giờ này một phần mị lực, định hướng hướng tới chính mình chuyển vận. Ứng Trầm theo đuổi thoải mái hào phóng, hơn nữa hành động lực cực cường. Hắn phát hiện chính mình tâm tư lúc sau, không có do dự, trực tiếp thượng thủ, nhiều lần thẳng cầu, làm người không hảo cự tuyệt. bạch đào đào ngay từ đầu còn có chút kháng cự hiện giờ lại chỉ còn lại có mặc kệ hiện giờ ngẫm lại có lẽ là từ lúc bắt đầu mặc kệ thời điểm bạch đào đào cũng đã ở chậm rãi động tâm trước tẩy rửa mặt ứng trầm thực mau dính ước khăn lông lại đây thấy bạch đào đào hơi ru mắt hắn trầm giọng mở miệng đánh một tiếng tiếp đón lúc sau liền ngồi xổm xuống đi cẩn thận đem bạch đào đào mặt lau một lần sát xong một lần còn không yên tâm lại cẩn thận lau lần thứ hai bạch đào đào buổi sáng rửa mặt không rửa mặt liền ăn cơm gặp người kia nhiều không hào a chính mình một người trạch thời điểm thế nào đều không sao cả nhưng là có bạn cùng phòng vẫn là yêu cầu chú ý một chút thể diện vấn đề chẳng qua buổi sáng tẩy qua loa đơn giản đổ một chút lũ dịch hiện giờ ăn cơm xong khoe miệng dính một chút ru, ứng trầm lại cẩn thận cấp giặt sạch một lần lại còn có cấp đồ thủy nhũ còn có mặt xương ta nghe nhiễm triều tuyết nói mùa đông thiên lanh còn làm đến đổ xương mới có thể càng tốt bảo ước kỳ thật đối với này đó ứng trầm thật không hiểu nhưng là hắn có thể thỉnh giáo sao ứng trầm chính mình là không sao cả một khối xà phòng thơm có thể từ đầu tẩy đến chân sau lại vẫn là phèn tặng chút mỹ phẩm dưỡng da ở dương hướng côn nhắc mãi dưới hắn lúc này mới không cần xà phòng thơm nhưng là hiện giờ lại dùng đã trở lại bởi vì vật tư thiếu sao ứng trầm cũng không nghĩ lan lộn đối với nữ sinh mấy thứ này hắn thật không hiểu biết toàn dựa dương hướng côn nhắc nhở thuận tiện hướng nhiễm triều tuyết lấy kinh nghiệm ân ta chính mình đồ Bạch Đào Đào vừa rồi đang ngẩn người, nhưng thật ra cho ứng trầm hạ tay cơ hội, lúc này phát hiện còn kém một tầng xương, nàng vội mở miệng ngăn trở một chút. Chẳng qua, rốt cuộc chưa kịp, ứng trầm đã thượng thủ. Hắn trong đầu hồi tưởng, nhiễm triều tuyết nói những cái đó, từ trong tới ngoài đánh vòng bôi, làm mặt xương càng tốt thẩm thấu hấp thu. Chẳng qua, hắn tay rất lớn, ngón tay lại cực kỳ thon dài, Bạch Đào Đào lại là cái khuôn mặt nhỏ. Cho nên, hắn đánh hai vòng liền đánh tới đầu nơi đó. như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào ứng trầm cảm thấy không đúng nhỏ giọng nói thầm. bạch đào đào ngay từ đầu là sửng sốt phản ứng lại đây lúc sau có chút nhịn không được muốn cười bạch đào đào cười ứng trầm liền có chút ngượng ngùng nhưng là hắn cảm thấy chính mình ra mặt dày có thể đỉnh bạch đào đào cười đánh tiếp vòng phát hiện là bởi vì chính mình tay quá lớn bạch đào đào mặt quá tiểu ứng trầm phản ứng trong chốc lát sau đó cong lên ngón tay dùng chỉ bối đi đánh vòng chính là Hắn từ trước cũng chưa làm qua loại chuyện này, lúc này tới làm, tổng cảm thấy có chút cứng đờ. Hai người, một cái ở học tập giai đoạn, chậm rãi nếm thử, một người khác đảo cũng thích thú, khuyên bảo một câu không có kết quả lúc sau, cũng liền từ ứng trầm lan lộn. Mặt xương thực mau đồ làm, ứng trầm lưu luyến không rời thu hồi tay, nghị nghĩ lúc sau, lại nhỏ giọng hỏi một câu: Nếu không, đồ điểm chống nắng đi. Tuy rằng hiện giờ thiên lãnh, nhưng là ai biết tử ngoại tuyến cường không cường? Nghiêm Triều tuyết nói, mùa đông tử ngoại tuyến cũng rất cường. không đổ đi quả du bạch đào đào từ trước thời điểm hộ gia vẫn là rất có bước đi tuy rằng không đến mức ngồi ở hóa trang kính trước tô lên cá biển giờ nhưng là cũng là tầng tầng lớp lớp đổ. nhưng là trải qua quá một lần mà thế lúc sau rất nhiều bước đi đều tỉnh bạch đào đào thậm chí không nhớ rõ chính mình thượng một lần hóa trang là khi nào hiện giờ thậm chí chỉ đồ cái thủy nhũ xương đôi khi đều không đổ huống chi là chống nắng cũng may mặc kệ là nàng vẫn là nguyên chủ đều là lanh da trắng hơn nữa vẫn là kháng tạo cái loại này liền như vậy lăn lộn cũng không sợ không dậy nổi đầu cũng không trường đốm xem như cái tin tức tốt bạch đào đào nói không cần ứng trầm có chút tiếc nối lên tiếng chúng ta thương lượng một chút nhìn xem loại điểm cái gì bạch đào đào lại đem đề tài quải trở về ứng trầm kỳ thật cũng không có gì ý tưởng hắn chỉ là muốn cho bạch đào đào nghỉ ngơi nghỉ ngơi khó được nghỉ ngơi một ngày đừng lăn lộn đi ứng trầm là thật sự đau lòng bạch đào đào tuy rằng nói hắn này một vòng cũng rất mệt mỗi ngày lăn lộn cái này lăn lộn cái kia có hai ngày buổi tối còn muốn trực đêm bất quá hắn là cái nam nhân nhưng thật ra không sao cả thế nào lăn lộn trái cây còn hảo trên dưới 100 tới cân thực hảo trích bạch đào đào cảm thấy bọn họ có thể loại cái trái cây bằng không chẳng phải là quá lãng phí ứng trầm không lay chuyển được nàng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nếu không ăn anh đào ứng trầm cũng không có gì thiên vị trái cây từ trước là ăn không ăn không sao cả hiện giờ là bạch đào đào loại cái gì hắn liền đi theo ăn cái gì nghĩ hắn ban đầu chú ý tới bạch đào đào đại khái chính là bởi vì kia một gốc cây thần kỳ tồn tại anh đào thụ đi phế tích tạp vật phía trên đột nhiên mọc ra hy vọng ánh sáng loại cảm giác này hoặc là nói là chấn động rất khó nói rõ ràng ngay lúc đó cảm thụ bởi vì đối anh đảo thụ ấn tượng rất sâu hiện giờ bạch đào đào hỏi tới ứng trầm nghĩ nghĩ liền lựa cho nó ân bạch đào đào là không sao cả trải qua quá một lần mà thế lúc sau Nàng cảm thấy cái gì đều khá tốt ăn, từ trước những cái đó kén ăn tật xấu, cũng đều bị trị hết. Ứng trầm nói loại anh đào, vậy loại cái này đi. Loại cái anh đào. Bạch đào đào trực tiếp mở miệng. Loại một vòng mà, toàn bộ thống đã đã tê dần khoai tây hệ thống, lúc này lại làm ra vẻ thượng. a xin hỏi muốn loại cái gì chủng loại anh đào đâu? Chúng ta nơi này, có rất nhiều chủng loại có thể tuyển đâu đen đỏ, mỹ sớm, sa mật đầu, sa mật thác. Mỗi một loại vị đều không giống nhau đâu, ký chủ chủ thích ăn nào một loại. Bạch đào đào. Tốt, đã nhìn ra, ngươi tâm tình không tốt lắm. Bạch đào đào cũng không nghĩ kích thích nó, mà là hỏi ngồi ở bên người ứng trầm. Hai người đã từ phòng ngủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi phòng khách. Hiện giờ ngồi ở trên sofa, này sofa vẫn là từ trước ứng trầm trong nhà. Sofa là bằng da, thực mềm mại, ngồi ở mặt trên, có một loại phiêu hồ hồ cảm giác. Bạch đào đào cả người liền kém trực tiếp ham ở sofa, quay đầu, nhìn cùng chính mình vô hạn tới gần, thậm chí ngón tay thoát dài, còn ở ngao ngoe rục dịch, đang ở chậm rãi tới gần chính mình ứng trầm. Bạch đào đào mặt mày lại nhịn không được những cười, mở miệng thanh âm cũng tiết lộ ra vài phần ý cười, đúng rồi, anh đào có rất nhiều chủng loại, muốn ăn nào một loại. Phần 64 Đang ở lặng lẽ hoạt động ngón tay ứng trầm, nghe được lời này thực rõ ràng sửng sốt một chút. Anh đào chủng loại Này đề siêu cứng a. Hắn nào biết a. Căn bản không biết đáp án ứng trầm, ngẩng đầu, vẻ mặt mở mịt nhìn Bạch Đào Đào. Chương 73. Ứng trầm bộ dáng này, quá mức đáng yêu, Bạch Đào Đào không nhịn xuống, lại cười ra tiếng tới. Ứng trầm cũng không giận, nghĩ nghĩ, "Ách Thanh hỏi, đều có cái gì chủng loại a?" Hỏi xong lúc sau, cảm thấy liền tính là Bạch Đào Đào giải đáp vấn đề này, hắn cũng không biết cái nào chủng loại ăn ngon. Cho nên, ứng trầm thực mau dơ tay chụp một chút đầu, bay nhanh bổ sung nói, "Cái nào chủng loại ngọt một ít." bạch đào đào hỏi một chút khoai tây hệ thống sau đó hệ thống não kiểu thượng chủng loại quá nhiều không có biện pháp giải đáp đâu còn thỉnh ký chủ chủ tự hành phán đoán bạch đào đào nhìn ra tới hệ thống bãi lạ tâm bất quá bạch đào đào trong ấn tượng giống như có một loại thủy tinh anh đào đặc biệt đặc biệt ngọt cái kia anh đào chủng loại bởi vì da mỏng không vận may thua không phải gieo trồng khu vực nói muốn ăn đến đều không quá dễ dàng bởi vì da mỏng không dễ vận chuyển còn không hảo chứa đựng thoáng va chạm một chút Chuyển qua thiên anh đào liền biến đen, phẩm tướng nhìn thập phần không hữu hảo. Cho nên bạch đào đào từ trước ăn cũng ít, nghĩ đến này chủng loại anh đào, bạch đào đào hỏi dò, vậy thủy tinh anh đào, thu được đâu? Ai ra, ký chủ chủ thật là có ánh mắt, cái này anh đào chủng loại là nhất ngọt đâu. Chỉ một chủng loại tóm lại là không tốt lắm, vậy lại thêm cái mị sớm đi, cái này cũng là lại đại lại ngọt đâu. Bạch đào đào không nghĩ lý nó, chờ đến anh đào thành thục lúc sau, trước hái được thủy tinh anh đào. vừa thấy bạch đào đào trên tay xuất hiện anh đào ứng trầm vội đi chuẩn bị công cụ bọn họ trong phòng kỳ thật cũng không có gì tiện tay công cụ đại bộ phận vật tư đều ở diêu phong trong không gian như vậy tương đối phương tiện bất quá buổi sáng ăn cơm chén còn có buồn đều còn ở đã tẩy qua ứng trầm suy xét dưới đem buồn cầm lại đây bạch đào đào thực mau trang hảo một chậu nhìn ra mỏng thịt vàng nhạt sáng sáng anh đào ứng trầm từ trong trí nhớ lây một phen nhỏ giọng nói thầm cái này hình như là thực ngọn ta cũng nhớ rõ nó hẳn là thực ngọt. Bạch Đào Đào cũng đi theo giải thích một câu. Ứng trầm kỳ thật không đặc biệt để ý này đó, bưng lên tới liền đi một bên rửa sạch, bởi vì phòng bếp khoảng cách không xa, nói chuyện cũng có thể nghe được, cho nên Bạch Đào Đào thực mau nghe được quen thuộc, độc thuộc về ứng trầm khàn khàn thanh âm, không có việc gì, ngươi tại bên người, so cái gì đều ngọt. Bạch Đào Đào, chính là, cho dù là xoáy ca, cũng tránh không được dầu mỡ sao? Bạch Đào Đào không mặt mũi nói ra, sợ ứng trầm thẹn quá thành giận. Tuy rằng nàng còn có chút chờ mong, ứng trầm xấu hổ buồn bực bộ dáng, bất quá nghĩ nghĩ, tựa hồ không quá hữu hảo, cuối cùng cũng liền từ bỏ. Ứng trầm tốc độ thực mau, chẳng sợ hắn rất tinh tế, nhưng là hắn cũng không nguyện ý cùng bạch đào đào tách ra lâu lắm, cho nên thực mau tẩy xong bưng trở về. Hắn dị năng thả ra thủy, hiện giờ còn có chút lạnh, bởi vì suốt ruột rửa sạch anh đào, hắn cũng không nấu nước, liền như vậy liền nước lạnh tẩy. Tẩy xong trở về lúc sau, đầu ngón tay còn hơi hơi lộ ra hồng. có thể thấy được đông lạnh đến không nhẹ. Bạch Đào Đào đem phía trước lượng đến trên ban công Khăn lông thu trở về, đưa tới ứng trầm trong tầm tay, lau lau đi, đều đông lạnh đỏ. Ân, này nếu đặt ở ngày thường, ứng trầm là nửa điểm không để bụng, hắn lại không sợ đông lạnh, chỉ là tẩy cái trái cây mà thôi, cũng không nhiều lạnh. Nhưng là hiện giờ bị Bạch Đào Đào quan tâm, bị Bạch Đào Đào mỉm cười ánh mắt chú ý, ứng trầm một cái không nhìn xuống, khóe môi liền đi theo kiểu lên, trên tay thực nghe lời đem Khăn lông tiếp nhận tới, cẩn thận bắt tay lau một lần. Bạch Đào Đào cũng không thúc giục, từ ứng trầm ở nơi đó, cẩn thận bắt tay lau ba lần, lại đem khăn lông lượng trở về. Lúc sau, lúc này mới mở miệng, mau tới đây ăn à, thật sự thực ngọt. Ứng trầm lúc này mới bước ra chân dài, vài bước lại đây, trực tiếp ngồi ở Bạch Đào Đào bên người. Lúc này đây ngồi xuống, ứng trầm thập phần có tâm cơ gần sát vài phần. Anh đào buồn đặt ở hai người trước mặt một cái tiểu trên bàn trà mặt, ứng trầm nguyên bản là tưởng chính mình lấy một cái ăn, nhưng là nhìn đến Bạch Đào Đào vừa lúc cầm lấy tới một cái. Hắn trực tiếp ra mặt giày đem đầu dò xét qua đi, một trương miệng đem kia cái anh đào ngậm đến trong miệng. Bạch Đào Đào thậm chí còn không có phản ứng lại đây, kia cái anh đào cũng đã ở ứng trầm khoang miệng nổ tung. Thơm ngọt nước sốt, chậm rãi nhuộm dần đến khoang miệng bên trong, bởi vì dính quá nước lạnh, anh đào ra hơi lạnh, nhưng là lại khó nén thịt quả thanh hương cùng mềm mại. Bạch Đào Đào nhìn chính mình chống chân đầu ngón tay, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Mà ứng trầm còn lại là vẫn duy trì tiệt tư thế, nghiêng đầu, mặt mày mỉm cười nhìn Bạch Đào Đào. Hắn không nói chuyện, nhưng là biểu tình chi gian say mê còn có thỏa mãn, làm bạch đào đào rõ ràng minh bạch, hắn lúc này sung sướng. Bạch đào đào ngay từ đầu là sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, nhịn không được khẽ cười một tiếng, không nói chuyện, lại cầm một quả anh đào lại đây. Lúc này đây, ứng trầm nhưng thật ra không có lại tuyệt hồ, hai người ăn trong chốc lát anh đào, bạch đào đào mới vừa ăn qua cơm sáng, kỳ thật ăn không vô quá nhiều, hơn nữa này anh đào quá ngọn, đều hầu đến luôn cuống, cho nên thực mau liền ngừng lại. nhưng thật ra ứng chìm nghỉ ăn ít cuối cùng một chậu anh đào hắn làm hơn phân nửa buồn tuy rằng kia buồn không quá lớn nhưng là chứa nhị cân anh đào không thành vấn đề còn có mấy cái đều ăn đi bạch đào đào ăn không vô xem ứng trầm còn có chút chưa đã thèm ý tứ vội nhắc nhở một câu ứng trầm cũng không khách khí thực mau đem dư lại anh đào ăn xong lại đem buồn thu thập hảo sợ bạch đào đào ghét bỏ chính mình dùng đối phương khăn lông cọ qua tay ứng trầm thu thập xong lúc sau còn không quên giải thích một câu chờ buổi tối Ta làm diêu phong lại lấy điều khăn lông ra tới. Bọn họ độn hóa không ít, thân khăn lông vẫn là có không ít. Bạch Đào Đào cũng không để ý những việc này, chỉ là sát cái tay mà thôi, nàng vây vây tay nói, không cần. Nghe Bạch Đào Đào nói không cần, ứng trầm còn có chút cao hứng, bất quá trong lòng tưởng chính là, buổi tối nhất định phải cấp Bạch Đào Đào lại bị một cái khăn lông. Nghỉ ngơi ngày hai người kỳ thật cũng không có gì sự tình làm, ăn qua cơm sáng, nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người liền đi ra ngoài xoay chuyển. Bất quá an toàn khu hiện giờ cũng không có gì nhưng xem, rất nhiều đất trống đều bị xúc gạch, khấu thượng liều lớn, tiến hành đơn giản gieo trồng. Không chỉ như vậy, phía chính phủ bên kia cũng đã ở xê thành quanh thân một ít nông thôn, tiến hành thổ địa gối vụ. Có phía chính phủ gia nhập, hơn nữa địa phương dị năng giả phụ trợ, rất nhiều khôi phục công tác, kỳ thật tiến hành còn xem như không tồi. Ít nhất, vững bước tiến hành chung. Đến nỗi tang thi cùng dị chủng tiêu diệt, hoặc là nói là vaccine phòng bệnh linh tinh. Phòng chừng một chốc cũng ra không được cái gì phương án, còn tại tiến hành chung. Trước hai ngày, Kinh Thành bên kia còn người tới, đem chúng ta an toàn khu mấy cái gì năng giả tiếp đi rồi, nghe nói là từ trước ở viện nghiên cứu công tác, đối với vaccine phòng bệnh nghiên cứu có trợ giúp. Ứng chậm nhưng thật ra biết an toàn khu không ít tình huống, cho nên vừa đi vừa cùng Bạch Đào Đào nói một chút. Bạch Đào Đào gần nhất mỗi ngày làm ruộng, đối với an toàn khu rất nhiều tin tức, nếu tiểu đội thành viên không đề cập tới, nàng thật đúng là không biết quá nhiều. Bởi vì, mọi người đều rất bận, đều ở vì mặt thế trùng kiến, còn có người sống sót càng tốt tồn tại mà nỗ lực, cho nên như là hôm nay buổi sáng khai tiểu táo thời gian, cũng đều rất ít. Đại bộ phận dưới tình huống, tiểu đội thành viên vẫn là sẽ đi nhà ăn ăn cơm. Đương nhiên, liền tính là ngẫu nhiên khai cái tiểu táo, cũng sẽ như là hôm nay buổi sáng như vậy, đại gia vội vội vàng vàng ăn xong, căn bản không quá nhiều thời gian giao lưu. Trừ phi là bạn cùng phòng, quan hệ thân mật cái loại này. Nhưng là tả lan lan các nàng, cũng tiếp xúc không đến quá nhiều bên ngoài tin tức, cho nên Bạch Đào Đào bên này tin tức cũng có rất nhiều lạc hậu tính. Hiện giờ nghe ứng trầm lại nói tiếp, Bạch Đào Đào còn rất có hứng thú. Hai người xoay nửa cái buổi sáng, lại trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới đi nhà ăn ăn cơm. Bọn họ an toàn khu hiện giờ dùng cơm, thực hành chính là cơm khoán chế độ. Bạch Đào Đào cùng ứng trầm đều là ở an toàn khu có chức vị, có cống hiến, cho nên cũng không thiếu cơm khoán. những người khác cũng đều thông qua chính mình nỗ lực thu hoạch không ít cơm khoán bảo đảm hàng ngày sinh tồn cho dù là không có dị năng người thường đều nhưng thông qua thành đánh an toàn khu tới đạt được cơ sở cơm khoán rất nhiều lão nhược bệnh tàn an toàn khu bên này cũng có nhất định trợ cấp bảo đảm người sống sót cơ bản sinh hoạt ăn cơm xong lúc sau bạch đào đào cùng ứng trần nguyên bản là tưởng trở về kết quả bị lâm đội trưởng trợ lý gọi lại đào đào lâm đội trưởng tìm ngươi trợ lý tiểu tống đi tới ngượng ngùng mở miệng rốt cuộc hắn cũng nhìn đến bạch đào đào cùng ứng trầm hẳn là ở hẹn họ lúc này đánh gây nhân ra xác thật không tốt lắm nhưng là này không phải không có cách nào sự tình sao hiện giờ mọi người đều có tương ứng chức vụ bất quá lâm đội trưởng bọn họ nhưng thật ra không sửa vẫn là dựa vào bọn họ ở trong quân chức vụ xưng hô bạch đào đào không rõ nguyên do hỏi qua tiểu tống lúc sau đối phương không ngăn cản liền mang theo ứng trầm đi qua lâm đội trưởng văn phòng ở từ trước tiểu khu bất động sản đại sảnh lầu 6. hiện giờ không thang máy tuy rằng an toàn khu đã ở nỗ lực khôi phục nhất định lượng dùng điện nhưng là khẳng định sẽ không dùng ở thang máy như vậy xa xỉ địa phương cho nên ba người bỏ lên trên lầu 6. bất quá hiện giờ mọi người đều là dị năng giả thể lực thực hảo bỏ lầu 6 liền cùng chơi dường như đi lên lúc sau tiểu tống đi vào trước xin chỉ thị một chút lâm đội trưởng cũng không phản đối ứng trầm đi theo hiển nhiên là rõ ràng hai người quan hệ thực mau tiểu tống ra tới thỉnh bạch đào đào bọn họ đi vào hắn không ngăn cản Ứng Trầm cũng liền ra mặt dày đi theo. Tuy rằng nói lâm đội trưởng là phía chính phủ người, lại là trong quân, một thân chính khí đều không cần nói, mọi người là có thể cảm giác được. Nhưng là Ứng Trầm vẫn là không yên tâm, không phải hắn đi theo xem, chính là không yên tâm sao. Nhìn hai người tiến vào, lâm đội trưởng còn khai nổi lên vui đùa, chúng ta an toàn khu, khi nào làm cái hỷ sự này a? Bạch đào đào không mở miệng, nhưng thật ra Ứng Trầm ra mặt dày, nhấp môi cười, thực nhanh. Nói xong lúc sau. nó đây hơi mang theo vài phần cứng đờ đi dắt một chút bạch đào đào từ cứng đờ trình độ thượng là có thể nhìn ra tới ứng trầm nội tâm hoàn toàn không có hắn biểu hiện như vậy đạm nhiên cùng nhẹ nhàng bạch đào đào lại nhịn không được muốn cười lâm đội trưởng cũng bị ứng trầm ra mặt dày đầu tới rồi hắn đi theo cười cười sau đó mới trầm rãi thu liêm thần sắc vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói đào đào ta biết ngươi gần nhất thập phần vất vả nhưng là hiện giờ sinh tồn điều kiện không tốt sinh tồn tài nguyên cũng khẩn trương phía trên lãnh đạo hy vọng ngươi có thể tận khả năng nhiều khắc phục khó khăn, tận khả năng nhiều hơn trồng rau. Đương nhiên, có cái gì khó khăn linh tinh, đều có thể để, nhỏ đến sinh hoạt nhu cầu, lớn đến nhân thân an toàn, nghĩ đến cái gì, liền đều nói ra, ta bên này tận khả năng an bài thỏa mãn. Chương 74. Bạch Đào Đào hiện giờ kỳ thật đã xem như thực nỗ lực, một vòng đại khái có thể hưu một ngày, đây cũng là bởi vì mệt cực kỳ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hái rau quá mệt mỏi. Mặt khác nhưng thật ra con hảo. Nhưng là càng nỗ lực ý tứ. Bạch đào đào tổng cảm thấy, hẳn là còn có mặt khác tình huống, cho nên lâm đội trưởng mới có thể tìm tới chính mình. Bạch đào đào tưởng không rõ, cũng không chuẩn bị cùng đối phương chơi cái gì đoán một cái trò chơi, cho nên nàng trực tiếp hỏi ra tới, lâm đội trưởng, là có cái gì đặc thù tình huống phát sinh sao? ngay bạch đào đào như vậy hỏi, lâm đội trưởng cười khổ một tiếng, quốc gia lương thực dự trữ, tạm thời vẫn là đủ dùng, nhưng là giao dưa linh tinh. Bởi vì thổ địa ô nhiễm vấn đề, tạm thời không có biện pháp kịp thời gieo trồng thành công, sản lượng cũng thập phần cảm động, điểm này các ngươi cũng là biết đến. Hơn nữa hiện giờ thiên lãnh, không chỉ là phương Bắc, phương Nam nhiệt độ không khí cũng đặc biệt thấp, liền tính là không có thổ chất ô nhiễm loại tình huống này, hiện giờ trồng rau sống xuất phòng chừng cũng không cao. Kinh thành bên kêu biết chúng ta bên này tin tức, ý tứ là, nếu có thể, chúng ta bên này có thể nhiều loại chút đồ ăn, sau đó cấp mặt khác an toàn khu một ít viện trợ, tạm thời là xê thành bên này. nếu bên này cung cấp súng túc nói còn có thể suy xét cấp địa phương khác một ít viện trợ đương nhiên này liền có chút khó khăn rốt cuộc bạch đào đào hiện giờ tối cao kỷ lục chính là 2.000 cân xuất đầu liền tính là xê thành người sống sót không nhiều lắm nhưng là mấy trăm vạn hẳn là vẫn phải có mỗi ngày 2.000 cân rau dưa đối với nhiều người như vậy khẩu tới nói tuy rằng không đến mức nói là như muối bỏ biển nhưng cũng thật sự không trước mắt cho nên viện trợ địa phương khác sao ân ta hiểu được Bạch Đào Đào sau khi nghe xong, nhưng thật ra không có áo giận, mà là gật gật đầu, nói tiếp, ta sẽ tận lực. Phần 65 Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi còn có một loại bưu một chút là có thể bay ra đi hạt giống, yêu cầu hấp thu năng lượng mới có thể mọc ra tới đúng không? Lâm đội trưởng cảm thấy, tài nguyên muốn đầy đủ lợi dụng lên, dị năng cũng là như thế, cho nên nói xong lời cuối cùng, lại hỏi vấn đề này. Hắn không rõ ràng lắm Bạch Đào Đào cụ thể dị năng, lúc trước đăng ký thời điểm, Bạch Đào Đào nói cũng là Làm ruộng, trung gian bọn họ cũng có giao lưu quá, Bạch Đào Đào nói bởi vì quá phức tạp, cho nên liền không cẩn thận đăng ký, nhưng là lâm đội trưởng bên này vẫn là có chút hiểu biết. Hiện giờ hắn vừa hỏi, Bạch Đào Đào liền gật đầu, ừ, là có, nếu có chút tăng thi thi thể, hoặc là dị chủng thi thể gì đó, đều có thể, Cục đá cũng đúng. Không gian dị năng giả đi theo ra ngoài, kỳ thật là có thể đem này đó cái gọi là rác rưởi mang về tới, sau đó nàng tiến hành lần thứ hai ra công. Lâm đội trưởng vừa nghe liền minh bạch, hảo, ta đã biết, đúng rồi, ngươi có cái gì yêu cầu, có thể để một chút. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc yêu cầu, bọn họ bên này đều có thể trực tiếp thông qua thỏa mãn. Tuy rằng nói, bọn họ có thể làm cũng không quá nhiều. Bạch đào đào nghĩ nghĩ, lắc đầu, chẳng qua nàng không mở miệng, ứng trầm không làm, ta muốn làm đào đào cận vệ tùy thời bảo hộ nàng. Ứng trầm cảm thấy chính mình hiện giờ còn không có danh phận, còn cần tranh thủ. Hắn ở an toàn khu tích phân không tính thiếu. Đương bạch đào đào cận vệ, có lẽ đãi ngộ không cao, nhưng là cũng đủ hàng ngày ăn dùng, như vậy là được. Không có gì so truy bạn gái quan trọng, tích phân nhưng dĩ vãng hàng phía sau một loạt. Nghe hắn nói như vậy, lâm đội trưởng không nhịn xuống liền cười, ngươi à, thật đương cận vệ, đãi ngộ khẳng định không bằng ngươi hiện tại an bảo đội còn có ngoại cần đội thu vào, ngươi nghỉ kỹ rồi à. An toàn khu, có chức vụ đều có tiền lương đái ngộ, bất quá bởi vì chức vụ bất đồng, cho nên đái ngộ cũng bất đồng. trừ bỏ cơ sở tiền lương ở ngoài bọn họ còn có các loại tích hiệu như là ứng chìm trực đêm số lần nhiều tích hiệu liền sẽ gia tăng dù sao cũng là vì toàn bộ an toàn khu an toàn suy xét sao như là bạch đào đào mỗi ngày loại như vậy nhiều đồ ăn tích hiệu sớm bạo biểu so sánh với cơ sở tiền lương vẫn là tích hiệu càng hương ứng trầm nếu thật đi bảo hộ bạch đào đào không ra ngoại cần cũng không trực đêm như vậy tích hiệu khẳng định là muốn giảm xuống lâm đội trưởng cũng là sợ hắn lúc sau hối hận đương nhiên hối hận cũng có sửa lại cơ hội, rốt cuộc đối phương là cái cường hệ dị năng giả, nhưng là từ tục tiêu nói ở phía trước, bọn họ cũng dễ làm chuyện này. Ân, ta biết đến, đội trưởng, tiên tâm hảo, ứng trầm là thật sự tưởng thực minh bạch, hơn nữa hành động lực rất mạnh. thấy vậy lâm đội trưởng cũng không nhiều lắm khuyên, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình biết, hơn nữa sẽ an bài đi xuống. chuyển qua thiên, bạch đào đào một lần nữa đi làm, ứng trầm trực tiếp đương nàng cận vệ, đương nhiên còn có nhị trọng thân phận. Hắn còn có thủy hệ dị năng, còn có thể đi theo hậu cần tiểu đội, tiến hành hàng ngày thực vật tới nước công tác. Đại bộ phận thu hoạch, cũng không cần mỗi ngày tới nước, bất quá lúa nước ngoài ruộng bên kia nhưng thật ra yêu cầu hàng ngày chú ý, cho nên hậu cần bộ đối với thủy hệ dị năng giả yêu cầu cũng không thấp. Bạch đào đào ngày hôm sau, dựa vào yêu cầu trồng rau. Nhưng là hôm nay, vận khí có chút phi, cuối cùng sản xuất tới cây cải dầu chỉ có 500 cân. Đối này, bạch đào đào có chút bất đắc dĩ cười cười. ứng trầm nhưng thật ra ở một bên an ủi nàng nghỉ phép lúc sau công tác không tích cực cho nên lượng công việc tiểu một ít bình thường ngày mai thì tốt rồi bạch đào đào nhưng thật ra không như vậy nghĩ nhiều pháp nghe ứng trầm nói như vậy nàng nhịn không được cười cười sau đó đi theo hắn cùng nhau hồi nơi bởi vì hôm nay sản xuất yếu cho nên thực mau chích xong ngoại cần đội còn không có trở về không có rác rưởi có thể lợi dụng cho nên bạch đào đào sớm tan tầm ứng trầm cũng đi theo cùng nhau trở về không thể không nói. ứng trầm miệng vẫn là có chút ngôn linh thành phần ở. Chuyển qua thiên, loại chính là súp lơ, sản xuất. 3.000 cân. Bạch đào đào nhìn cuối cùng sản xuất số, đương trường liền thay đổi sắc mặt. 2.000 cân đã sắp mệnh đứt tay, 3.000 cân. A. Tới A, cho nhau thương tổn A. Khoai tây hệ thống hiện giờ đã điên rồi. Làm một cái chiến đấu đậu làm ruộng, nó thật sự chịu không nổi. Cho nên, thường thường động kinh một chút, bạch đào đào cũng nhịt. Dù sao chỉ cần chịu cấp vật tư là được. Nhiều một chút cũng không có gì đi Hảo đi, trích đến 2.000 cân thời điểm Bạch Đào Đào đã tưởng bỏ gánh không làm Cuối cùng vẫn là kiên trì xuống dưới Kết quả cuối cùng chính là Trích đến trời tối lúc này mới tan tầm Trở về thời điểm Bạch Đào Đào là bị ứng trầm cóng trở về đi Thật sự là đi không đạo Kỳ thật trên đùi có sức lực Nhưng là trên người không có Đặc biệt là cánh tay, tổng cảm thấy đã phế bỏ Muốn nâng không đứng dậy Nhiều như vậy rau dưa Kỳ thật bọn họ an toàn khu là ăn không hết rốt cuộc bọn họ an toàn khu hiện giờ bất quá chính là mấy ngàn người ở xê thành này đó an toàn khu bọn họ xem như một cái tiểu nhân an toàn khu ăn không hết đồ ăn từ lâm đội trưởng bên này cùng mặt khác an toàn khu câu thông tiến hành định hướng chuyển vận này đó liền không về bạch đào đảo quảng nàng ghé vào ứng trầm trên lưng hơi hơi chợp mắt tiến hành rồi đơn giản nghỉ ngơi ứng trầm bối thực dày rộng cũng thực ổn hắn đi không mau chính là vì không cho bạch đào đảo có sóc này cảm giác mắt thấy muốn tới bọn họ trụ lâu trước Bạch Đào Đào đột nhiên nghe được phía sau vang lên một đạo nam nhân thanh âm, ứng trầm. Thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, làm như có chút không quá dám nhận. Bạch Đào Đào nguyên bản còn mơ hồ đâu, lúc này nhưng thật ra nháy mắt thanh tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì thanh âm này cũng không quen thuộc, cho nên Bạch Đào Đào tò mò xem qua đi. Đứng ở bọn họ phía sau không đủ 5 mét địa phương, đứng một nam một nữ, đều rất tuổi trẻ. Lúc này thiên đã đêm đen tới, Bạch Đào Đào cùng ứng trầm là ở nhà ăn ăn cơm mới trở về Những người khác có tài đi nhà ăn, còn có từ nhà ăn trở về. Trên đường lui tới, người còn không ít, đại gia trong tay đều có chiếu sáng công cụ, cho nên chiếu này một mảnh, ánh sáng cũng không tệ lắm. Nam nhân kia nhìn về phía bạch đào đào bọn họ ánh mắt, cực kỳ phức tạp. Lúc này bạch đào đào có chút bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, thị lực quá hảo, đôi khi cũng là một loại tội lỗi. Ứng chầm nghe được thanh âm, dừng lại bước chân, xoay người nhìn thoáng qua. Hắn ánh mắt nhìn chầm chằm đối phương nhìn thật lâu. lâu đến đối diện nam nhân trực tiếp bị xem tạt bao, ngươi ngươi ngươi nhìn cái gì a lúc này ứng trầm lúc này mới hoảng hốt kéo dài quá âm điệu a là ngươi a đây là vừa rồi không nhận ra tới ở cẩn thận phân biệt đâu bạch đào đào đệ nhất cảm giác chính là ứng trầm cùng người này chi gian có phải hay không có thủ án? dựa vào ứng trầm lúc này tốn ca biểu tình còn có trào phúng ngữ khí bạch đào đào cảm thấy chính mình suy đoán hơn phân nửa là dựa vào phổ bất quá loại chuyện này Khả năng đề cập đến không ít tân đoán, Bạch Đào Đào không vội mà mở miệng nói cái gì, nàng liền an tĩnh ghé vào ứng trầm phía sau lưng. Không biết ứng trầm muốn thế nào giải quyết chuyện này, hoặc là ứng đối chuyện này, Bạch Đào Đào nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, yêu cầu ta đi xuống sao. Không cần phải xem bảo. Ứng trầm đang nói xong câu nói kia lúc sau, liền trực tiếp xoay người, chuẩn bị con Bạch Đào Đào trở về đi rồi. Nam nhân vừa thấy ứng trầm phải đi, cũng là nóng nảy, mấy cái bước xa xuống tới, nhưng là đang tới gần ứng trầm lúc sau. lại bởi vì bản năng sợ hãi về phía sau mặt lui hai bước lẫn nhau chi gian vẫn duy trì không đến 2 mét khoảng cách nam nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên thanh âm không tự giác đều đi theo cao lên ngươi ngươi ngươi không thể mặc kệ ta nam nhân nhìn có chút gầy còn có chút tiêu thụy nghĩ đến nhật tử quá hẳn là không xem như quá hảo mặt thế cầu sinh này thực bình thường sao nghe hắn nói như vậy bạch đào đào ngoài ý muốn nhìn hắn một cái bất quá nam nhân không thấy nàng còn ở nhìn chằm chằm ứng chấm xem đối này ứng trầm cười nhạo một tiếng ngươi xứng nam nhân bị dôi đến mầm miệng nhưng là lại không chịu từ bỏ ứng trầm ta là ngươi đệ đệ ngươi đến quản ta ba ba nếu ở nói hắn cũng sẽ làm ngươi quản ta ngươi không biết ba ba hắn chết có bao nhiêu thảm ồ ô, ô. nam nhân nói nói còn khóc lên nguyên bản trên mặt hắn liền có chút hắc hôi lúc này bị nước mắt một hướng lại sở trường một mạng cả người thoạt nhìn buồn cười cực kỳ ứng trầm thái độ lại là nửa phần chưa từng mềm hóa chỉ là cười cười nói Cha nam một cái, chết thì chết bái, cũng coi như là ông trời xem bất quá mắt, đưa hắn đi luân hồi, hy vọng kiếp sau hắn có thể đầu cái hảo xuất sinh. Ứng trầm lời nói tương đương không khách khí, nam nhân nguyên bản còn leo nước mắt đầu, nghe được ứng trầm lời này, trực tiếp liền sợ ngây người, hắn lẩm bẩm nói, không không không không, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta là người đệ đệ a, ngượng ngùng, ta mẹ liền sinh ta một cái, hơn nữa nàng sớm chết 800 năm, cũng không có khả năng minh hôn tái sinh cái quỷ thai. đừng loạn làm thân thích. Ứng trầm phản bác xong lúc sau, cất bước muốn đi. Nhưng là nam nhân sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn nhìn đến Ưng trầm thời điểm, có chút không dám nhận, nhưng là nhìn ứng trầm quần áo sạch sẽ, người cũng nhanh nhẹn lúc sau, trực giác cho rằng, đối phương nhật tử quá không tồi. Chính hắn nhật tử quá thê thảm, hiện giờ có điều đuổi, sao có thể dễ dàng từ bỏ đâu. chương 75 Nam nhân còn muốn ngăn, kết quả ứng trầm trực tiếp không khách khí, vài đạo băng đao tử qua đi. có một đạo trực tiếp từ nam nhân trên mặt cọ qua, đem đối phương mặt đều cắt qua. Nam nhân sợ tới mức hét lên, ứng trầm cười lạnh một tiếng, không chút khách khí tặng một chữ qua đi, Lan. Nam nhân còn tưởng tới gần, nhưng là lại sợ hai ứng trầm dị năng, cuối cùng chỉ có thể chớm mắt nhìn ứng trầm đi xa, chỉ là rốt cuộc không cam lòng, lại gân cổ lên quát, ứng trầm, ngươi không thể mặc kệ ta, ta ngày mai lại đến. Ứng trầm lười đi để ý hắn, thật dám đến, hắn liền đưa đối phương thượng Tây thiên. Đừng tưởng rằng. Hắn là cái gì Nam Bồ Tát, còn sẽ cho đối phương đường sống. Hiện giờ không động thủ, một cái là bởi vì bạch đào đào mệt mỏi, ứng chầm lười đến ứng phó hắn, chậm trễ thời gian, một cái khác là bởi vì an toàn khu có quy định, bên trong không thể động thủ. Lại đại ân đoán, hoặc là mặt trên điều giải, hoặc là xuất ngoại giải quyết. Ứng trầm cảm thấy, đem người sách đi ra ngoài giải quyết, cũng không phải việc khó. Chẳng qua hiện giờ tình huống không cho phép, hắn tạm thời nhịn Mãi cho đến lên lầu, bạch đào đào bị phóng tới trên sofa ứng trầm lược hiện bực bội loát đem đầu tóc ngồi xuống lúc này mới khàn khàn thanh âm mở miệng chuyện của ta nhi diêu phong nói qua đi diêu phong cái kia miệng rộng đều cùng bạch đào đào bọn họ nói chút cái gì ứng trầm đại khái vẫn là biết đến ân bạch đào đào cũng không dâu dếm bởi vì không có gì tất yếu ứng trầm có thể chủ động nhắc tới tới nghĩ đến hẳn là đã buông xuống hoặc là không thèm để ý có thể đem chuyện này đường chuyện xưa lại nói tiếp tuy là như thế bạch đào đào vẫn là chú ý hắn biểu tình Một khi tình huống không đúng, hoặc là cách ra đề tài, hoặc là liền đơn giản chấn an một chút. Tuy rằng, chấn an cái này kỹ năng, bạch đào đào cũng không có. Nhưng là, mọi việc đều là có thể thử một lần sau. hắn chính là cái kia tiểu tam nhi tử. Ứng trầm trực tiếp đem nam nhân thân phận điểm ra tới, điểm xong lúc sau, còn cẩn thận nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, giống như kêu lục cái gì tới, thời gian lâu lắm, không nhớ được, so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. Tư sinh tử liền so trong giá thú tử nhỏ hơn 3 tuổi. thuyết minh cái gì đâu cơ hồ là kết hôn không bao lâu ứng phụ liền xuất quỹ nga đúng rồi không thể kêu ứng phụ hẳn là kêu lục cha nam bạch đào đào tuy rằng biết nhân cha mỗi người mỗi vẻ nhưng là lục cha nam hành vi vẫn là làm nàng có chút khí nàng thường an ủi một chút ứng trầm nhưng là nỗ lực nửa ngày cuối cùng chỉ có khô cằn một câu ngươi đừng quá khổ sở ứng trầm bị bạch đào đào những lời này làm trực tiếp cười ra tiếng tới cuối cùng giơ tay sờ sờ bạch đào đào đầu Sớm qua đi 800 năm, ta đã không thèm để ý, thật để ý nói liền chứng minh chính mình còn không có bông. Nói tới đây, ứng trầm trầm rãi thu liễm ý cười, nhẹ giọng mở miệng, ta thời trẻ cũng là hận quá hắn, sau lại cảm thấy không cần thiết, hận hắn liền ý nghĩa còn để ý, nhưng là ta không nghĩ để ý một kẻ cặn bã. "Tính, không nói này đó phiền lòng chuyện này, ngươi có hay không muốn ăn? Chờ ta thi triển một chút tay nghề, Diêu Phong bọn họ mau trở lại đi." Ứng trầm lười đến đề này, đó sốt ruột chuyện này, Cho nên thực mau rời đi đề tài. Bạch Đào Đào nhưng thật ra không đói bụng, rốt cuộc mới vừa ở nhà ăn ăn qua. Bất quá nghĩ ứng trầm đại khái yêu cầu một chút sự tình phân tán lực chú ý. Bạch Đào Đào nghĩ nghĩ, đề ra một cái lược hiện quá mức yêu cầu, muốn ăn bánh quy nhỏ, nếu là bánh quy liền càng tốt. Nghe được Bạch Đào Đào yêu cầu, ứng trầm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta liền nướng qua bánh tạ trứng. Bánh quy nhỏ thật đúng là chưa thử qua, bất quá mọi việc đều có lần đầu tiên, chờ ta nếm thử một chút. Phần 66 ứng trầm nói thí liền thí chờ đến riêu phong trở về lúc sau hắn tìm đối phương muốn tài liệu sau đó liền đi phòng bếp vội tả lan lan các nàng trở về thời điểm còn bị ứng trầm bên kia hoảng sợ tả lan lan tỏ mò hỏi đây là làm bánh quy đâu bạch đào đào ngồi ở trên sofa thái độ thập phần đảm nhiên tả lan lan lược hiện kinh ngạc há miệng thở dốc sau đó cùng hách dung nhìn thoáng qua sau đó hách dung than nhẹ một tiếng thật là hảo nam nhân a nói hách dung từ trước cảm thấy nàng ba ba người cũng đã khá tốt ái ra đau láo bà nhưng là hiện giờ cùng ứng trầm một so hào đi so bất quá ứng chìm nghỉm có phối phương cũng không có giáo trình bất quá từ trước nướng quá bánh tạ trứng còn nướng quá bánh mì hiện giờ chính mình sờ soạn một phen thất bại vài lần lúc sau thật đúng là nướng ra tới thập phần mềm mại bánh củ kỳ làm cuối cùng mang sang tới thành phẩm thời điểm bạch đào đào đều kinh sợ thật làm ra tới nàng gấp không chờ nổi quá khứ cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng cảm thụ được bột mì ở chính mình khoang miệng chậm rãi tản ra quá trình, bạch đào đào hưởng thụ nheo, nheo mắt, sau đó dựng cái ngón tay cái, không tồi. Ứng trầm lược hiện tiêu ngạo dương dương đầu, liền, còn có thể đi, phát huy không xem như quá hảo. Một câu nói xong, cảm thấy như vậy giống như sẽ có vẻ chính mình không đủ lợi hại, ứng trầm thực mau bổ sung nói, ta phương hướng chủ yếu vẫn là ở nấu ăn mặt trên, sao không thể thể hiện ta cao siêu chủ nghệ. Bạch đào đào yên lặng ăn cái gì không nói lời nào, Đi theo cọ một đợt tan tả lan lan cùng hách dung vậy càng không tiện mở miệng. Có thể cọ một ngụm đã không dễ dàng, các nàng đều bao lâu không ăn qua bánh quy nhỏ này đó đồ ăn vặt. Lâu lắm. Như là loại này hiện nướng ra tới, tổng cảm thấy đều đã là đời trước ăn qua đồ vật. Mọi người đều không nói lời nào, an tĩnh ngồi ở chỗ kia ăn bánh quy nhỏ, ứng trầm cũng đi theo ngồi xuống, hắn ăn không nhiều lắm, đại khái là lăn lộn lâu lắm, lại vẫn luôn ở nếm thử, cho nên sớm ăn no, hiện giờ nửa điểm cũng ăn không vô. chính là ý tứ bồi một chút. bốn người chính ăn đâu, diêu phong liền theo mùi vị lại đây, sau đó là tống hữu thư minh Muội lúc sau thạch lộ sinh bọn họ cũng lại đây. không trong chốc lát, tiểu đội thành viên toàn viên đến đông đủ. đáng thương ứng trầm nướng về điểm này bánh quy, cuối cùng đều bị chia cắt, cũng chính là bạch đào đảo xuống tay sớm, ăn nhiều một ít. sau lại liền phân đến hai khối, ăn cái mùi vị. ứng trầm nguyên bản còn nghĩ dư lại ngày mai mang theo, bọn họ công tác thời điểm ăn. kết quả bất quá hắn cũng không sinh khí, chính là khóc ca lạnh trong chốc lát mặt, chờ đến các bạn nhỏ ăn xong rời đi, hắn lại nướng một dương. lúc này đây tay thuộc rất nhiều, không cần nếm thử, thực mau ra lò, sau đó bay nhanh trăng lên, bỏ vào hắn ba lô. hừ, lần này đừng nghĩ phân cho bọn họ. ban đêm thực mau qua đi, ngày hôm sau bạch đào đảo dậy sớm đi nhà ăn ăn cơm, ứng trầm toàn bộ hành trình đi theo, trên người hắn còn có một cái rất đại bao, bên trong có các loại bình nước gà, khăn lông, khăn nước. đồ ăn vật linh tinh đồ vật là vì bạch đào đào cố ý trang sáng sớm qua đi đường thanh cũng đã chuẩn bị tốt một đống lớn tang thi cùng dị chủng thi thể vì cái này hôm nay còn cố ý mang theo một cái không gian dị năng giả trang mấy thứ này chờ đến bạch đào đào qua đi đường thanh ý bảo một chút đồ vật liền toàn bộ bãi ở trước mắt này một mảnh trên đất trống bởi vì đất trống tiểu cho nên đồ vật đều trồng lên còn rất cao bạch đào đào tốc độ thực mau trực tiếp khởi động vạn năng loại đầu trồng ra một mảnh rau cần Đại khái là bởi vì rau dưa yêu cầu năng lượng tương đối ít, cho nên so trái cây sản xuất lượng muốn cao rất nhiều, cũng có thể là bởi vì bọn họ rác rưởi số lượng nhiều, cho nên này một mảnh rau cần mọc không tồi. Bởi vì là loại ở bên ngoài, đại gia có thể cùng nhau giúp đỡ thu, nhưng thật ra tỉnh bạch đào đào rất nhiều chuyện này. Đại gia thực mau hành động lên, tuy rằng có chút người là cảm thấy kinh ngạc, bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là thu đồ ăn. Bọn họ điên cuồng thu đồ ăn thời điểm. Đột nhiên có chim chóc tựa giống bị mới mẻ rau dưa hấp dẫn, cư nhiên díu rít tới một đoàn. Mau mau mau, nhanh tay có A. Đường thanh vừa thấy, này đàn điểu mục tiêu, đại khái là bọn họ này một mảnh rau cần, vội nhắc nhở một chút các bạn nhỏ. trừ bỏ bạch đào đào, những người khác lại nhanh hơn một chút tốc độ, chỉ hận không được có tám chỉ tay, có thể đem sở hữu rau cần đều thu hồi tới. Nếu khả năng, tận lực đừng công kích chúng nó. Đường thanh sợ có tính nôn nóng, trực tiếp ra dị năng công kích. rốt cuộc nàng hôm nay mang đến cũng không được đầy đủ là thổ hệ dị năng giả còn có song hệ đâu hiện giờ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt đường thanh nghĩ không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là đường thường tổn thiên nhiên sinh linh đại gia cũng đều minh bạch nàng ý tứ chỉ là nhanh hơn tốc độ nhưng thật ra không công kích chim chóc chim chóc cuối cùng cũng không ăn thượng rau cần rốt cuộc vạn năng loại đậu liền một viên đậu chẳng sợ trồng ra rau cần nhiều nhưng là số lượng cũng không khủng bố đến bọn họ thu bất quá tới nông nỗi cho nên Đuổi ở chim chóc tiến công phía trước, bọn họ vẫn là thành công thu hồi tới, trực tiếp trăng dương, phong dương. Chim chóc nhóm thấy đồ ăn đã không có, bồi hồi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới rời đi. Mọi người bị này một phen lăn lộn, nhưng thật ra mệt một đám đều ngồi sổm nơi đó, hoặc là trực tiếp ngồi dưới đất mồm to thở phì phò. Bạch đào đào thấy đại gia thu hảo, hỏi một chút đường thanh, được đến đối phương ý bảo, liền bắt đầu loại. Bởi vì gần nhất yêu cầu viện trợ mặt khác gan toàn khu. Cho nên đường thành cùng lâm đội trưởng bên kia thương lượng lúc sau ý tứ là, trước loại một đám cải trắng, thường thấy đồ ăn thông dụng tính cường, ăn người cũng nhiều. Cho nên, trước loại cái này, thỏa mãn các gan toàn khu cơ bản yêu cầu, lúc sau lại là mặt khác tính toán. Bạch đào đào hiện giờ chính là cái vô tình làm ruộng máy móc, đường thanh nói loại cải trắng, nàng liền trực tiếp ý bảo khoai tây hệ thống khởi động một chút khoai tây. Tiếp theo, Hoa Nga. Bạch đào đào nhìn khoai tây hệ thống pha mang oán nghiệm 3.000 cân. không nhịn xuống cười khổ một tiếng ứng trầm mới vừa gặt gấp xong rau dưa lúc này cũng rất mệt hắn ngồi ở bạch đào đào bên người nghe được đối phương cũng cười khổ lúc sau liền biết hôm nay đồ ăn lại không ít ta bồi ngươi ứng trầm cảm thấy chính mình là giúp không được gì nhưng là có thể bồi tinh thần thượng duy trì cũng là một loại duy trì đi bạch đào đào không chút để ý gật gật đầu sau đó liền bắt đầu điểm đánh thu liền không thể tới cái một kiện thu bạch đào đào lại một lần phun tào khoai tây hệ thống a Đến lúc đó, ngươi lại nói, ai nha, lập tức nhảy ra nhiều như vậy đồ ăn, ta làm sao bây giờ a? Ta chính là cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu nữ sinh y e. Bạch đào đào chính là mệt thời điểm phun tào một câu, nhưng thật ra không có thật làm khoai tây hệ thống sửa bản y tứ. Rốt cuộc thật một kiện thu nói, tưởng hàng ngày lâm thời ăn dùng, đều không quá phương tiện. Đại gia điều chỉnh tốt trạng thái lúc sau, phái hai người hướng nhà ăn tặng một đám rau cần, đến nỗi hôm nay loại cải trắng. Mặt khác mấy cái an toàn khu xe đã phái lại đây, hiện giờ bài bài chẳng hảo, liền chờ cải trắng. Hôm nay tới 12 cái an toàn khu, có thể thấy được hiện giờ xe thành an toàn khu, kỳ thật cũng là rất là rời rạc, càng nhiều thời điểm vẫn là vì chiếu cố người sống sót cảm xúc còn có sinh hoạt, cho nên ngay tại chỗ thành lập. 12 cái an toàn khu, 3000 cân, một cái căn cứ không đủ 300 cân, nhưng là cũng không tính thiếu. So sánh với một chút cũng không có, trực tiếp tới 300 cân, có thể nói là phát nhanh. Trương 76. Bạch đào đào chậm rãi thu, những người khác giúp đỡ trang đồ ăn. Nàng thu lúc sau, liền trực tiếp phóng tới bên người soạn, cũng không cẩn thận bãi, giữ lại công tác không về nàng quảng. Nếu đều là nàng làm, ngày này xuống dưới, cánh tay khẳng định đến phế bỏ. Ứng chầm bọn họ đều là lâm thời tiểu công. Đương nhiên, mặt khác gan toàn khu cũng không có khả năng trực tiếp ăn có sẵn, đều là yêu cầu xuống dưới hỗ trợ. Các gia cũng biết điểm này, đều rất biết điều, ở đường Thanh An bài hạ, đệ nhất gia đã xuống dưới bắt đầu trang đồ ăn. Ứng chầm bọn họ chính là thuận tiện đáp cái tay hỗ trợ, càng nhiều thời điểm, vẫn là các gia an toàn khu nhân viên của chính mình thượng thủ. Đương nhiên, mỗi trang một sọt đều yêu cầu qua sưng, rốt cuộc đồ ăn lượng hữu hạn, không có khả năng nhưng một nhà trang đi rồi. Cho nên, tổng số lượng ra tới lúc sau, bạch đào đào sẽ cùng đường thanh nói một tiếng, sau đó nàng tính đếm rõ số lượng lúc sau, cùng các gia an toàn khu lại đây người phụ trách nói một chút, đại gia có thể phân đến nhiều ít. Sau đó, trang đủ số lượng, liền thay cho một nhà. Đại gia cũng không làm ra vẻ, này đó vật tư đều là quốc gia phân phối, là đến không, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể bắt bẻ. Hơn nữa, này lại không phải là một cú, làm xong liền thu tay lại không làm, náo cưng liền khó coi. Bởi vì các loại nguyên nhân, đại gia thập phần phối hợp, đối bạch đào đảo thái độ cũng thực hảo. Thậm chí có hai nhà an toàn khu người phụ trách, từ trước vừa thấy chính là thập phần tức thời, một cái mang theo một cái dương xinh đẹp quần áo lại đây. Một cái khác còn lại là mang theo một hộp kim sức lại đây. Thế cho nên ứng trầm ở một bên nhìn, trực tiếp đen mặt. Bất quá hai người cũng là tưởng cầu một cái an tâm, không thu khó coi. Nhưng là thu, cũng là phiền thoái. Mặt khác gan toàn khu người cũng nhìn đâu, vạn nhất thật thu. Về sau này liền sẽ hình thành một cổ tử bất lương không khí. Cho nên, bạch đào đào cũng không coi nhận lấy, mà là quay đầu đi xem đường thanh. Đường thanh phản ứng cũng thực mau, lại đây lúc sau, hảo ngôn khuyên một phen. Này đều thuộc về quốc gia điều phối vật tư, tiểu đào cũng là phối hợp quốc gia công tác, đại gia không cần như vậy, nên là nhiều ít chính là nhiều ít, chúng ta bên này cũng sẽ không cố tình tạm khấu, đồ vật liền không cần, mau thu hồi đi thôi, như vậy cường khó coi. Đường thanh tận khả năng giảng đạo lý. Hai người bị nói cũng hơi xấu hổ, hơn nữa xác thật nhiều người như vậy nhìn đâu. Thật sự là, bọn họ cũng không tìm thấy ngầm tặng lễ cơ hội a, Hiện giờ bị như vậy một khuyên, cũng đều thành thật đem đồ vật thu trở về. Thấy đồ vật bị thu đi rồi, Ứng Trầm sắc mặt mới xem như đẹp một chút. Đường Thanh ở một bên nhìn, nhịn không được muốn cười, lại sợ đem Ứng Trầm chọc bao, cuối cùng khống chế một chút, liền đi bên kia hỗ trợ thống kê công tác. Một buổi sáng, không sai biệt lắm hái được một nửa cải trắng, Bạch Đào Đào vài lần mệt đến thoát lực, nghỉ ngơi một lát liền tiếp theo làm. Ứng Trầm ở một bên, lại là bánh quy nhỏ, lại là chocolate, liền sợ Bạch Đào Đào thiếu dinh dưỡng, không có thể lực. Giữa trưa thời điểm, Đại gia đi nhà ăn ăn cơm, mặt khác căn cứ lại đây nhân viên công tác, đều tự bị cơm phẩm, ai cũng không ra mặt dày đi có cơm. Này nếu là mặt thế phía trước, đi mặt khác đơn vị giao lưu gì đó, kia khẳng định là muốn ăn bài đồ ăn. Nhưng là hiện giờ vật tư khẩn trương, đại gia cũng đều minh bạch, ai cũng sẽ không không hiểu chuyện. Đặc biệt là đề cập tới rồi vật tư phân phối mặt trên, thật cấp đường thanh bên này lưu lại không tốt ấn tượng, lúc sau thật đúng là khó mà nói sẽ thế nào. Có thể bị phái ra. khẳng định đều là các gan toàn khu xã giao tình anh, làm người đạo lý vẫn là hiểu. Cho nên, đại gia thành thật gặm chính mình lương khô. Giữa trưa lúc sau, cũng không nghỉ trưa, liền tiếp theo khởi công. Thật sự là 3000 cân quá nhiều, nếu kéo công lâu lắm, phòng trường phải tham hắc công tác. Bạch Đào Đào nhưng không nghĩ tăng ca, cho nên sớm làm xong sớm kết thúc. Chờ đến trặng vạng, cuối cùng một xe cải trắng lôi đi, Bạch Đào Đào đã mệt đến ỉ ở ứng trầm trên người, nửa câu lời nói cũng không nghĩ nói. Đồ ăn là ban ngày loại. người là trạng và phế. Cuối cùng bạch đào đào là bị ứng trầm bối trở về. Đối này, ứng trầm rất có phê bình kín đáo, bất quá bạch đào đào không ý kiến, hắn cũng không dám nói cái gì. Trên đường trở về, ứng trầm nhẹ giọng hỏi một câu, buổi tối muốn ăn cái gì? Chúng ta khai cái tiểu táo. Hai người tiểu đội tích phân nhiều như vậy, liền tính là những người khác không nghĩ khai tiểu táo, bọn họ cũng có thể đổi không ít đồ ăn. Ứng trầm chú nghệ lại thực hảo, hoàn toàn không sợ ăn so nhà ăn cơm tập thể kém. Kết quả hỏi xong lúc sau. cũng không có đáp lại ứng trầm cẩn thận cảm thụ một chút liền nghe được đều đều tiếng hít thở bạch đào đào đã mệt ngủ rồi ứng trầm càng thêm đau lòng nàng thậm chí tưởng nói một câu nếu không chúng ta không hỗ trợ đi tuy rằng nói quốc gia cũng rất hào phóng đối với bạch đào đào là các loại trợ cấp thậm chí hỏi hỏi bạch đào đào muốn hay không dọn đến khu biệt thự đi trụ thuận tiện cho nàng ăn bài sáu cái bảo tiêu đương nhiên còn có khắc phúc lợi linh tinh dù sao chính là bạch đào đào hiện giờ ở an toàn khu Đồ ăn tùy tiện ăn, yêu cầu tùy tiện đề. Chỉ cần không phải vi phạm đạo đức cùng pháp luật, phía trên đều có thể đồng ý. Rốt cuộc mỗi ngày làm nàng loại nhiều như vậy đồ ăn đâu, nhưng không được từ địa phương khác bù một phen. Phần 67 Chẳng qua, ứng chầm cũng biết, người sống sót yêu cầu vật tư tồn tại, tồn tại nhân loại càng nhiều, bọn họ cuối cùng cũng mới càng có hy vọng. Kinh thành bên kia đã ở nghiên cứu tăng thi xin phòng bệnh, chẳng qua thứ này, tiến triển không nhanh như vậy, lại còn có yêu cầu động vật thử nghiệm. Không, có vấn đề lúc sau, còn cần tiến hành nhân thể phản ứng thực nghiệm. Trừ bỏ tăng thi, còn có dị trùng. Vấn đề là, dị trùng là ký sinh, thứ này không phải nói đánh vaccine phòng bệnh liền có thể tránh cho. Ứng trầm không phải loại này chuyên nghiệp, hắn liền đại học đều là sao lại bổ giáo dục dành cho người lớn, học tra trầm tỏ vẻ, sinh vật tri thức. Không hiểu. Hóa học tri thức. Hắn không xứng. Hắn tại đây mặt trên là không thể giúp gấp cái gì, trồng rau gì đó, cũng không giúp được gì. duy nhất có thể giúp đỡ chính là hắn thủy hệ dị năng mỗi ngày bất thời giờ đi an toàn khu thắp nước nơi đó phóng một đợt thủy hệ dị năng cấp an toàn khu cung cấp cũng đủ sinh hoạt dùng thủy mặt khác dị năng còn có thân thủ vũ lực đều là dị năng giả cơ bản tố chất yêu cầu cũng không có gì có thể lấy ra tới đơn độc nói nếu ta có ngươi dị năng thì tốt rồi ít nhất ngươi không cần vất vả như vậy nghĩ đến bạch đào đào dị năng lại tưởng tượng chính mình ứng trầm nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu hắn thanh âm thực trầm Lúc này phong còn rất đại, cho nên không trong chốc lát thanh âm liền tiêu tán ở trong gió. Ngủ rồi bạch đào đào cũng không có nghe được, nàng chỉ cảm thấy chính mình rất mệt, ngủ thực thoải mái, ứng trầm bối thực dày rộng, đi cũng thực ổn. Chờ nàng một giấc ngủ dậy, đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Nàng quá mệt mỏi, cho nên ngủ thật lâu. Tỉnh lại thời điểm, ứng trầm đang ngồi ở mép giường, tựa hồ đang xem cái gì. Nhìn cái gì đâu. Bạch đào đào thuận miệng hỏi một câu, phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn. đang chuẩn bị cung ứng trầm muốn nước uống đối phương cũng đã đem ly nước đưa tới thủy là ôn trên tủ đầu giường phóng một cái nhiệt điện ấm nước vẫn luôn ở vào giữ ấm trạng thái chẳng qua bạch đào đào xem xong tủ đầu giường lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đây là nay không phải nàng giường a cũng không phải nàng phòng bạch đào đào nhựa tới lại bị ứng trầm đỡ ủy trên đầu giường vị trí phía sau còn lót mềm mại ôm mối thủy đưa tới cũng không có làm bạch đào đào tiếp được ý tứ uống đi ta uy ngươi Một câu nói xong, thực mau lại giải thích nói, ta sợ tả lan lan các nàng sốt ruột ngủ, cho nên liền đem ngươi mang về tới, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không có làm, ta bảo đảm, ta nhân phẩm còn có thể. Bạch Đào Đào trở về thời điểm, ngủ thức trầm, ứng trầm sợ nàng ngủ cả đêm, lại không yên tâm tả lan lan các nàng chiếu cố, cho nên muốn tưởng đem người trực tiếp mang về chính mình phòng. Vì làm Bạch Đào Đào ngủ càng thoải mái, hắn còn đem chính mình ba lô dự phòng bốn kiện bộ đều cấp thay, liền sợ Bạch Đào Đào ghét bỏ hắn. trên thực tế ứng trầm thực cái sạch sẽ tuy rằng không có thói ở sạch nhưng là ngày thường cũng thực chú ý cá nhân vệ sinh vấn đề cho nên dương phẩm đều thực sạch sẽ không có mùi lạ nhi tuy là như thế hắn cũng thực chú ý này đó không nghĩ ủy khuất bạch đào đào bạch đào đào chính là bắt đầu thời điểm mờ mịt một chút rốt cuộc không phải chính mình phòng yêu cầu điểm phản ứng thời gian nghe xong ứng trầm giải thích gật gật đầu giọng nói quá làm uống trước rất một chén nước độ ấm thích hợp ôn bạch hay, uống xong lúc sau Có chút chưa đã thèm, ứng trầm lại cấp đổ một ly, một vòng thủy hệ dị năng kết băng, liền đem độ ấm dáng xuống, hàng đến chính thích hợp uống độ ấm. Sau đó đút cho bạch đào đào, một bên uy không quên một bên hỏi, muốn ăn cái gì? Diêu phong trở về thời điểm, ứng trầm cùng đối phương muốn chút nguyên liệu nấu ăn, tận khả năng chọn từ trước bạch đào đào điểm quá đồ ăn, nói như vậy, lại bị điểm trúng sát suất cũng cao. Lúc này thời gian có chút chậm, lan lộn một ngày, mọi người đều mệt mỏi, không ngủ ở số ít. Ưng Trầm cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ. Bạch Đào Đào nhìn thoáng qua thời gian, biết đã khuya, nhưng là chính mình cũng xác thật đói bụng, nghĩ nghĩ hỏi dò, thịt kho tàu xương sườn. Hảo, còn có đâu? ứng Trầm hỏi xong lúc sau, lại nói một chút chính mình trong tay có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Bạch Đào Đào nghe xong điểm lưỡng đạo đồ ăn, ứng Trầm nghe xong đứng dậy đi phòng bếp bận việc, Bạch Đào Đào thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng đi theo đi hỗ trợ. Tả Lan Lan cùng Hách Dung nghe được động tĩnh, nguyên bản còn nghĩ ra được hỗ trợ. Nhưng là vừa thấy phòng bếp hai người thế giới, hai người cảm thấy, thế giới này, đối vị thành niên có thể hay không quá tàn nhẫn chút. Hai cái tiểu cô nương cho nhau nhìn thoáng qua, lại thành thật trở về chính mình phòng. Làm ân ái cẩu qua đi đi, các nàng mặc kệ. Ứng trầm trước nấu cơm, sau đó đem xương sườn tiêu thượng, lại bay nhanh xào hai cái tiểu xào. Ba cái đồ ăn, lượng không nhỏ, cũng đủ hai người ăn. Lại xứng với một nồi cơm, hai người chính ăn đâu, cách vách riêu phong đã nghe hương vị lại đây. cùng hắn cùng nhau, còn có dương hướng côn. hai người theo hương vị lại đây, đối tượng chính là ứng trầm mở cửa thời điểm. kia vẻ mặt không thích bộ dáng, tới không phải thời điểm. diêu phong nhìn nhìn bên trong cánh cửa, ánh đến tối tăm, nghe không được cái gì thanh âm, nhất thời cũng không quá xác định. này trong phòng là hai người thế giới tiểu táo, vẫn là khác. không sợ chết diêu phong hỏi một câu. ứng trầm mắt trợn trắng, hỏi lại một câu, ngươi nói đi. diêu phong, tốt, đụng phải họng súng. hắn cùng dương hướng côn đối xem một cái sau đó lại thành thật lui trở về bạch đào đào nghe được động tĩnh nhưng là lười đến đứng dậy chờ đến ứng trầm trở về lúc sau lúc này mới hỏi ai a lao dương bọn họ ứng trầm nhưng thật ra không giấu dếm không chút để ý trở về một câu nói xong lúc sau còn không quên bổ sung nói không cần phải xen vào bọn họ hơn phân nửa đêm nói điên rồi cho nên người được một chút hương vị liền tới đây bạch đào đào cũng xác thật mệt mỏi không có gì xã giao tâm tư Ứng Trầm nói không để ý tới, nàng liền gật gật đầu. Lột hai chén cơm, cảm thấy chính mình lại sống đến giờ bạch đào đào, sau khi ăn xong không đội vã ngủ, mà là chuẩn bị ở trong phòng khách chuyển vừa chuyển, tiêu hóa một chút. Bọn họ trong tay ngọn nến, điểm hai chi vẫn duy trì trong nhà ánh sáng, không đến mức đi đến nơi nào đụng vào nơi nào liền hảo. Ứng Trầm thu thập xong phòng bếp lúc sau, bồi bạch đào đào tiêu thực. Hai người lắc lư đến hơn 11 giờ, lúc này mới đi ngủ. Ngày hôm sau thời tiết cũng không tệ lắm. Hai người buổi sáng vẫn là khai tiểu táo, ngày hôm qua đổi nguyên liệu nấu ăn còn có chút, ứng trầm buổi sáng nghiên cứu một chút, nấu cháo, lại trưng bánh bao cuộn, quấy một cái tiểu thái, lại xào một cái nhiệt đồ ăn. Những người khác đi nhà ăn ăn, hai người nhưng thật ra không đội trầm gì gì ăn tiểu táo lúc sau, lúc này mới đi hôm nay tập hợp mà. Sau đó, bạch đào đào hàng ngày khởi động khoai tây hệ thống, phát hiện lại là 3.000 cân dưa chuột lúc sau, bạch đào đào đã phở. So sánh với cải trắng. Dưa chuột thân thể trọng lượng nhẹ, 3.000 cân dưa chuột, yêu cầu trích bao lâu, bạch đào đào cũng không biết. Nhưng là khẳng định là muốn so cải trắng chậm thật lâu. Sự thật cũng xác thật như thế. Một buổi sáng liền hái được không đến 1.000 cân, hôm nay buổi tối thức đêm là khẳng định. Hôm nay tới 16 cái an toàn khu đoàn xe, bởi vì tới nhiều, dưa chuột số lượng nhưng thật ra không có gia tăng nhiều ít, đương nhiên cũng không giảm sản lượng quá nhiều, bằng không bọn họ hôm nay tới là có thể kéo cái mấy chục cân. Bất quá! Mỗi nhà cũng chỉ có thể phân đến không đủ 200 cân, so sánh với ngày hôm qua vẫn là sẽ có chút tranh lệnh. Chỉ là, đối với người sống sót tới nói, quốc gia có thể phát vật tư cũng đã thực hảo. Ít nhất, có vật tư, liền còn có hy vọng. Kế tiếp một tháng thời gian, bạch đào đào đều không có nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày đều là buổi sáng tinh thần phân chấn tràn đầy đi đến tập hợp mà, sau đó mở ra khoai tây hệ thống, đương nhiên ngẫu nhiên vận khí không tốt, ra cái 500 cân, đại gia cũng không có gì ý kiến. Càng nhiều thời điểm, vẫn là may mắn còn tồn tại 2, 3.000 cân. Sau đó, trạng vạng thậm chí là đêm tối thời điểm, Bạch Đào Đào cũng chỉ có thể thoát lực bị ứng trầm bối trở về. Nay trung gian, ứng trầm cái kia cái gọi là tư sinh tử đệ đệ, nhưng thật ra tìm tới môn quá hai lần. Sau đó, đã bị Bạch Đào Đào báo cáo đến lâm đội trưởng nơi đó. Cá nhân văn đoán, lâm đội trưởng đơn giản nghe qua lúc sau, liền trực tiếp an 7 người, đem đối phương đưa đến khác căn cứ. Bọn họ nhưng thật ra sẽ không trực tiếp đem người sống sót làm chết, nhưng là ứng trầm hiện giờ là bạch đảo đảo cá nhân bảo tiêu, về sau nói không chừng vẫn là bạn lữ đâu, loại này phiền thoái nhân vật, không cần thiết lưu tại căn cứ, cho bọn hắn ngột ngạt thêm phiền thoái. Cho nên, trực tiếp đưa đến khác căn cứ, lấy giảm bớt không cần thiết tiếp xúc cùng phiền thoái. Đương nhiên, trừ bỏ tiễn đi ở ngoài, còn có một ít nói chuyện đều là rất cần thiết. Đơn giản tôi nói, chính là nếu không nghĩ chọc phiền thoái, như vậy liền thành thật một chút, đừng đi tìm ứng trầm. người trẻ tuổi tay chân đầy đủ hết lại có dị năng nơi tay như thế nào liền sống không nổi nữa thế nào cũng phải đi rửa vào người khác bạch đào đào báo cáo quá tin tức lúc sau lại lúc sau liền không thấy được người kia thời gian tiến vào tháng 5 thời điểm nhiệt độ không khí chậm rãi tăng trở lại ứng trầm đại khái là bởi vì bản thân dị năng ảnh hưởng đôi khi giữa chưa thậm chí còn mặc vào ngăn tay bạch đào đào hiện giờ cũng cởi ra giày nặng áo đông thay áo hủ ti hoặc là áo sơ mi linh tinh đều là tương đối khinh bạc quần áo bất quá ngắn tay vẫn là tính tính trải qua quá trời đông giá rét lúc sau nàng nhưng không như vậy đỉnh hôm nay buổi sáng an qua tiểu táo lúc sau ứng trầm chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay liền chuẩn bị ra cửa tuy rằng nói hôm nay nhiệt độ không khí không tồi sáng sớm thượng thái dương liền ấm áp dễ chịu nhưng là bạch đào đào nhìn thoáng qua chính mình trên người trưởng tụ áo sơ mi lại vừa thấy ứng trầm trên người kia kiện mỏng áo thun nhịn không được nói thầm ngươi thật sự không lạnh sao không lạnh a ứng trầm sắc thật không lạnh, thật lạnh hắn sớm xuyên áo khoác. Cho nên, bạch đào đào vừa hỏi, ứng trầm cười trở về một câu. Nghe hắn nói không lạnh, bạch đào đào nhưng thật ra không nói thêm cái gì, bất quá ứng trầm vẫn là hàng ngày con hắn cái kia đại bao, bên trong cơ hồ đều là đồ ăn vạt, điểm tâm trái cây, còn có đồ uống cùng nước khoáng. Nếu không phải nhiệt độ không khí tăng trở lại, cái kia ba lô còn sẽ trên lương điện ấm nước, đường thanh ở mạt thế bùng nổ non nửa năm lúc sau, lại thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. ứng trầm cảm thấy không thể lãng phí, cho nên hằng ngày làm nàng hỗ trợ bổ sung năng lượng, sau đó nấu nước uống. Đường thanh từ lúc bắt đầu trào phú mặt, đến cuối cùng nằm yên, cũng bất quá liền dùng 5 phút mà thôi. Hiện giờ thiên ấm, nấu nước hồ không mang, bất quá ứng trầm lại mang theo một kiện áo khoác. Đương nhiên, áo khoác cũng không phải cho hắn mang, hắn là sợ bạch đào đào quá lạnh. Nhìn ứng trầm vừa đi, một bên cẩn thận kiểm tra ba lô đồ vật, bạch đào đào nhịn không được tưởng, hai người hái mỗi lâu như vậy. Kỳ thật cũng là thời điểm cấp đối phương một cái danh phận, đối bọn họ này đoạn quan hệ, đáp lên một cái hợp pháp chương trình. Hiện giờ an toàn khu đã chậm rãi tiến vào sinh hoạt quỹ đạo, trừ bỏ hàng ngày gieo trồng ở ngoài, an toàn khu hiện giờ còn có các loại sinh sản tuyến, rất nhiều đồ vật đều tiến vào bình thường sinh sản chung, tuy rằng hiện giờ sản lượng còn nhỏ, nhưng là các an toàn khu cùng nhau nỗ lực nói, cung ứng một cái thành thị những người sống sót, hoàn toàn không thành vấn đề. Những người sống sót đang ở thông qua nỗ lực, chậm rãi trùng kiến mặt thế chậm rãi tìm về bọn họ đã từng sinh hoạt. Có lẽ đường xá còn rất dài, nhưng là chung có một ngày, bọn họ sẽ làm hết thể biến hảo. Bởi vì hết thể đều ở trở về quỹ đạo, cho nên hôn nhân đăng ký chỗ phòng trừng cũng thực mau liền sẽ khôi phục bình thường. Ở kia phía trước, trước xác định lẫn nhau quan hệ, chân chính tới rồi thời điểm, bọn họ cũng hảo trực tiếp lãnh chứng. Thời gian chân quý, nhân sinh tốt đẹp. Bọn họ tổng muốn quý trọng mới hảo. Nghĩ vậy chút, bạch đào đào đang chuẩn bị mở miệng. Lại nghe đến ứng trầm đầu tiên là di một tiếng, sau đó chỉ chỉ phía đông không chúng nói, hôm nay thái dương thật tốt, lại đại lại ấm. Bạch đào đào theo ứng trầm ngón tay phương hướng xem qua đi, ánh mặt trời quá mức loa mắt, thế cho nên bạch đào đào bị lung lay một chút, nàng ngâng lên tay ở trước mắt thoáng che đậy một chút, sau đó híp mắt đi xem. Ánh mặt trời thử cấm áp, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp. Đồng thời, ánh mặt trời cũng thực loa mắt, chiếu sáng mặt thế lạnh băng con đường phía trước. Đón mềm mại lại ấm áp ánh mặt trời bạch đào đào thanh âm thấp thấp hàm chứa nhợt nhạt ý cười ứng trầm con đường phía trước thực ấm xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi xuống đi sao ứng trầm chính nhìn phương đông thái dương nghe được bạch đào đào hỏi chuyện lúc sau đầu tiên là sửng sốt đại nao điên cuồng vận chuyển lúc sau rốt cuộc phản ứng lại đây bạch đào đào nói gì đó phản ứng lại đây lúc sau ứng trầm đầu tiên là kinh hỉ nhảy một chút hắn sức bật không tồi thức tỉnh dị năng lúc sau nhảy càng cao thế cho nên bạch đào đào ở nhìn đến hắn nhảy dựng lên thời điểm Tâm còn hoảng loạn một phách. Thật sự là, nàng sợ hắn trực tiếp nhảy ra vũ trụ, bay về phía vũ trụ. Phần 68. Ma ứng trầm ở nhảy qua lúc sau, hai bước xuống tới, trực tiếp đem bạch đào đào cử lên. Hắn lực cánh tay kinh người, cho dù là đem bạch đào đào cử qua bả vai, cánh tay như cũ vững vàng, cấp đủ bạch đào đảo cảm giác an toàn. Bạch đào đào ở hắn sau lưng ngủ quá rất nhiều lần, hiện giờ bị dơ lên, đảo cũng không cảm thấy hoảng loạn hoặc là sợ hãi. thậm chí bên môi không tự giác dạng nổi lên nhợt nhạt cười đón ánh mặt trời này cười lại ấm lại tốt đẹp ứng trầm tuy rằng nhìn không tới nhưng là bạch đào đào này một thân ấm áp hơi thở hắn đều có thể cảm thụ đến đón nóng dương dơ ô yếm tiểu cô nương ứng trầm thanh âm trầm thấp gợi cảm lại khó nén sung sướng hắn nói ta nguyện ý ta đào đào mặt thế thực lãnh nhưng ngươi thực ấm ta nguyện ý cùng ngươi tháng đổi năm rời không rời không bỏ chương 77 mươi mặt thế bùng nổ một năm lúc sau Tới gần tiết tâm lịch, an toàn khu khó được náo nhiệt một ít. Trải qua đại gia này một năm nỗ lực, hiện giờ người sống sót sinh tồn điều kiện cuối cùng là tăng lên rất nhiều. Các an toàn khu minh sát phân công, đại khái chính là ngươi làm ruộng tới ta dệt vải, ngươi làm nghề ngội tới ta ma đao. Bạch đào đào bọn họ cái này an toàn khu, phân đến nhà xưởng ra công nhiệm vụ là, trang phục, dường phẩm này đó công nghiệp nhẹ, tương đối tới nói, còn xem như dễ dàng thượng thủ. Này hết thể còn muốn quy công với, bọn họ có bạch đào đào cái này ngoại quải. Rốt cuộc hiện giờ toàn bộ C thành, bao gồm quanh thân A thành còn có E thành rau quả cung ứng, đều là từ Bạch Đào Đào bên này cung cấp. đương nhiên, vì càng phương tiện tiến hành rau quả cung ứng, Bạch Đào Đào hiện giờ còn có đi công tác nhiệm vụ. C thành rau quả cung ứng, làm mặt khác an toàn khu trực tiếp an bài đoàn xe lại đây là được. Nhưng là C thành ở ngoài nói, an bài đoàn xe liền có chút không quá thích hợp, còn không bằng trực tiếp an bài Bạch Đào Đào người này qua đi. đương nhiên, Bạch Đào Đào cũng không phải cá nhân qua đi. bên người an bài bảo tiêu đoàn tam nam tam nữ cộng thêm một cái ứng trầm sáu cái bảo tiêu đội thành viên đều là cường hệ dị năng giả có một cái vẫn là song hệ vì tự nhiên là không gian dị năng phương tiện trang bọn họ dùng vật phẩm ứng trầm tắc thuộc về nhân viên ngoài biên chế hắn không yên tâm bạch đào đào an toàn khu bên này cũng minh bạch thân phận của hắn cho nên mỗi lần đi công tác ngoại phái đều là báo hai cái danh lệch bạch đào đào đi công tác ngoại phái đều là có thêm vào trợ cấp tuy rằng nói nàng hiện giờ mặc kệ là an toàn khu tích phân vẫn là cơm khoán đều nhiều đến dùng không xong nhưng là nên là nàng phúc lợi vẫn là muốn phân cho nàng đây là nàng lao động đoạt được bởi vì có bạch đào đào cái này trợ lực cho nên bọn họ an toàn khu an bài nhà xưởng gia công tương đối nhẹ nhàng một ít cũng sạch sẽ một ít sinh xưởng xưởng gia công hiện giờ cũng không ngừng không có dị năng những người sống sót còn có rất nhiều dị năng giả cũng đều tham gia đến nhà xưởng lao động chung dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhiều kiếm chút cơm khoán Có bữa tiệc lớn thời điểm, bọn họ còn có thể hảo hảo ăn một đốn, cớ sao mà không làm đâu. Đặc biệt là, bên ngoài vật tư đã thu thập không đến thời điểm, vật tư tiểu đội, an bảo tiểu đội rất nhiều thành viên, liền trực tiếp ăn không ngồi rồi lên, còn không bằng tiến xưởng đi kiếm tiền. Tới gần ăn Tết, trừ bỏ an bảo đội tuần tra tổ, nhà xưởng còn có mặt khác bộ môn đều nghỉ. Có chút tất yếu bộ môn, đều để lại trực ban nhân viên. Bạch Đào Đào gần nhất cũng không ra kém, rốt cuộc mau ăn Tết. nàng còn muốn cùng chính mình các bạn nhỏ cùng nhau ăn tết đâu ai ngờ đi ra ngoài a mặt trên cũng minh bạch loại tình huống này cho nên gần nhất không ăn bài bạch đào đào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sau đó đi theo nhiễm triều tuyết làm nổi lên váy cưới đi ỉ. bạch đào đào nhưng thật ra không có gì kết hôn ý niệm nàng cung ứng trầm xác định cảm tình không bao lâu liền ở chung sau đó ứng trầm cầu hôn hai người ở đăng ký chỗ khôi phục công tác thời điểm lại đi xả giấy hôn thú đương nhiên Bởi vì Internet tạm thời không khôi phục nguyên nhân, bọn họ giấy hôn thu thập phần phục cổ. Tuy là như thế, ứng chầm vẫn là thập phần quý trọng, nếu không phải hắn không có không gian dị năng, hắn là thật sự chuẩn bị hảo hảo giấu đi. Cuối cùng không có cách nào, hắn không có thức tỉnh tam hệ dị năng, cho nên chỉ có thể mỗi ngày giấu ở trên người ba lô, có một đoạn thời gian, lại cảm thấy ba lô không an toàn, trực tiếp ở trên lưng mặt phùng cái túi. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị ở bên trong quần mặt trên phùng, bị bạch đào đảo một phiếu không. hai người xả trứng, nhưng là không làm hôn lễ hiện giờ này kiện kỳ thật muốn làm hôn lễ cũng không quá dễ dàng bất quá loan thanh cùng nhiễm triều tuyết xác nhận cảm tình lúc sau liền tích cực chuẩn bị lên vì đi một kiện bay cưới loan thanh còn tiến xưởng công tác một đoạn thời gian bởi vì bên trong công nhân đôi khi có thể xin một ít phúc lợi bố nhiễm triều tuyết thân là trị liệu dị năng giả công tác rất bận đôi khi còn sẽ bị kinh thành bên kia phái tới người trực tiếp tiếp đi phụ trợ kinh thành bên kia vaccine phòng bệnh nghiên cứu Cho nên, nàng chịu không ra không tới, liền loan thanh trực tiếp trên đỉnh. Hiện giờ vải dệt đã sớm chuẩn bị tốt, còn có bọn họ phía trước bắt được các loại vật tư, tưởng đi ỉ váy cưới hoàn toàn không thành vấn đề. Nhiễm triều tuyết từ trước nở hoa cửa hàng, thẩm mỹ là tại tuyến. Hiện giờ nàng thượng thủ, các bạn nhỏ phụ trợ, tốc độ còn rất nhanh. Ai, nơi này lại phùng cái hạt trâu sao, chúng ta không phải còn có rất nhiều hạt trâu sao. Tả lan lan cảm thấy hẳn là ở ngược vị trí, lại phùng chút chân châu Dù sao phía trước bọn họ thu thập vật tư thời điểm, cũng từng vào trang sức cửa hàng, chân châu trang sức gì đó, bọn họ thu quá không ít. Bất quá chính là nhiều phùng điểm chân châu, tả lan lan đại khí tỏ vẻ, bọn họ có hóa. Nhiễm triều tuyết khoa tay muối chân trong chốc lát gật gật đầu, ân, có thể, có thể, ta lộng tuyến. Nàng cảm thấy hảo, đại gia liền bắt đầu giúp đỡ xả kia kiện đã xem như thành phẩm váy cưới. Hiện giờ váy cưới liền kém chút trang trí. Từ từ, các ngươi khi nào làm hôn lễ A. Này vạn sự đã chuẩn bị đi. khách Dung hiện giờ cũng trở nên hoạt bát rất nhiều, nhìn cái này xinh đẹp lại thánh khiết váy cưới, nhịn không được nhỏ giọng đi hỏi Nhiễm Triều Tuyết. Nhiễm Triều Tuyết một bên lộc tuyến một bên cười trả lời, xuân về hoa nở là lúc đi, đến lúc đó nhìn xem mặt trên có cho hay không ta bài sống, nếu không bài sống lời nói, liền bất thời giờ kết cái hôn. Vừa nghe lời này, các bạn nhỏ liền cười khai. Loan Thanh vừa trở về, liền nghe được lời này, bên người đi theo Diêu Phong không chút khách khí cười to ra tiếng. Hắn này cười, bạch đào đào các nàng cũng phát hiện, các bạn nhỏ đại bộ phận đều đã trở lại. Bởi vì tới gần ăn Tết, đại gia gần nhất đều ở chăm sóc đặc biệt. Nay một năm tới, bởi vì từng người đều vội, cho nên tiểu táo ăn rất ít, bọn họ còn có rất nhiều vật tư. Tuy rằng nói hiện giờ nhà ăn vật tư không tồi, an toàn khu trừ bỏ bạch đào đào làm ruộng, còn có khác thực nghiệm điển, thu hoạch cũng đều cũng không tệ lắm. Mặt trên lại phân phát heo con, bọn họ dưỡng hơn nửa năm thời điểm, liền giết mấy đầu. hiện giờ cũng coi như là cơm cơm có thịt nhưng là cơm tập thể cùng tiểu táo vẫn là không giống nhau chủ yếu vẫn là bầu không khí cùng cảm giác thân hôn quan đã trở lại a thạch giai giai tuổi trường một ít khai vài câu không ảnh hưởng toàn cục vui đùa đại gia cũng sẽ không nói cái gì hơn nữa chỉ là trêu chọc mà thôi đại gia gần nhất luôn là trêu chọc loan thanh sớm thói quen còn cố ý đứng ra phất phất tay như là lãnh đạo đi ra ngoài dường như diêu phong ở sau người cười lớn hơn nữa thành Loan Thanh bị hắn cười thật sự biểu diễn không nổi nữa, cuối cùng hổ mặt xoay người, nhỏ giọng nói, ngươi lại cười, ta liền đi tìm từ Tiểu Ngọc. Diêu Phong gần nhất đang ở theo đuổi thư vi tiểu đội từ Tiểu Ngọc, bởi vì động tác quá lớn, nửa cái an toàn khu người đều đã biết. Lúc trước hắn nói những cái đó, hắn nếu truy người, khẳng định sẽ không giống là đội trưởng như vậy, khổng tước khai đại bình nói, hiện giờ cũng đều biến thành vô tình cái tác, bạch bạch bạch và mặt. Diêu Phong hiện giờ ân cần lợi hại, trở về phía trước. hắn liền hỏi qua dương hướng côn cùng ứng trầm có thể hay không mời từ tiểu ngọc cùng nhau lại đây ăn cơm lúc này bị loan thanh treo chọc tuy rằng biết là huynh đệ chi gian chơi đùa bất quá diêu phong vẫn là khống chế một chút trên mặt nhất chịu nhất chịu nhưng thật ra không lại cười ra tiếng tới sau đó dương hướng côn ở một bên khởi sướng một đợt vô tình cười nhạo diêu phong chính mình mặt xương phù lợi hại còn có chút ngượng ngùng cuối cùng chỉ có thể nhấp chặt môi lộ ra một trường cá mặn nằm yên biểu tình ứng trầm mặc kệ bọn họ thế nào nháo lặng lẽ đi vào bạch đào đào bên người nhìn nhiễm triều tuyết đang ở làm trò kia kiện váy cưới đôi mắt tuy rằng nhìn váy cưới bất quá miệng lại là nhẹ nhàng đến gần rồi bạch đào đào nách hai nhỏ giọng hỏi có mệt hay không bởi vì tới gần ăn tết hơn nữa giao dưa vật tư còn xem như phong phú gần nhất bạch đào đào đều là một ngày giao dưa một ngày trái cây loại hôm nay loại chính là trái cây bởi vì trái cây sản lượng thiếu cho nên thực mau liền thu xong sau đó liền nghỉ về nhà nghỉ ngơi ứng trầm nhưng thật ra đi theo dương hướng côn bên kia đi vội chút mặt khác, hắn gần nhất tựa hồ đặc biệt vội, một ngày luôn có nửa ngày thời gian nhìn không tới người. Bạch đào đào nhưng thật ra không hỏi nhiều cái gì, an toàn khu liền lớn như vậy, ứng trầm cũng không ra ngoài, không sang vậy, thật sự không cần thiết đem đối phương hành trình hỏi quá thế. Đối phương có tâm, tự nhiên là tùy thời thông báo, đối phương vô tâm, vậy ngươi hỏi cũng vô dụng, cuối cùng một lời không hợp, còn muốn cãi nhau. Bạch đào đào cảm thấy, mặt thế cầu sinh đã thập phần gian nan. không cần thiết vì này đó việc vặt cãi nhau hơn nữa nàng tin tưởng ứng trầm nhân phẩm nếu có một ngày nàng không tin kia hai người cũng không có ở bên nhau tất yếu đang ở hỗ trợ bạch đào đào nghe được ứng trầm hỏi tới nghị nghị lắc đầu nói không mệt ta cũng sẽ không việc may vá chính là giúp đỡ xả một xả đương cái công của người nghe xong bạch đào đào lời này ứng trầm nhịn không được thấp thấp nở nụ cười hắn thanh âm nguyên bản liền mang theo thấp thấp nhẹ từ ở bên thai va chạm thời điểm lộ ra rất nhỏ gợi cảm Thuộc về cái loại này, thanh âm thoáng ở bên thai cọ sát, là có thể làm người nhịn không được tâm sinh ý hiền niệm cái loại này. Ứng trầm thanh âm rơi xuống hạ, bạch đào đào liền cảm thấy chính mình lỗ thai có chút nữa. Cố tình ứng trầm như là vô chi vô giác giống nhau, lại gần sát vài phần, nhỏ rộng hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Tiểu tao nói, chính là bọn họ sẽ nấu cơm ra tay. Thạch dai dai chủ nghệ là đạt được tiểu đội tán thành, nàng tự nhiên là yêu cầu thượng, dương hướng côn tay nghề cũng không tồi, ứng trầm cũng có thể. chẳng qua ứng trầm hạ bếp thời điểm chiếu cố đều là bạch đào đào khẩu vị đại gia cũng đều hiểu càng nhiều thời điểm vẫn là phối hợp ồn ào hai người muốn ăn thịt kho tẩu bạch đào đào nghĩ nghĩ báo một đạo đồ ăn danh bởi vì mỗi ngày lao động lượng rất lớn cho nên bạch đào đào sức ăn đại đối với thịt loại nhu cầu cũng đại cho nên mỗi khi gọi món ăn đều là xương sườn thịt heo thịt bò linh tinh còn có đâu muốn hay không lại xào cái than bò ta gần nhất tân học bỏ thêm điểm sáng tạo ứng trầm đối với chủ nghệ lĩnh mộ năng lực rất cao sáng tạo lúc sau đồ ăn phẩm cũng đều ăn rất ngon lúc này hắn một mở miệng bạch đào đào lại muốn ăn thịt bò hai người hiện giờ chính là vợ chồng hợp pháp bạch đào đào cũng không làm ra vẻ gật gật đầu ân tới một đạo lại đến cai canh nấm. ta ngày hôm qua loại nấm có rất nhiều ta lấy tích phân cùng đường bộ trưởng thay đổi một ít trở về đều là ngấm khẩu bắc làm canh đặc biệt tiên nói đến tiên bạch đào đào theo bản năng nuốt nuốt nước miếng Ứng trầm tự nhiên không có không ứng đạo lý. Hắn hiện giờ sẽ nướng bánh quy nhỏ, sẽ nướng tiểu bánh mì, tiểu bánh kem, này đó từ trước hắn kỳ thật là không quá sẽ, hiện giờ chậm giải học. Bạch đào đào liền tính là điểm hắn sẽ không đồ ăn, hắn cũng sẽ chính mình cân nhắc làm ra tới. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có lật xe, nhưng là đại bộ phận thời điểm, đều là ăn rất ngon. Bạch đào đào điểm đồ ăn, ứng trầm thực mau liền đi vội. Diêu phong lôi kéo tống hữu thư đi mời từ tiểu ngọc. Đương nhiên, cuối cùng có khả năng. Thư Năng ấm Phương Bình An cũng sẽ đi theo lại đây. Bọn họ nguyên bản chính là đồng học, hiện giờ Diêu Phong ở theo đuổi từ Tiểu Ngọc, bọn họ cũng có tưởng khảo sát một chút ý tứ. Đến nỗi thư vi, gần nhất vội vàng cùng túc vũ yêu đương đâu, nhưng thật ra không có thời gian quan tâm các đệ đệ mội mội cảm tình vấn đề. Cuối cùng từ Tiểu Ngọc lại đây thời điểm, Thư Năng ấm Phương Bình An quả nhiên đi theo lại đây. Bọn họ người nhiều, một bàn còn ngồi không dưới, cuối cùng ngồi hai bàn. Trên bàn cơm, đại gia nhưng thật ra không uống rượu Uống tiên ép nước trái cây. Trên bàn không khí thực hảo, đại gia nói nói cười cười. Cuối cùng không biết như thế nào, liền cho tới mặt thế trùng kiến cái này để tài mặt trên. Các ngươi nói, vaccine phòng bệnh có thể nghiên cứu thành công sao? Dị chủng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt sao? Cái này đề tài, là Phương Bình An nói ra. Đại khái này một năm bị lăn lộn không nhẹ, hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi một chút. Phần 69. Mặt thế bùng nổ một năm, phòng ngừa bị tăng thi dị hóa vaccine phòng bệnh. còn không có nghiên cứu thành công. Hiện giờ tạp ở động vật thực nghiệm giai đoạn, vài lần đều không có thành công. Động vật cũng chưa thành công, khẳng định không thể trực tiếp chiêu mộ người tình nguyện ở nhân loại trên người làm thực nghiệm. Hiện giờ cả nước các nơi đều ở quan tâm vaccine phòng bệnh tiến độ. Nhưng là sở hữu có thể bị phía chính phủ triệu tập quá khứ nghiên cứu nhân viên đều đã ở kinh thành viện nghiên cứu. liền tính là những người khác tưởng hỗ trợ, nhưng là thực lực cũng không cho phép A. Bọn họ có thể làm tựa hồ cũng chỉ có chờ. bất quá hiện giờ có thể chứng minh một chút là dị chủng còn có tang thi bùng nổ xác thật cùng kia một hồi kỳ quái mưa sao băng có quan hệ chuyên gia bên kia phân tích nghiên cứu xưng có khả năng là ngoại tinh vật chất cùng với mưa sao băng cùng nhau hạ xuống rồi nam cực tinh cho nên mới sẽ dẫn phát kế tiếp này một loạt vấn đề chẳng qua hiện giờ cái này cái gọi là ngoại tinh vật chất còn không có nghiên cứu ra tới cụ thể thành phần đại khái là bởi vì có chút vật chất nam cực tinh cũng không có cho nên rất khó đi phán đoán xuất hiện đi Mặt thế trùng kiến không dễ dàng như vậy, bất quá bạch đào đào như cũ rất có tin tưởng. Tuy rằng nói bởi vì có chính mình này chỉ còn bướm, kỳ thật trong sách rất nhiều đồ vật, đều không giống nhau. Nhưng là mặt thế trùng kiến tiến độ, lại không có chịu ảnh hưởng. Nhất muộn cuối năm, vaccine phòng bệnh liền sẽ nghiên cứu ra tới, hơn nữa đầu nhập sử dụng. Đến nỗi dị chủng, còn muốn ma cái 2-3 năm đi. Bởi vì trong sách cũng không cụ thể viết, bạch đào đào chuyên nghiệp phương hướng, cũng không phải cái này. cho nên chẳng sợ có thư vì ngoại quải, nàng cũng không biết, dị chủng ký sinh vấn đề, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Chỉ có thể chờ nghiên cứu nhân viên nhóm nỗ lực. Có thể. Đối với Phương Bình An vấn đề này, dương hướng côn nghĩ nghĩ, cười mở miệng. Hắn đối với quốc gia, còn có nghiên cứu nhân viên, vẫn là thập phần có tin tưởng. Những người khác vừa nghe hắn nói như vậy, cũng đi theo ứng hòa. Đúng vậy, khẳng định có thể hành, không phải nói vaccine phòng bệnh đã tiến hành tân một vòng thực nghiệm sao. Ta cảm thấy là có thể thành. Ta cũng cảm thấy có thể thành. Khó nhất thời điểm đã qua đi, còn sợ cái gì đâu. Nói chính là cái gì a? đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đều ở nỗ lực là được. Đúng đúng đúng, mỗi người đều nỗ lực, cái này mà thế, khẳng định có thể qua đi. Các bạn nhỏ ngay từ đầu, có lẽ còn có phiền muộn, bất quá thực mau liền tràn ngập tin tưởng. Đại gia hoặc là chạm cốc, hoặc là chạm vào chén, không khí thực mau lại đi lên. Ứng trầm thực chuyên tâm cấp bạch đào đào gấp đồ ăn. thường thường hỏi bạch đào đào có muốn ăn hay không cái kia uống cái này thư tình ở một bên nhìn còn rất đỏ mắt nàng nhẹ nhàng đẩy một chút từ tiểu ngọc nhỏ giọng nói chúng ta yêu cầu cũng không cao diêu ca có thể giống ứng ca như vậy liền thành từ tiểu ngọc bị nàng trêu chọc mặt đỏ dần cuối cùng nhẹ nhàng đẩy thư tình một phen lại lặng lẽ nhìn thoáng qua diêu phong kết quả vừa lúc cùng diêu phong ánh mắt đối thượng. hai người ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra thực mau lại không tự giác và chạm đến cùng nhau hai trái tim cũng ở trầm rãi tới gần bạch đào đào ở một bên nhìn liền minh bạch một đoạn này cảm tình cũng không phải diêu phong một bên tình nguyện mà là song hướng lao tới như vậy kỳ thật khá tốt cơm chiều lúc sau đại gia cùng nhau thu thập hảo liền ai về nhà lấy diêu phong đương nhiên là đem từ tiểu ngọc đưa về trong nhà mới có thể trở về đương nhiên vì trên đường an toàn vấn đề dương hướng côn là bồi cùng nhau cũng may từ tiểu ngọc bên kia còn có khác tiểu đồng bọn dương hướng côn đi theo cũng không xấu hổ tuy là như thế loại này tùy thời yêu cầu người bảo hộ cảm giác cũng không tốt lắm diêu phong gần nhất đã ở tăng mạnh quyền cước luyện tập cái gì tae cũng do kaz có thể làm hắn trở nên lợi hại hết thể luyện lên chờ đến mọi người đều thu thập hảo các hồi các phòng lúc sau bạch đào đào cũng tẩy hảo về tới trên giường ứng trầm bên kia còn cần giặt quần áo còn có mặt khác tẩy tẩy xuyên xuyến Dung tả lan lan nói chính là trước nay chưa thấy qua như thế hiển huệ nam nhân chờ đến ứng trầm tẩy xong lúc sau vào phòng nhìn đến bạch đào đào đã thu thập hảo, hắn trực tiếp đem ngọn đến thổi tát, sau đó phát đi lên. Hiện giờ an toàn khu đã mở điện, bất quá mỗi ngày đều ở vào hạn điện chung, rốt cuộc yêu cầu ưu tiên cung ứng nhà xưởng sử dụng, chẳng sợ gần nhất nhà xưởng nghỉ, nhưng là hạn điện vẫn là không giải trừ. Bạch đào đào bọn họ ăn đến đã khuya, lúc này sớm kéo áp, chỉ có thể châm đến. ứng trầm phát lại đây, động tác nhìn hung, nhưng là kỳ thật rơi xuống thời điểm, lại thập phần ôn nhu. nhiệt độ không khí có chút thấp, ứng trầm trên người lại nhiệt thực. bạch đào đào bị hắn cuốn vào trong lòng ngực thời điểm cảm nhận được hắn phun ra tới hơi thở ấm áp vòng quanh chính mình mặt sườn còn có bên gáy đảo quanh mặc danh cảm thấy có chút nữa đào đào thích cái dạng gì váy cưới ứng trầm phát gục lúc sau nhưng thật ra không có giống là hắn từ trước như vậy trực tiếp thúc đẩy mà là vòng bạch đào đào ách thanh hỏi cái vấn đề đối với ứng trầm vấn đề này bạch đào đào trầm mặc trong chốc lát sau đó hỏi dò một chữ vai ứng trầm vừa nghe liền không làm tiểu biên độ ma một chút nha Không được, lộ quá nhiều, không cho bọn họ xem. Nói xong sợ bạch đào đào cảm thấy hắn bá đạo, ứng Trầm nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, có thể làm hai bộ, một chữ vai chúng ta lặng lẽ xuyên, mặc cho ta xem. Cuối cùng mấy chữ, mang theo vài phần mơ hồ không rõ ý vị, lại lộ ra kiểu diễm ái muội. Bạch đào đào cảm thấy chính mình trên người nhiệt vài phần, nhịn không được cười cười hỏi, làm hai bộ, ngươi vội đến lại đây. Một câu, thành công làm ứng Trầm cả người nháy mắt cứng đờ, tuy rằng hắn thực mau phản ứng lại đây. Nhưng là đại khái bị bạch đào đào chọc thủng, hắn cũng đã không có dấu dếm y tứ, ngựa khí đều nhiễm bất đắc dĩ, ngươi đã biết ta. Từ nhiễm triều tuyết nói muốn lộng váy cưới bắt đầu, ứng trầm lại đột nhiên vội lên, không trách bạch đào đào nghĩ nhiều. Hai người cảm tình không có vấn đề, ứng trầm nhân phẩm cũng không có vấn đề, cho nên không có khả năng là ở bên ngoài sang bậy. Như vậy liền dư lại một lời giải thích, hắn đang làm chút tạm thời không nghĩ làm bạch đào đào biết đến sự tình. Thì như nói là, lặng lẽ làm váy cưới. chẳng qua bạch đào đào cùng ứng trầm phòng không lớn chính là từ trước ứng trầm cái kia phòng ngủ phụ ứng trầm lại không có không gian gì năng tàng không được cho nên hắn đều là lặng lẽ đi tìm dương hướng côn đem đồ vật giấu ở đối phương trong phòng mỗi ngày rút ra non nửa thiên thời gian cũng đều là đi dương hướng côn nơi đó làm váy cưới đây là bạch đào đào suy đoán đương nhiên sự thật cũng xác thật như thế dính nhân tinh đột nhiên không dính người ta khẳng định là muốn âm thầm quan sát một chút bạch đào đào đảo cũng không giấu dếm nàng kỳ thật không cố tình quan sát quá chỉ là thông qua ứng trầm còn có dương hướng côn bọn họ ngôn hành cử chỉ có vài phần suy đoán hiện giờ lại vừa nghe ứng trầm như vậy hỏi bạch đào đào liền minh bạch chính mình suy đoán đây là rơi xuống thật chỗ nghe bạch đào đào mỉm cười thanh âm ứng trầm nhẹ nhàng nghiêng đi thân nằm ở bạch đào đào bên người sau đó cánh tay giải rối ra đem người ôm tiến trong lòng ngực thanh âm thấp thấp đào đào người khác có ta cũng tưởng người có Ngay từ đầu là bởi vì không có điều kiện, sau lại có điều kiện, hai người đều đội. Mãi cho đến Nhiễm Triều Tuyết bên kia nói muốn chuẩn bị váy cưới, ứng trầm cũng động tâm tư, hắn kỳ thật từ trước cũng chưa làm qua quần áo, không giống như là chủ nghệ như vậy có cơ sở, cho nên chỉ có thể chậm rãi chuẩn bị, lặng lẽ chuẩn bị. Hắn tưởng cấp Bạch Đào Đào một kinh hỉ, hôm nay buổi tối nguyên bản là muốn mượn Nhiễm Triều Tuyết kia kiện váy cưới, nho nhỏ thử một chút Bạch Đào Đào thiên hảo. Kết quả, là xe, nghe bên cạnh người ứng trầm thịt thịt thịt nhảy bay nhanh trái tim thanh bạch đào đào hướng hắn cổ cọ cọ lại mở miệng thanh âm hàm chứa cười ứng trầm ta có ngươi là đủ rồi một câu rơi xuống hài tương yên tĩnh bất quá thực mau ứng trầm cánh tay dài bao quát lại kéo gần lại lẫn nhau chi gian khoảng cách thanh âm nặng nề ba hoa đào đào ngươi như vậy ta thật sự nhịn không được thế gian này tất cả phong cảnh nàng lại độc cái ứng trầm này một chỗ thế gian này tất cả phun hoa hắn cũng độc cái bạch đào đào này một chỗ ta muốn lớn nhất kinh hỷ, là ngươi tại bên người. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.